Chương 151, Thú Hoàng. Mãng xà tới gần Sở Thiên, thẻ cái lươi máu đỏ ra, chuẩn bị hưởng dụng mỹ vị. An Địch thúc thúc, tiểu bò sát cấp 7 này đã giao cho ta đi. Lỗ Tây Nạp Tung người nhảy đến phía trước Sở Thiên, nhẹn nhanh múa lưỡi, hung ác nhìn đối thủ. U Minh Lang cấp 8. Mãng xà do dự một chút, cấp 7 đối với cảm giác sợ hãi của cấp 8 khiến hắn không biết làm sao, bất quá không muốn bỏ qua, quay đầu nói với mấy ma thú. Mọi người cùng nhau tiến lên, dạy dô mấy tên nhân loại này một chút. Lập tức, mấy người sở thiên đã bị vây quanh. Mẹ của ta ơi! Tên tiểu tử này làm đai lưng không tệ. Sa khác đột nhiên đứng lên, ước lượng chút thân thể hùng trắng của mình và chiều dài của mạng xà, đồng nhiên rút ra cái bờ lớn, nói với lô tây nạp Này, đại cậu cậu, tên này làm đai lưng cho ta. Vừa nói, sa khác cười ha ha đi tới. Muốn làm một cái đai lưng cho mình. Sa khắc, trở lại, con rắn này là cấp bậy. Sở thiên muốn ngăn cản sa khắc, nhưng cảnh kế tiếp lại làm cho sở đại thiếu ra há hốc mồm. Sa khắc đi tới trước mặt mãng xà, đem cái búa lớn bổ xuống mặt đất, sau đó bắt chặt đầu rắn đuôi rắn, liền đem cánh tay thô chắc sách mãng xà lên. Hắc hắc, hơi dài rồi. Vung ta ra. Mạng xà nổi giận, há mồm liền nhả ra một quang cầu màu trắng đánh về phía đầu sa khắc. Bụt! Vong linh ma pháp đang nổ tung trên đầu xa Khắc, khiến cho đầu xa Khắc dính đầy bụi đất, nhưng xa Khắc lại cười hì hì, đem mãng xà ném lên không trùng, sau đó nâng cái búa lớn lên múa mấy cái, cứ như vậy, mãng xà vừa mới còn đang diếu võ dương oai đã bị phân thây rồi. Ha ha, bây giờ cũng không tệ lắm. Sa Khắc chọn lấy một đoạn thân rắn chiều dài thích hợp, thắt ở ngang hông mình, sau đó xoa xoa mặt ở chỗ bị ma pháp đánh làm cho ngăm đen, cười sảng khoái nói: Thì hì, cao thủ, người thấy đai lưng của ta đẹp không? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên mèo mắt lại cười. Đây gọi là cái gì? Chốc lát đã giết chết ma thú cấp 7 Hắc hắc, người hầu lao tử lại là quái vật. Mãng xả với ma thú khắc cũng sừng sờ, không biết nên làm gì nữa. Chập chập, thú vị, người này lại miễn dịch vong linh ma pháp. Mặc phỉ đặc hình như là phát hiện ra món đồ chơi mới. Vui mừng chạy đến bên cạnh xa khác bắt đầu loay hoay nhìn thân thể xa khác An địch, xa khác không có việc gì sao? Chu lệ á lo lắng hỏi, lần trước sau khi hắn bị ma pháp tên hói đầu kêu đánh, rất đau. Yên tâm, xa khác không có chuyện gì. Sở thiên cười ha hả nói, đúng rồi, lần trước lúc xa khác bị đánh, tên hói đầu dùng là ma pháp gì? Ta chỉ biết là hỏa hệ ma pháp. Chu lệ á lắt đầu, nói, nhưng... Ta nhìn không ra tên hói đầu kia dùng ma pháp cấp ấy. Sở thiên cười vui vẻ, xem ra lần trước, không nhất định là tên hói đầu hạ thủ lưu tình. Giết mấy người này, báo thủ cho lão đại. Lúc này, mấy ma thú khác cuối cùng cũng phản ứng lại, ỉ vào người đông thế mạnh, muốn báo thủ cho mạng xà. Len keng, âm thanh trong trẻo chuyển đến, sở thiên nhìn lại, hóa ra là lão hổ mới vừa chiêu đại hắn, đang gõ một tấm bảng trên tường, trên tấm bảng. Khắc một cái đầu hổ giang vàng. Mấy vị khách, ta muốn nhắc nhở các người, nơi này là Hoàng Kim Thành, tiểu quán này, thuộc về hổ tộc. lão hổ ung dung nói. Trong ngáy mắt, mấy ma thú kia liền trở nên thành thật. Biết điều một chút đi ra khỏi tử quán, nhưng nhìn ánh mắt toán độc của bọn hắn, sở thiên có thể khẳng định, mấy tên này khẳng định sẽ đợi ở phía ngoài tử quán. Chỉ cần mình vừa đi ra ngoài, sẽ phải chịu sự trả thù điên cùng. Hắc hắc. Bị thực lực xa khắc làm khiếp sợ, bối lợi nói, an địch tiên sinh, ngươi xem mấy ma thu kia. Không có chuyện gì. Tiếp tục ăn cơm. Sở thiên ra vẻ ung dung, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không biết tiểu quán này có cửa sau chạy trốn không. Thực lực xa khắc đột nhiên lộ ra đúng là bất phạm, nhưng ở địa bàn ma thú sở đại thiếu ra cũng không dám quá phô trương. Ăn cơm xong, lúc sở thiên gọi một tên tính tiền, đồng thời thăm dõi. Ngươi nghe qua tin tức của A Mạt Kỳ chưa? Chính là ma sủng của Phất Lạp Địch Nạc Thánh Tế Tự. Hắn trả lời, ta chỉ nghe nói qua, sau khi Phất Lạp Địch Nạc Thánh Tế Tự mất tích, A Mạn Kỳ xuất hiện lần cuối cùng, là ở phía Tây Hát Thạch Lâm, lúc ấy hắn và lòng tộc trưởng Lao Phất La Đa, còn có bố lãng của Hồng Nguyệt Thành cùng mất tích. Bọn họ đi nơi nào rồi? Sở thiên vội vàng hỏi. Cái này chưa nghe nói qua. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Nghe nói lúc ấy ba người bọn hắn gặp phải đối thủ cường đại, A Mạc Kỳ cùng Phất La Đa bị bắt rồi, nhưng bố lãng ở thời khắc cuối cùng đối với lĩnh vực mình sử dụng, đem bản thân chuyển đi. Có lẽ ngươi tìm được bố lãng thì có thể biết tung tích A Mạc Kỳ. Tìm bố lãng. Sở thiên thấy ra đầu có chút tê dại, bố lãng, lao già này đúng là đáng sợ, để không bị bắt lại dùng lĩnh vực, tác dụng lĩnh vực của hắn sở đại thiếu gia đã linh giáo qua. Sợ rằng bây giờ chỉ có ông trời mới biết được bố lãng được đưa đến nơi nào. Trời ạ, an địch lao đệ, làm sao ngươi lại đến Hoàng Kim Thành? Âm thanh vui vẻ truyền đến, sau đó một phu nhân vóc dáng hiểu điệu đi vào tử quán, chính là mụ lao hổ ba ba lạp được sở thiên thay đổi dung nhan. Ba ba lạp đại tỷ. Sở thiên mừng rỡ, mới vừa rồi còn không biết đối phó với mấy ma thú ngoài cửa thế nào, không ngờ bây giờ đã gặp được một ma thú cấp 9 rồi. đột nhiên Trong tiểu quán an tĩnh, chỉ có một vài lão hổ phục vụ đi tới trước mặt Ba Ba Lạp, tối đầu, cung kính nói: "Hoan nghênh thiếu phu nhân. Đi xuống hết đi." Ba Ba Lạp vung tay lên, cho những con cọp lùi, sau đó kéo tay Chu Lệ Á, nói: "Ai nha, các ngươi tới đây sao không chào hỏi ta, đại tỷ chiêu đãi các ngươi a. Nào, cùng ngồi xuống, ở đây người nhà với nhau cả." "Đại tỷ, ngươi sao lại ở Hoàng Kim Thành?" Chu lệ á hỏi, ngươi không phải ở ba ba lạp thành sao? Ha ha, ba ba lạp thành là nhà ta, nơi này là nhà của chồng ta. Ba ba lạp nói, nha chồng. Sở thiên nhớ đến Thái Qua Nhĩ, lẽ nào hai vợ chồng ở hai nơi riêng biệt? Ba ba lạp cũng cảm giác mình không nói rõ, giải thích, chồng của ta với ta bình thường ở ba ba lạp thành, nơi này là của phụ thân chồng ta, Thú Hoàng Bệ Hạ. Phu nhân xinh đẹp, ta quá vinh hạnh rồi. Bối lợi đột nhiên mẻ lên, vui vẻ nói, chẳng lẽ chồng của phu nhân, chính là Hoàng Vương Tử Thái qua như sao? ca ngợi sáng thế thần. Ta lại có thể cùng huyết mạch Thú Hoàng ngồi cùng một chỗ, thật là quá may mắn. Thấy bộ dạng bối lợi, sở thiên meo mắt lại cười, có một đại nhân vật gọi là Thú Hoàng, nhất định là một con cá lớn. Thú Hoàng. Chu Lệ Á không giải thích được hỏi, Thú Hoàng không phải ở huyền Hà Đại Thảo Nguyên Phương bắc sao? Ha ha. Mội mội ngốc của ta Ba Ba Lạp nắm lấy tay Chu Lệ Na Thân mật nói chuyện Thú Nhân và Ma Thú không giống nhau Thú Hoàng Huyền Hà Đại Thảo Nguyên Chẳng qua là thủ lĩnh Thú Nhân mà thôi Còn ở đây thì gọi là Ma Thú Hoàng Ma Thú Hoàng Sở Thiên chưa hiểu Chẳng lẽ Long Hoàng A Cổ Lạp Sơn Báo Huy Nhị của Biển Cấm Đều phải gọi người khác là vua sao Ha ha, an địch tiên sinh Cái này ta biết Bối lợi lại phát huy sở trường Ngâm thơ Giảng giải lai lịch của Ma Thu Hoàng. Ngàn năm trước, trong lúc Ma thú cấp cao cùng loài người diễn ra một cuộc chiến tranh. Kết quả của cuộc chiến tranh chấm dứt bởi việc ký kết hiệp ước bố lôi Trạch Sau chiến tranh, các Ma Thu mặc dù cũng bắt đầu an tâm sinh sống ở trên đại lục, nhưng lúc đó thủ lĩnh của Ma Thu, kiếm sĩ Hổ Vương cấp 10 ngũ tư ngàn năm trước, đều được Ma thú tham gia chiến tranh tôn sùng là vua của Ma thú Mặc dù Long Hoàng... Bà huy nhĩ mấy ma thú cấp 10 sức mạnh uy phong này hoàn toàn không để ý tới thú hoàng ngũ tư, ngũ tư cũng không còn tư cách trêu trọc thế lực uy phong, này nhưng ma thú cấp cao khác thực lực yếu, lại vẫn chịu ảnh hưởng nhất định của ngũ tư. Ba ba lạp đại tỷ, chồng của ngươi là con trai bậy hạ ngũ tư. Sở thiên đột nhiên nhớ tới một vấn đề, thái qua nhĩ đại ca dường như là ma thú cấp 9. Ai? Ba ba lạp thở dài, nói, không sai. Thái Qua Nhĩ chỉ là ma thú cấp 9, nhưng phụ thân của hắn lại là ma thú cấp 10. Thật ra, không riêng gì Thái Qua Nhĩ, có rất nhiều dậu duệ ma thú cấp 10, cũng chỉ là cấp 9. Ồ, đúng rồi, đại tỷ, ngươi sao lại đến Hoàng Kim Thành? Thấy ba ba lạp có chút thương cảm, sở thiên đổi đề tài. ai Không ngờ, ba ba lạp lại thở dài, ngược lại càng thêm đau thương. Thái Qua Nhĩ bị trọng thương, ta dẫn hắn tới nơi này là hy vọng phụ thân của hắn có thể điều trị cho hắn bị trọng thương. Sở thiên tỉ mỉ nhớ lại một chút quá trình chiến đấu của Thái Qua Nhĩ và Ma Căn, sau đó nghĩ tới, Ma Căn cuối cùng phóng xuất vong linh Ma Pháp, thời điểm cuối cùng muốn đồng quy vô tợ, chân sau Thái Qua Nhĩ bị vong linh Ma Pháp đánh trúng. Nghĩ tới đây, sở thiên mèo mắt lại cười, với tư cách là một bác sĩ thu ý, ý, còn có chuyện gì, vui mừng hơn khi nghe tin có ma thú bị thương. Ba Ba Lạp đại tỷ, ta muốn đi bài kiến thái qua nhi đại ca, ngươi thấy bây giờ có được không? Sở thiên hỏi. Dĩ nhiên có thể. Ba Ba Lạp vui vẻ trả lời. Đi theo Ba Ba Lạp, mấy người sở thiên đi ra khỏi tử quán, cũng nhìn thấy mấy ma thú muốn báo thủ. Nhưng, có Ba Ba Lạp ở đây, không có bất kỳ ma thú nào dám làm phiền tới sở đại thiếu gia. Ở Trung ương Hoàng Kim Thành, tọa lạc một cung điện hùng Vĩ Nơi này chính là xào huyệt của Thú Hoàng Ngũ Tư. Trong nghi thức hoan nghênh vương tử phi, trong thư phòng xa hoa, sở thiên gặp Thú Hoàng Ngũ Tư trong truyền thuyết, nhưng giờ phút này, ma thú cấp 10 Ngũ Tư tình anh, lại cao mảy suy tư. Phu Hoàng, thái qua nhĩ thế nào rồi? Vừa gặp được Ngũ Tư, ba ba lạp liền vội vã hỏi. Ngũ Tư trước là lấp đầu, sau đó hỏi, ba ba lạp, mấy người này là ai? Hắn chính là Mỹ Dung Sư An Địch còn đã kể cho người. Ba Ba Lạp chỉ vào sở thiên giới thiệu. Người chính là An Định. Sao trong người lại không có lực lượng ba động Trong mắt ngũ tư hiện lên một kia khinh miệt, trùng hợp bị sở thiên bắt gặp. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Khốn kiếp, con cọp chết tiệt này lại dám xem thường lao tử. Sở thiên trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài miệng cũng rất khách khí. Ha ha, bậy hạ. Căn bản không muốn nghe sở thiên nói chuyện, ngũ tư lại chuyển hướng về phía Ba Ba Lạp. Ba Ba Lạp. Vết thương Thái Qua nhị rất kỳ quái, ta tạm thời cũng không có cách nào. Vậy làm sao bây giờ a Ba Ba Lạp vội la lên. Trên đại lục sợ rằng chỉ có một người có thể cứu Thái Qua Nhĩ. Ngũ Tư nói, thượng cổ tế tử Phất Lạp địch nặc. Phù hoàng vậy người ái mau sai người đi tìm a nếu như hắn không chịu, ta liền bắt hắn về. Ba Ba Lạp hung ác nói. Vô dụng, bây giờ Phất Lạp địch nặc thánh tế tử đã mất tích rồi. Ngũ Tư bất đắc dĩ lắc đầu. Nỗi thống khổ sắp mất đi con trai, cho dù là ma thú cấp 10 cũng chịu không nổi. Khu khu. Sở thiên ho khan hai tiếng, sau khi đợi mọi người chú ý tới mình, cười nói, ửm. Ta có thể đi thăm thái qua nhĩ vương tử một chút không? chương 152, lào giả cấp 10 cùng con trai cấp 9. Ngũ tư nhìn thoáng qua sở thiên, sau đó nói với ba ba lạp người dẫn hắn đi thăm thái qua nhĩ đi. Nói xong, hắn lại chuyển hướng sở thiên. Các ngươi chỉ có thể đi một người, ta không hy vọng con trai ta lúc dưỡng thương còn bị người quấy rời. Dĩ nhiên, ta cũng không muốn quấy rời thái qua nhị vương tử, vậy thì một mình ta đi thôi. Sở thiên không hài lòng với thái độ của ngũ tư, cho dù là Long Hoàng cũng không kêu ngạo với hắn như vậy. Dưới sự hướng dẫn của ba ba lạc, sở thiên đi tới một cái địa lớn, vừa tiến vào trong điện sở thiên liền cảm nhận được mùi hôi cay mũi, đại tỉ, đây là mùi gì? Ai? Ba Ba Lạp sầu khổ thở dài, chỉ cái phòng bên trong, ngươi vào xem sẽ biết. Sở Thiên theo lời đi vào phòng ngủ, phòng ngủ trang trí rất lộng lẫy, hơn nữa lộ ra vẻ rất có phong cách, nhưng trên chiếc giường lớn trong cùng, lại có một con cọp đang nằm, thân bao trùm lù mỏng, trong không khí mùi hôi thối, chính là từ nơi lão hổ lan tỏa ra. Dưới chỉ thị của Ba Ba Lạp, Sở Thiên mở lùa mỏng ra, sau đó kinh ngạc kêu lên, a Với tư cách là một bác sĩ thú y, Sở Thiên giải phẫu qua vô số động vật, cũng đã gặp rất nhiều trường hợp máu chảy đầm địa trong khi giải phẫu, nhưng hết thể cộng lại, cũng không sánh bằng Thái Qua Nhị trên giường. Sở Thiên từng gặp Thái Qua Nhị trong lúc cẩn thận, lúc ấy hổ vương cấp 9 này vì phong lấm liệt, hiển thị rõ bản sắc huyết thống thú hoàng, nhưng bây giờ, Thái Qua Nhị tuy vẫn là hình dáng của một con hổ, nhưng lại không thể gọi là hổ. Thái Qua Nhị mềm nhũn nằm ở trên giường, Bộ lông màu vàng vốn có đã rụng hết, hai mắt vô thần, kinh khủng nhất là phía bên phải thân hắn đã hoàn toàn mục nát. Hoại tử là ấn tượng từ phía Sở Thiên, từ chân phải phía sau bị thương của Thái Qua Nhị bắt đầu, bây giờ trên cái chân đó chỉ còn lại xương, từ chân phải phía sau hướng về phía trước, chân bên trái của Thái Qua Nhị không ngừng chảy máu, thỉnh thoảng còn có mấy miếng thịt thối rữa rơi xa, thậm chí còn có nội tạng đã lộ ra bên ngoài rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh Ma thu trọng thương sở thiên gặp qua không ít, nhưng đã thương khiến thái qua nhị như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Ô ô ba ba lạp có quáp, lau nước mắt nói, ban đầu nếu không phải ta trộm thuốc ma can, thái qua nhị cũng sẽ không như vậy. Đại tỷ, hắn rốt cuộc làm sao bị thương? Mặc dù sở thiên thấy tận mắt những gì đã diễn ra, nhưng vẫn phải hỏi một lần, một mặt là vì muốn xóa cái tội danh thấy chết không cứu. Về mặt khác lại là lợi dụng thời gian ba ba lạp nói chuyện, để suy nghĩ phương án trị liệu. Ba ba lạp đem những gì đã diễn ra nói ra một lần, chờ lúc bà ta nói xong, sở thiên ở trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc hơn thiệt rồi. Sở thiên rất rõ y thị thuật của mình, đối với thái qua nhị tình huống như thế, hán trị khỏi nắm chắc không quá ba phần, nếu như bị thương là những ma thu khác, sở thiên sẽ không do dự chút nào đánh cuộc một lần, nhưng bệnh nhân lần này lại là con trai của thú hoàng. Đại tỷ, thái qua nhĩ đại ca còn có thể nói chuyện được không? Sau khi sở thiên hỏi xong, tiến về phía trước. Ta cũng không biết. Ba ba lạp bắt đầu, bắt đầu từ ba ngày trước, hắn một chút cũng không nói chuyện. Kiểm tra lại vết thương của thái qua nhĩ, sở thiên cắn răng quyết định liều mạng, đại tỷ, ngươi có thể để ta trị cho hắn không? Ngươi! Ba ba lạp sử sốt, nói, vô dụng, phù hoàng đã nói. Trừ tế tự thuật của Phất Lạp địch nặc tái ba xuất chúng ra, không ai có thể trị khỏi cho Thái Qua Nhĩ. Nói xong, ba ba lạp lại thiện ý khuyên giải nói, ngươi chỉ là Mỹ Dung Sư. Ha ha, không sai, ta chính là Mỹ Dung Sư. Sở thiên chỉ vào thân thể Thái Qua Nhĩ, cho nên ta có thể làm cho thân thể của hắn, biến thành giống như trước đây. Đúng rồi. Thế mà ta lại không nghĩ ra. Ba ba lạp mắt sáng lên, nói. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, huynh đệ ngươi có thể khôi phục lại thân thể của hắn. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi phụ hoàng, xem đồng ý hay không. Vừa nói, ba ba lạp liền bị kích động chạy ra ngoài. Lúc đợi tin, sở thiên vừa kiểm tra một lần thân thể thái qua nhĩ, sau đó cao mày, huyết nục nửa thân thái qua nhĩ sắp không còn, hơn nữa có vài mẫu xương cũng đã thối giữa, xương còn dễ nói, dùng ma pháp thủy tinh có thể thay thế. Nhưng bắp thịt và da thì sao? Thối dưỡi trên diện rộng, dựa hết vào cấy da khẳng định là không được, biện pháp còn lại kia, cũng chỉ có một. Rất nhanh, ngũ tư liền chạy vào phía trong phòng ngủ, vừa gặp, hắn đã không chút khách khí hỏi sở thiên, ngươi có thể trị bệnh cho con trai của ta ư? Không, ta không thể trị bệnh. Sở thiên cân nhắc từ ngữ, cẩn thận biểu đạt ý của mình, ta không chắc có thể trị khỏi cho hắn. Nhưng ta có thể làm cho thân thể của hắn khôi phục hình hài trước kia. Ngũ tư trong mắt hàn quang trận lõe, nhìn chầm chầm thiên, ngươi thật sự có thể làm được. Dĩ nhiên có thể. Sở thiên lung dung cười, chỉ để thái qua nhị khôi phục nguyên trạng, hắn có niềm tin tuyệt đối. Nếu như không thể để cho thái qua nhị biến trở về hình hài trước kia, ngươi sẽ biết hậu quả của ngươi ra làm sao. Ngũ tư huy hiếp nói. Sở thiên gật đầu. Phu hoàng, để an địch thử làm đi. Ba ba lạp gần như là cầu khẩn, dù sao thái qua nhị cũng sống không được mấy ngày nữa, cho dù. Cho dù chết, ta cũng không muốn để hắn chết khó coi như vậy. Nhìn thoáng qua con trai không còn hình dáng của hổ, ngũ tư trầm ngâm một chút, sau đó đồng ý. Người cần thời gian bao lâu? Thời gian cũng không cần quá nhiều. Sở thiên ánh mắt hiếp lại, nhưng ta cần bậy hạ ngài giúp ta một việc, chuyện được lấy tại full BN. Ta! Ngũ tư có chút không hiểu hỏi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ha ha, bệ hạ ngài là ma thú cấp 10, đúng không? Sở thiên rất thẳng thắn cười, vậy tốc độ phục hồi lại như cũ của ngài sau khi bị thương nhất định sẽ rất nhanh. Nếu như không phải là bị ma pháp và đấu khí cao cấp đả thương, ta có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Vậy thì được rồi. Sở thiên lấy ra công cụ giải phẩu, bệ hạ, ta muốn dùng thịt của ngươi bù vào cho thái quá nhĩ. Cái gì? Ánh mắt ngũ tư nhìn về phía sở thiên lập tức sắc bén hơn rất nhiều. Hoặc là để thái qua nhĩ chờ chết, hoặc là nghe theo ta. Đến lúc này, sở thiên cái gì cũng không sợ, đối diện sinh ly tử biệt trước mặt, không phải ai cũng có can đảm cái lời bác sĩ. Một lúc lâu sau, ngũ tư hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu bốn. Sở thiên bình thản nói, được, ngài biến trở về nguyên hình trước. Sở thiên nhẹ nhàng nâng giao phẫu thuật, bệ hạ. Chúng ta bắt đầu từ phía sau lưng. Đầu tiên là cắt thịt thối giữa trên lưng thái qua nhĩ, sau đó sở thiên cho mày, sao xương ở đây cũng bị thối dữa. Nói xong, sở thiên từ trong giới chỉ lấy ra một đoạn ma pháp thủy tinh, thay thế chỗ xương bị thối dữa. Người đang làm gì đó? Ngũ tư nóng nảy! Khối xương này đã bị vong linh ma pháp làm cho thối giữa nếu như ta không cắt nó đi, cho dù đổi ra thịt cho thái qua nhị cũng vô dụng. Sở thiên giải thích. Sau đó thở phào nhẹ nhỏ, nói, cũng may nội tạng của hắn còn chưa bị tối giữa, nếu không đã phiền thoái rồi. Ngũ tư không nói, coi như là chấp nhận hành động của sở thiên. Sau khi xử lý xong đống xương, sở thiên vung dao giải phẩu lên, bậy hạ, ta muốn lấy thịt từ trên người ngài. Bắt đầu đi. Ngũ tư ung dung nói, đối với hắn, một ma thú cấp 10 trải qua vô số trận huyết chiến mà nói, bị cắt mất một miếng thịt không có gì khác với gai ngứa. Ngũ Tư và Thái Qua Nhĩ không hổ là phụ tử, trừ thể tích không giống nhau ra, bọn họ vẻ ngoài thoạt nhìn giống nhau như lúc, cứ như vậy, cũng dễ dàng cho Sở Thiên hơn. Đối chiếu vị trí thịt thối giữa của Thái Qua Nhĩ, Sở Thiên cắt lấy một ít thịt từ vị trí nơi tương đồng của Ngũ Tư, lấy tay khâu trên người Thái Qua Nhĩ, Sở Thiên vừa khâu xong, vết thương trên người Ngũ Tư đã sắp phục hồi như cũ. Cứ như vậy, một mảnh thịt được lấy xuống. Ở trong tay Sở Thiên giống như may quần áo, vá lại cho Thái Qua Nhĩ một lớp da thịt. May mắn là mạch máu và thần kinh của Thái Qua Nhĩ vẫn còn tốt nguyên, Sở Thiên chẳng qua là chữa trị mấy mạch máu bị thương nghiêm trọng, còn loại mao mạch khác, chỉ có thể hy vọng khả năng phục hồi của chính Thái Qua Nhĩ. Vấn đề bắp thịt đã giải quyết xong, Sở Thiên vừa lấy rất nhiều mảnh da hổ nhỏ từ trên thân ngũ tư xuống, vá cho Thái Qua Nhĩ. An địch huynh đệ, cám ơn ngươi. Thấy thái qua nhĩ lại có hình dáng của hổ, ba ba lạp trong mắt hàm chứa lệ quang, vui mừng nói, cho dù thái qua nhị không thể tiếp sống, hắn chết cũng có sự tôn nghiêm của dòng máu thu hoảng. Chết! Ha ha, ta không đồng ý, cho dù tử thần đến cũng đừng hỏng mang thái qua nhĩ đi. Theo việc tiến hành giải phẩu, niềm tin của sở thiên với việc trị khỏi bệnh cho thái qua nhĩ ngày càng tăng, hắn có thể sống tiếp sau. Ngũ tư cũng rất nghi ngờ. Ban đầu ngũ tư cũng không quá giống ba ba lạp chỉ hy vọng thái qua nhị chết đẹp một chút mà thôi. Tại sao không thể? Sở thiên mèo mắt lại cười. Nhưng vết thương này nghe nói chỉ có pháp lạp địch nặng mới có thể trị bệnh. Ngũ tư vẫn không tin. ca ngợi tử thần. Sở thiên cũng không muốn bị người khác đoán ra thân phận của mình, cho nên bắt đầu lừa gạt. Ta từng nói với ba ba lạp đại tỷ, ta ngoài là một Mỹ dung sư gia, còn là một đạo Vừa nói Sở thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thật ra, ta tu luyện chính là thượng cổ đạo tạc thuật, nó không những có thể giết người, cũng có thể cứu người. Thượng cổ đạo tạc thuật, nó giống thượng cổ tế tự thuật của Phất Lạp Định Nạc, đều là thần ký của chúng thần sao. Ngũ Tư đã bị hắn lừa dối. Không sai. Sở thiên thầm cười trong lòng, lão hổ này quá đơn thuần rồi, thượng cổ đạo tạc thuật của ta tuy hiệu quả điều trị không bằng thượng cổ tế tự thuật. Nhưng cứu sống thái qua nhị không vấn đề gì, ừm, chính là như vậy. Thời gian nói chuyện xong thì phẫu thuật của sở thiên cũng đã kết thúc rồi. Thái qua nhị vừa khôi phục bản sắc hổ vương cấp 9, mặc dù còn chưa tỉnh lại, nhưng có thể hô hấp bình thường. Xem ra, hắn có thể tiếp tục sống là chuyện đương nhiên. Ba ba lạp đại tỷ, ngươi còn kim sang dược ở đây không? A không, là sự bảo vệ của thánh tế tự. Không có sự giúp sức của thuốc. Thái qua nhị khôi phục sẽ rất chậm. Còn ba ba lạp gật đầu, sau đó lấy ra mấy bình thuốc từ trong chiếc nhận trên ngón tay, đưa cho sở thiên. A sau khi bôi thuốc lên, sở thiên kinh ngạc, tốc độ khôi phục của thái qua nhị không đáng kể. Chỉ có thể nói rõ, thái qua nhị đã bị thương bởi vong linh ma pháp, mà lực lượng còn cao hơn của khổ a tháp vậy hả ngươi có biết không, thứ làm cho thái qua nhị bị thương rốt cuộc là loại vong linh ma pháp gì? Đa toa nhiều thuốc sự bảo vệ của thánh tế tự lên mà vẫn khôi phục chậm như vậy." Sở Thiên dò hỏi. "Ta trước kia cũng thử qua rồi, sự bảo vệ của thánh tế tự quả thật vô dụng." Ngũ Tư nói, "Thái Qua Nhĩ đã bị thương bởi vong linh ma pháp đến từ địa ngục." Chương 153: Dụ dỗ đến từ địa ngục. Sở Thiên ánh mắt híp lại, kể từ khi Lôi Viêm bắt cóc Lô Tây Nạp, dường như mơ hồ có chút liên quan đến Sở Thiên. Không sai chính là địa ngục Ngũ tư lại biến về hình người, nhưng mày nói, kể từ sau cuộc chiến tranh bố lôi Trạch ngàn năm trước, ta rất lâu chưa gặp qua vong linh ma pháp thuần khiết như vậy, muốn dùng vong linh ma pháp đạt đến trình độ này, vong linh ma pháp thần của nhân gian căn bản không thể làm được, chỉ có pháp sư cả ngày tiếp xúc với vong linh ở địa ngục mới có khả năng. Ồ, hóa ra là như vậy. Sở thiên gật đầu, hỏi, vậy hạ ngài điều tra ra, ma căn đã thương thái qua nhĩ, Tại sao có được vong linh ma phát không? Đã không có cách nào điều tra. Ngũ tư trên mặt đột nhiên xuất hiện sắc mặt giận dữ, lạnh lung nói, ta tìm được thi thể ma thú và mã lị, nhưng tinh hạch của bọn chúng bị người khác lấy đi rồi, hứ. Hùng thủ xúc phạm ma thú cấp 9 như thế, trong mắt còn có thú hoảng như ta hay không? ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên âm thầm tặc lưỡi, thì ra việc lấy đi tinh hạch là sự sỉ nhục lớn nhất đối với ma thú. May mắn là không ai biết là lao tử làm chuyện này. Ừ. Phu Hoàng, tà ta làm sao vậy? Đột nhiên, Thái Qua Nhĩ tỉnh lại, mê man nhìn người trong phòng ngủ, sau đó phát hiện thân thể của mình đã bình phục lại. Thái Qua Nhĩ ngươi đã tỉnh lại rồi. Ba Ba Lạc mừng rỡ, kéo tay Thái Qua Nhĩ, chỉ vào sở thiên nói, đây chính là an địch huynh đệ ta từng kể với ngươi, chính hắn trị khỏi cho ngươi. Đa tạ an địch huynh đệ, Ráng vẽ Thái Qua nhị cảm ơn khiến sở thiên rất cao hứng. Ha ha, đại ca ngươi quá khách khí rồi. Sở thiên trong lúc không chú ý, đã đặt quan hệ của mình và Thái Qua nhị trở thành huynh đệ, đại ca, thân thể của ngươi mới vừa phục hồi như cũ, còn cần nghỉ ngơi nhiều. Nói xong, sở thiên hướng về phía ngũ tư nói, vậy hạ, cứ để ba ba lạc đại tỷ chiếu cô đến Thái Qua Nhĩ đại ca, hay là chúng ra ra ngoài đi. Sau khi ngũ tư dặn dò thái qua nhị mấy câu, cùng sở thiên trở lại thư phòng, dọc đường đi, thái độ của ngũ tư đối với sở thiên đã không còn là đế vương với thường dân, mà là cảm giác của thúc thúc cùng cháu của mình vậy. An địch, thế nào rồi? Thấy sở thiên trở về, chu lệ á ra ngay tiếp, hỏi, chàng chị khỏi bệnh cho thái qua nhị vương từ sao? Ha ha, thái qua nhị đã không có chuyện gì rồi. Ngũ tư dành trước cười nói. Trước kia ta cho là trên đại lục chỉ có phất lạp địch nặng có thể chữa trị cho thái qua nhĩ, không ngờ, phương pháp của an địch ta cũng không kém. Vậy thật là quá tốt rồi. Chu lệ á thở vào nhẹ nhỏng, yên tâm cười. Thầm thầm cứ yên tâm, an địch thuốc thúc bản lãnh cũng không phải chỉ ngừng lại ở đó đâu. Kể từ sau khi gặp được Thú Hoàng, lỗ Tây Nạp vẫn không dám nói chuyện rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Ú Minh Lang này là ma sủng của ngươi. Ngũ Tư hỏi Sở Thiên. Không phải, hắn là con của huynh đệ kết nghĩa của ta, con trai tộc trưởng làng tộc bờ Tây Hải. Sở Thiên giải thích. Ừ, không tệ. Ngũ tư quan sát lỗ Tây Nạp, mặc dù hắn vẫn còn có chút xem thường ma thú cấp 8, nhưng nhìn nét mặt Sở Thiên, nói, lang tộc cũng là chủng tộc thần phục của ta, sau này có thời gian, ta sẽ tiếp kiến phụ thân ngươi. Lỗ Tây Nạp cùng Sở Thiên đồng thời cười, lỗ Tây Nạp cười, là bởi vì phạm là ma thú được Thú Hoàng tiếp kiến thì chờ sẽ chiếm được sự ủng hộ của Hoàng Kim Thành, sợ rằng từ nay về sau, lang tộc bờ Tây Hải sẽ trở thành lang tộc đệ nhất đại lục sở thiên cười, lại là bởi vì, nếu lô Tây Nạp có thể nhận được chỗ tốt này, thì những thứ mà một bác sĩ thu ý, ý như hắn có thể nhận được chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Quả nhiên, ngũ tư trên không trung vẽ một cái, một cái tấm lệnh bài màu vàng đã xuất hiện ở trong tay sở thiên. Tấm kim bài không biết là dùng chất liệu gì chế tạo thành, Chỉ to bằng nắm tay, nhìn qua trong suốt lớp lánh, nhất là hình con hổ điêu khắc chính diện, lại càng lộ ra vẻ vì phong lấm liệt, lận tấm kim bài lại, phía sau viết một hàng chữ nhỏ, thú hoàng thân lông. Ca ngợi thú thần. Lần này ca ngợi thần không phải sở thiên, mà là bối lợi, hắn chết lặng nhìn thẳng kim bài, con ngươi đều nhanh rơi ra, chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là kim bài thú hoàng trong truyền thuyết. Chu lệ á, xa khác không biết tấm kim bài này đại diện cho cái gì. Nét mặt không có gì thay đổi, mà mặc phỉ đặc thì lại tắt lưỡi, lầm bẩm liễu một câu, có ý tứ. Bậy hạ, đây là... Sở thiên dơ tấm kim bài hỏi. Ngươi chưa trị khỏi cho thái qua nhĩ, tấm kim bài này dùng để cảm tạ ngươi đó. Ngũ tư lơ lên nói, nó cũng không có tác dụng gì, chẳng qua lúc ngươi cần, có thể dùng nó để nhận được sự giúp đỡ từ những chủng tộc thần phục ta mà thôi. Khốn kiếp, cái này gọi là không có tác dụng gì sao? Sở thiên mèo mắt gửi, có vật này trong tay, chẳng phải là có thể hiệu lệnh ma thú cấp cao trên đại lục sao. Tích tích tích. Một khối đá truyền tin trên người ngũ tư đột nhiên văng lên. Sau khi nghe bên thai nói vài câu, ngũ tư nói, an địch, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi xử lý một cái chuyện, chờ buổi tối chiêu đãi các ngươi tiếp. Sau khi ngũ tư nói mấy câu, tạm thời rời đi trước, thoạt nhìn rất gấp gáp, hoàn toàn không có niềm vui của việc con trai đã khỏe mạnh trở lại. Thú hoàng đi rồi, mấy người cũng thoải mái nhiều, lỗ tây nạp giành nói trước, ta kháo, thúc thúc người quá cường hãng rồi, kim bài thú hoàng cũng có, con mẹ nó, có vật này, lang vương huyền hà đại thảo nguyên cũng không dám ước hiếp chúng ta. An địch, tấm kim bài này lợi hại như vậy sao? Chu lệ á hỏi. Dĩ nhiên, sở thiên tâm tình rất tốt, trong lòng than thở, lần này phí chữa trị thật không ý ta. Hắc hắc, thứ đồ chơi hỏng nát như vậy. Cũng có khiến các ngươi cao hứng như vậy sao? Mặc phỉ đặc khinh thường lắp đầu, đợi lát nữa đại gia cũng cho các ngươi một tấm. Ta nổ Đứa trẻ nịch ngợm này lại lừa gạt người khác rồi. Lỗ tây nạp dùng đuôi cuốn mặc phỉ đặc lại, lên giọng rào hơn nói, ngươi có biết tấm kim bài này để làm gì không? Không phải là có thể làm cho mấy tiểu ma thú nghe lời sao? Mặc phỉ đặc điễu môi một cái, từ trong đuôi lỗ tây nạp dây rùa đi ra ngoài, sau đó nhét đồ ăn vặt vào miệng. Nói, nó chỉ có thể ra lệnh cho chủng tộc ma thú không có ma thú cấp 10 mà thôi, giống như cự long tộc có long hoàng, chi chu tộc có A tư nặc, biên bức tộc có đức khố lạc, những chủng tộc này cũng không thể nghe lời người. Còn nữa, rất nhiều ma thú rời xa hoàng kim thành, tất cả cũng không để tấm kim bài thú hoàng trong mắt. Khốn nạn, thật đúng là có chuyện như vậy. Sở thiên tâm tình vui vẻ trầm xuống quá nữa, không nói gì đến người khác. Chỉ riêng A mặt kỳ cũng không xem tấm kim bài thú hoàng này vào trong mắt rồi. a tiểu mặc phỉ đặc, làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Chu lệ á ngạc nhân nói. Ừ, đại gia ta cũng là ma thú cấp 10, cũng là vua của một chủng tộc. Mặc phỉ đặc dương dương tự đắc, sau khi lau thức ăn ở miệng, quay đầu nói, ngũ tư thú hoàng này, lau tử mất hứng là có thể giết chết hắn như bớn vậy. Bút! Sở thiên nhẹ nhàng đánh vào đầu mặc phỉ đặc, cười mắng. Tên tiểu tử ngỗ nghịch nhà ngươi lại nói khoác rồi. An địch, sao chàng lại đánh một tiểu hài tử chứ? Chu lệ á trách cứ nói, sau đó vướt vướt đầu nhỏ mặc phỉ đặc, an ủi, mặc phỉ đặc ngoan, đừng khóc, tỷ tỷ mua cho ngươi đồ ăn vạt. hử các ngươi cũng không có ý tứ. Mặc phỉ đặc đem nước mắt lao đi, suy nghĩ một chút, bổ sung nói, chu lệ á tỷ tỉ, tỉ thật có ý tứ. Sở thiên len lén cười thầm. Lúc không có chuyện gì ngược đái ma thú cấp 10 thật là một loại hưởng thụ. Không mất quá nhiều thời gian, ngũ tư liền trở về gấp, nhưng trên mặt của hắn lại mang theo một tia ưu sầu. Sai thủ hại chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, ngũ tư nhiệt tình chiêu đãi mấy người sở thiên. Trên bàn rượu, ngũ tư còn cố ý đưa cho sở thiên một viên đá truyền tin của mình, nói là người một nhà cần thường xuyên liên lạc, nhưng sở đại thiếu ra lại hiểu rằng, Chỉ sợ là muốn tìm cho bản thân hắn một bác sĩ tư nhân sẵn sàng đợi lệnh mà thôi. Sau khi hàn huyên, ngũ tư đột nhiên hỏi, An địch, nghe nói ngươi tới Hoàng Kim Thành, là vì tìm ma thú cưng á mạn kỳ của phất lạp địch nặc thanh tế tử Đúng, thật ra ta muốn tìm phất lạp địch nặc. Sở đại thiếu ra lại bắt đầu thuận miệng lừa gạt, hứ. Ta cùng phất lạp địch nặc tu luyện, đều là thần kỹ thượng cổ, tất cả cũng có thể chữa trị cho ma thú cho nên ta muốn tìm hắn thử so tài một chút, rốt cuộc là thượng cổ tế tự thuật lợi hại, hay là thượng cổ đạo tạc thuật của ta lợi hại hơn. Sở thiên lấy cớ này không có gì sơ hở, phàm là cường giả đại lục, luôn luôn có thói quen tranh hùng hào thắng. Ta thấy thượng cổ đạo tạc thuật của ngươi cũng không kém tế tự thuật đâu. Ngũ tư tự đáy lòng than thở, sau đó lời nói đột nhiên nói, ta vừa lấy được tin tức của A Mạc Kỳ. Ca ngợi tử thần. Sở thiên meo mắt lại Trầm bồn hỏi, hắn ở đâu? Có tin tức của Phất Lạp địch nạc không? người xem cái này. Không trả lời vấn đề của sở thiên, ngũ tư ngược lại đưa cho sở thiên một phong thư. An địch ngươi là huynh đệ của Thái Qua Nhĩ, ta không dối gặp ngươi. Hoàng Kim Thành gặp phải phiền thoái, có thể còn cần sự trợ giúp của ngươi. Dưới chỉ thị của ngũ tư, sở thiên mở thư tín, nhìn một lần. Trên thư lưu loát mấy ngàn chữ, dùng từ rất khách khí, biểu đạt ý tứ cũng rất tuyển chuyển. Nhưng sở thiên nhìn xong đã hiểu ý trong thư chỉ có một câu, lao tử muốn điệu bàn của ngươi, ngươi lập tức cút ra khỏi Hoàng Kim Thành. Thú vị! Sở thiên hiếp mắt gửi, ngũ tư thú hoàng này thật chẳng ra làm sao. Lại bị người khác uy hiếp đến tận cửa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bậy hạ, có quan hệ gì với A Mạc Kỳ? Sở thiên hỏi. Người đưa tin, chính là A Mạc Kỳ. Ngũ tư sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói. A Mạc Kỳ dựa vào tốc độ cực nhanh, sau khi đưa thư, còn đánh thương người của tộc ta. A Mạc Kỳ nghe lệnh của người khác. Sở thiên câu mày, nếu bạn về lòng trung thành, trong ma thú thủ hạ của sở thiên không có ai hơn A Mạc Kỳ, sở thiên căn bản không tin tưởng hắn sẽ phản bội mình. Nhưng, thú hoàng ngũ tư cũng sẽ không nói láo, nói như vậy, chuyện này có chút kỳ quái rồi. vậy hạ, người muốn ta làm cái gì? Sở thiên áp chế lại tâm tình kích động. Vì A Mạc Kỳ, hắn phải ở lại Hoàng Kim Thành. Người tới lần này cũng là ma thú cấp 10. Hơn nữa hắn còn dẫn theo không ít người. Ngũ Tư nói, ma thú cấp 10 ta có thể đối phó, nhưng điều ta lo lắng chính là, nếu A Mạc Kỳ xuất hiện, phất lạp địch nặc e rằng cũng có thể tới. Ngũ Tư trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, an địch ngươi nên hiểu, nếu như đối thủ thật sự có phất lạp địch nặc, chủng tộc của ta sợ rằng. Sở thiên gật đầu, trong chiến dịch thải thạch bảo, Sở thiên đã hướng toàn bộ đại lục chứng minh, phất lạp địch nặc ở đâu, nơi đó sẽ là quân đoàn ma thú bất tử, đối mặt một đối thủ như vậy, cho dù là ma thú cấp 10, ít nhiều cũng sẽ bận tâm. Bệ hạ xin hãy yên tâm. Nếu như phất nạp địch nặc thật sự tới, thượng cổ đạo tặc thuật của ta khẳng định không thể kém hơn hắn. Sở thiên đảm bảo lời thề son sát, nhưng trong lòng dở khóc dở cười, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, giúp thú hoàng đối phó với chính bản thân lão tử. Hả? Có ý tứ? Chương 154: Quân đoàn địa ngục. Mấy ngày kế tiếp, Thái Qua Nhi dưới sự điều trị của Sở Thiên rất nhanh khôi phục sức khỏe. Hơn nữa dưới sự cố ý kết giao của Sở Thiên, hắn gần như trở thành người nhà với Thu Hoàng. Thái Qua nhĩ ngày thứ hai khôi phục, Ngũ Tư vẫn giống như trước kia, bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp diễn ra, mà Sở Thiên lại như cũ cùng Chu Lệ Á đi dạo trên đường phố của Hoàng Kim Thành. Nhưng đúng vào lúc này, Vốn là bầu trời trong xanh, đột nhiên tối sầm. Ơ! An địch, chàng nhìn bầu trời xem. Chu lệ á ngẩn đầu lên, chỉ vào mảng mây đen trên bầu trời nói, mảng mây đen kia thật kỳ quay a ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở thiên ánh mắt híp lại, chu lệ á nhìn không rõ, nhưng ánh mắt sở thiên được máu của Long Hoàng Cải tạo lại biết trong đó có nguy hiểm. Trên bầu trời căn bản là không phải là mây đen gì, mà là con hát phượng hoàng khổng lồ. An Địch vinh đệ Nhanh đến hoàng cung của phụ hoàng. Một đạo hồng quang hiện lên, thái qua nhị thân hình hùng tráng xuất hiện ở trước mặt sở thiên, cắn răng cả giận nói, đối thủ tới rồi. Vừa nói, thái qua nhị nhìn lên bầu trời, nắm chắc hai bàn tay lầm bẩm hứ. Lại dùng hắc phượng hoàng cấp 9 tọa kỵ trên không trung, thực lực không tệ. Hắc phượng hoàng cấp 9 này chỉ là tọa kỵ. Sở thiên trong lòng ngạc nhiên, phải biết rằng tọa kỵ chuyên trở của sở thiên chỉ có bộ in thất cấp ma thú mà thôi. Thú Hoàng Ngũ Tư, ngươi lăn ra đây cho láo tử. Thanh âm ngang ngược càn dỡ truyền khắp cả Hoàng Kim Thành, thậm chí ngay cả trong không khí cũng chàn ngập lực lượng ba động Sở thiên ngẩn mạnh đầu lên, tìm kiếm trên bầu trời, cái thanh âm này hắn quá quen thuộc, đúng là thiên hạ đệ nhất ma sủng thủ hạ của mình, A Mạc Kỳ. An địch huynh đệ, ngươi nhanh đến Hoàng Cung, nơi này quá nguy hiểm rồi. Thái qua nhĩ vội la lên. Thời gian đang nói chuyện, phi đạn ma Pháp phô thiên cái địa, như mưa rào rơi xuống Hoàng Kim Thành, khiến cho thiên địa biến sát, cả tòa thành cũng hoàn toàn bao phủ dưới ma Pháp cuốn bạo. Chấp chấp chấp. Á mạt kỳ tiểu tử này thực lực lại tăng mạnh rồi. Sở thiên nhìn ma Pháp đầy trời, trong lòng than thở. An địch huynh đệ, ngươi chạy mau Thái qua nhĩ thấy sở thiên còn đứng nguyên chỗ, vội vàng tạo một lá chắn phòng ngự để bảo vệ cho sở thiên và chu lệ á. Chu lệ á. Chúng ta đi trước. Mắt thấy ma pháp đạn bay sắp rơi xuống đỉnh đầu. Sở thiên đưa tay kéo chu lệ á vào lòng, che chở nàng rồi hướng phía hoàng cung chạy đi, tình huống nguy hiểm này, hay là giao cho thái qua nhĩ giải quyết đi. Hừ! A Mạc Kỳ, ngươi chỉ là một ma thú cấp 9 cũng dám ở hoàng kim thành cắn rỡ. Thanh âm thú hoàng ngũ tư tức giận vang lên trong hoàng cung, tùy ý vang lên, quang mang hoàng kim hiện lên, bao phủ cả tòa thành. Giống như gặp phải lo so, sau khi tất cả phi đạn gặp phải ánh sáng hoàng kim, lập tức phản xạ trở về bầu trời. Phi đạn bốn hướng bay loạn, có không ít thậm chí phản xạ đến trên người Hắc phượng hoàng. Chỉ thấy hai cánh hát phượng hoàng chấn động. Một ngọn lửa màu xanh hiện ra liền đem phi đạn hòa tan. A Mạc Kỳ, mắt của ngươi cắm ở mông sao. Hắc phượng hoàng cao ngạo ở trên bầu trời cười nhạo A Mạc Kỳ. Con mẹ ngươi, ngươi cầm miệng cho láo tử. A Mạc Kỳ nổi giận mắng. Lần này, sở thiên theo hướng âm thanh chuyển đến, nhìn thấy bóng dáng của A Mạc Kỳ rồi. Thân ảnh hắc phượng hoàng khổng lô A Mạc Kỳ trong hình người hùng tráng đang chắp tay lơ lửng ở trên bầu trời, vẫn cường tráng như vậy, vẫn là nét mặt vô lệ kiệt nạo, nhưng A mạt Kỳ ánh mắt vốn sáng long lánh, lại trở thành màu xanh đen trống giống, mà trên người của hắn, cũng lập lờ hắc vụ vốn không thuộc về hắn. Thấy bộ dạng A Mạt Kỳ, sở thiên mắt híp lại, Đây tuyệt đối không phải là A Mạc Kỳ hàn quen. Vừa suy nghĩ về sự tương phản của A Mạc Kỳ, Sở Thiên vừa bảo vệ Chu Lệ Á trở lại Hoàng Cung. An địch, Hoàng Cung này đều thêm ma pháp phòng hộ, ngươi yên tâm ở lại chỗ này đi. Vừa thấy mặt, ngũ tư liền sắp xếp tốt an toàn Sở Thiên, sau đó nói, đợi lúc chiến đấu, tộc nhân bị thương của ta đều sẽ được đưa tới đây, bọn họ nhờ cậy cả vào ngươi. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần bọn họ vẫn còn sống đưa tới đây. Vậy bọn họ sẽ không phải chết. Sau khi nhận được sự bảo đảm của sở thiên, ngũ tư hai chân một bước, giống như cung tên bắn về phía bầu trời. Ngũ tư đi rồi, lúc này, trong đại điện hoàng cung, chỉ còn sót lại sở thiên cùng nhóm người chu lệ á. Chật chật, thú vị. Mặc phỉ đặc bò lên cửa sổ trên cao, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa nói, hắc hắc, lâu rồi chưa thấy ma thú cấp 10 đánh nhau, an địch ca ca, chú lệ á tỷ tỉ, tỉ, các người mau đến xem. Mạc phỉ đặc, mau xuống đây, cuộc chiến tranh của ma thú cấp 10 không phải là thứ chúng ta có thể nhìn. Vừa nói, sở thiên chạy đến dưới cửa, muốn bế mạc phỉ đặc xuống. Cúc ngay. Đột nhiên, mạc phỉ đặc sắc mặt xanh mét, nắm chặt tay, đồ ăn vật trong tay đều bị bọc nát, con mẹ nó, lao tử cuối cùng tìm được tên vương bắt đảng nhà ngươi ba. Mạc phỉ đặc, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Chu lệ á kinh ngạc phát hiện, mạc phỉ đặc giống như tên điên. Gắt gao nhìn chầm chầm bầu trời, đôi chồng mắt khắc màu, cũng trở nên đằng đằng sát khí. Mẹ kiếp, lao tử phải đi giết tên khôn kiếp này. Vừa nói, mặc phỉ đặc tung người nhảy lên, muốn bay lên trên bầu trời, nhưng rất đáng tiếc, hắn bây giờ đã bị phong ấn. Bụng, mặc phỉ đặc từ trên cửa sổ rớt xuống, hung hăng vò đầu bước tóc mình, không có ý tứ, tại sao ta không còn sức mạnh. An địch, mặc phỉ đặc làm sao vậy? Chu lệ á lo lắng hỏi. Sau khi đỡ mặc phỉ là dậy, nàng nhìn phía sở thiên, an địch, chàng. Lúc này, chu lệ á mới phát hiện, sở thiên cũng đứng ở dưới cửa sổ, đang ngây người nhìn bầu trời. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. An Đức Sâm. Chính là An Đức Sâm đã chết. Sở thiên cảm thấy một trận lạnh léo từ phía sau lưng dâng lên, cái này gọi là cái gì? Lao tử tận mắt thấy An Đức Sâm đã bị nổ thành thịt nát rồi mà. An Đức Sâm. Là con trai của hữu tướng Khải Tát An Đạo Nhĩ. Trên bầu trời, Hắc phượng hoàng giống như một mảng mây đen, che khuất bầu trời. Mặc dù khuất trong hắc vụ nhưng vẫn thỉnh thoảng để lộ thân ảnh. Khuôn mặt này, bộ dáng này, không thể nghi ngờ gì nữa. Hắn chính là An Đức Sâm, nhưng da tay của hắn lại tựa như màu đồng xanh, vóc người cũng cao lớn rất nhiều. Trên thân mặc áo giáp bằng xương trắng tạo nên một vẻ âm trầm kinh khủng. Đặc biệt nhất, là đại kiếm màu đen trên lưng An Đức Sâm. Sở thiên nhìn thấy trong lòng không nhịn được không rét mà run. Ô ô sức mạnh của ta đâu. Mạc phỉ đặc rủi mắt khóc. Bị tiếng khóc bừng tỉnh, nhìn bộ dáng của mạc phỉ đặc, trong lòng sở thiên. Vội la lên, lỗ tây nạp, ngươi bảo vệ thẩm thẩm và những người khác xuống ngật thất. Thấy lỗ tây nạp có chút bộ dáng như bị khí thế của ma thú cấp 10 doã ngất, sở thiên đá hắn một cái, quắt lên, nhanh đi. Lỗ tây nạp đột nhiên bừng tỉnh, mang theo chu lệ á. Xa khắc và bối lợi rời đi Mọi người đi rồi Sở thiên an tâm hỏi mặc phỉ đặc Ngươi quen người trên trời kia Ừ Tên kia căn bản không phải người Mặc phì đặc nổi giận đùng đùng nói Không phải là người Sở thiên trước mắt Hỏi, vậy hắn đến từ địa ngục Là vong linh Hắn đến từ địa ngục, nhưng không phải là vong linh Mặc phỉ đặc lấp đầu Hung hăng nói Ta cũng không biết tên này là cái gì Ta ném hắn vào huyết luyện ngục, lại mò ra ngoài, sau đó hắn biến thành như vậy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Huyết luyện ngục. Đây là cái gì? Con mẹ nó, không cần quan tâm những thứ này, sở thiên trong lòng lo lắng vặn phần, lại nói, mối hận sở thiên hủy ra diệt tộc với An Đức Sâm. Nếu như sở thiên không xuất hiện, có lẽ An Đức Sâm đã là phò mã khải tát đế quốc. Hôm nay An Đức Sâm đã chết rồi lại xuất hiện, sở thiên không nghi ngờ chút nào. Việc đầu tiên hắn cần làm, nhất định là giết chết mình. Đột nhiên, ý niệm sở thiên trợ giúp thú hoàng giết chết An nước Sâm trở nên kiên định, An nước Sâm chưa diệt trừ, sở thiên vĩnh viễn không có ngày nào yên ổn. Mặc phỉ đặc, ngươi nói là ngươi đã khiến hắn biến thành hình dáng này. Ừ, là ta. Mặc phỉ đặc gật đầu, ừ, không đúng. Đều do tên khôn phất lạp địch nặng kia. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sở ngay giận dữ hét An địch ca ca sao lại tức giận. Mặc phỉ đặc ủy khuất nói, ngươi cũng không cần ta sao. Hoa. Ô ô. Mặc phỉ đặc, ca ca không có tức giận. Sở thiên điều chỉnh một chút lại tâm tình, hắn bởi vì nhìn thấy An Đức Sâm mà tâm tình nôn nóng. Kiên nhẫn nói, nói cho ca ca biết, cái tên trên trời kia rốt cuộc là từ địa ngục ra như thế nào. Lần trước An Đức Sâm giết An Đạo Nhĩ, vốn là dựa theo ước định các vị thần. Người giết cha sẽ bị đưa đến huyết luyện ngục dưới địa ngục. Mặc phỉ đặc nói, ta muốn xem An Đức Sâm và cha hắn gặp nhau ở địa ngục với bộ dạng gì. Cho nên ngươi nghĩ cách để An Đức Sâm không đến huyết luyện ngục. Ừ, lúc An Đức Sâm tiến vào huyết luyện ngục, ta bao phủ hắn trong lĩnh vực của mình. Thừa dịp trước khi cửa huyết luyện ngục đóng lại, ta lại tốn hắn trở về. Vừa nói, Mặc phỉ đặc lại khóc. ô ô. Nhưng ai biết, An Đức Sâm trong huyết luyện ngục ngây người không đến nửa phút. Lại có lĩnh vực, hơn nữa. Hơn nữa hắn sau khi đi ra, còn trộm đi bảo bối của đại ca ta. Kia, chính là thanh kiếm đó. Vừa nói, Mạc phỉ Đặc chỉ hướng về phía trên bầu trời, hướng thanh cự kiếm trên lưng An Đức Sâm. Sau đó. Sau đó, đại ca của ta cũng không cần ta nữa. Ô ô Mạc Phì Đặc ôm lấy bắp đùi sở thiên, khóc nước nợ nói, An Địch ca ca ngươi không thể không cần đến ta. Mạc phỉ Đặc. Cá ca không thể không cần đến ngươi. Sở thiên vô vô đầu mặc phỉ đặc, ngươi đi tìm thẩm thẩm chu lệ á trước đi, ca ca giúp ngươi đoạt lại bảo bối. Cảm ơn ca ca. Mặc phỉ đặc dừng khóc, ngoan ngoan rời đi. Sau khi trấn an mặc phỉ đặc, sở thiên meo mắt lại cười, hừ hừ, trốn không xong, vậy thì nghỉ cách giết chết ta ăn được đi. Lúc này, trên bầu trời không khí đến mức kiếm bản dương cung, ngũ tư quát lên, ta không muốn biết ngươi là ai, bây giờ. Cút ra khỏi hoàng kim thành cho buồn hoàng, nếu không. Chập chập. Thanh âm của An Đức xâm trói thai giống như tiếng kim thiết văng lên, từ tốn nói, ngũ tư, ta cũng không muốn nói nhảm, nên cốt chính là ngươi. Cái tỏa thành này đã là của ta, ma thú trên đại lục này, sau này phải nghe lệnh của ta. Ha ha. Ngũ tư cởi gần, dơ một cánh tay lên cao, xem ra hôm nay ta và ngươi phải có một người chết ở đây rồi. Sẽ như ngươi mong muốn. An Đức Sâm rút ra một thanh cự kiếm, bất quá người chết chính là ngươi. giết ba. Theo mệnh lệnh của An Đức Sâm, trung quanh Hoàng Kim Thành bỗng trở nên chấn động, tiếng hò hét vang lên khắp nơi. An Đức Sâm mang đến không chỉ là ma thú trên không, mà còn ma thú trên đất liền, ngay cả Hoàng Kim Thành cũng đã bị bao vây rồi. chương 155, cuộc chiến bảo vệ thành Hoàng Kim. Hoàng cung của vốn là cao vút trong mây. Hơn nữa vì địa vị ngũ tư, kiến trúc cả tòa thành càng cao. Cho nên sở thiên đứng ở chỗ cao trên tòa thành, gần như có thể đưa toàn bộ tình hình xung quanh vào tầm mắt. Trên bầu trời, dưới sự lãnh đạo của Hắc Phượng Hoàng và A Ma Kỳ, một mảnh phi hành ma thú đen nghịt che mây che mặt trời. Trên mặt đất, xung quanh bốn phía phân bố hơn vạn ma thú, từ bốn phương tám hướng bất chấp tấn công tường thành cao lớn. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. An Đức Sâm từ nơi nào có được nhiều ma thú như vậy? Sở thiên meo mắt lại tự hỏi. Sở thiên cũng đã gặp qua không ít ma thú, nhưng chưa bao giờ thấy mấy con giống như An Đức Sâm đưa tới, trên người thanh khí lợn lờ, tử khí thâm trầm, nhưng lại bất chấp tính mạng liều chết tác chiến. An địch tiên sinh, ngài mau tới đây. Một tiếng gọi lo lắng, đưa sở thiên tỉnh lại từ trong suy tư, dương mắt nhìn lên, một kiếm sỉ hổ cấp 9 được mang vào. Chỉ có một mình hắn bị thương sao? Sở thiên kinh ngạc hỏi, hắn vẫn còn cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ tiếng hò hét phía ngoài tòa thành đã kinh thiên động địa. Thời gian lâu như vậy mới có người bị thương được đưa tới. Người đem người bị thương đến cũng là một con hổ. Sau khi hắn đặt kiếm sỉ hổ bị thương trước mặt sở thiên, cười. Bây giờ ma thú bị thương nhiều lắm. vậy hạ sợ một mình ngài bận rộn không kịp. Cho nên hạ lệnh, chỉ có thành viên cấp cao của hổ tộc chúng ta mới được đưa đến đây điều trị. Ồ, ta biết rồi. Ngươi thay ta cảm tạ bệ hạ. Đối với ngũ tư nhân cơ hội này gây sức ép cho các chủng tộc khác, sở thiên càng gửi phối hợp. Kiếm sỉ hổ cấp 9 bị thương cũng không nặng, chẳng qua trên bụng bị răng nanh để lại một vết máu. Sở thiên vừa xử lý vết thương, vừa hỏi thăm, bệ hạ bây giờ thế nào? Đối thủ của ông ta lợi hại không? An địch tiên sinh yên tâm. Bệ hạ cùng quái nhân kia bây giờ chỉ là thử thăm dò lẫn nhau. Cũng không xuất toàn lực Con hổ dương đầu Chỉ vào hai cái bóng đang rằng co trên bầu trời nói Ừ, là ở chỗ này Sở thiên đang giải phẩu Quay đầu nhìn lên bầu trời Quả nhiên, ngũ tư cùng An Đức xâm bộ dáng phong thả Hai người thỉnh thoảng thả mấy ma thú thử do Xét lẫn nhau, nhưng càng lúc càng nhiều Chỉ huy chiến đấu trên mặt đất Và không trung Cùng ngũ tư đang phong thả hoàn toàn bất đồng Thái qua nhị cùng ba ba lạp Ở bên đó lại rất bực bội bởi vì đối thủ của bọn họ, chính là A Mạc Kỳ. Ha ha, hảo tiểu tử, lại một mình đánh hai người. Thấy A Mạc Kỳ tự mình đấu với hai ma thú cấp 9. Sở thiên không nhịn được trộm cười, mấy tháng không gặp, không ngờ A Mạc Kỳ sức mạnh tăng mạnh đến mức như vậy, sợ rằng bây giờ Phất La Đa cũng không phải đối thủ của hắn. Cùng với tiến hành cuộc chiến đấu, người bị thương được đưa tới càng ngày càng nhiều, hơn nữa mức bị thương cũng càng ngày càng nặng. Cứ như vậy, Sở Thiên không thể làm gì khác hơn là toàn lực vùi đầu vào trị liệu cho người bị thương, không có thêm thời gian nhìn chiến cục. Thời gian qua đi, lúc buổi trưa, Sở Thiên không rõ mình cứu mạng cho bao nhiêu ma thú rồi. Lúc mặt trời tới điểm cao nhất, Ngũ Tư cuối cùng không thử dò xét thêm. Đối với An Đức Sâm lạnh lùng nói, "Tốt lắm, không cần chơi trò chơi tiếp nữa, chúng ta bắt đầu đi." An Đức Sâm ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng rực. An Đức Sâm cười lạnh nói, "Hừ hừ." Nóng quá! Trong thời tiết như vậy, lãnh vực của thú hoàng bệ hạ mới có thể phát huy huy lực lớn nhất, cũng vừa hay có thể khắc chế vong linh lãnh vực của ta nữa chứ. Đối với trào phúng của An Đức Sâm, Ngũ Tư không thèm để ý chút nào, nói, chỉ có nhân tài sống sót mới có tư cách nói những thứ này. Vừa nói, Ngũ Tư đánh ra, một cái ma pháp phi đạn liền nổ tung. A Mạt Kỳ và Thái Qua Nhĩ lập tức run dậy, sau khi thấy phi đạn của Ngũ Tư. Thái Quy Nhĩ lập tức gọi ba ba lạp lui nhanh về phía sau, đồng thời hét lớn, ma thú của Hoàng Kim Thành. Toàn bộ rời bỏ trận địa, lui về phía sau. Thái Qua nhi muốn rút lui, nhưng A Mạc Kỳ lại không cho phép, hóa thành lôi ưng tiếp tục dây dừa, Thái Qua nhi quát, để Lao Tử trở về. Hử! Tự tìm đến cái chết. Trên bầu trời, Hác Phượng Hoàng thấy A mạt Kỳ đổi theo, xem thường nhìn thoáng qua, sau đó hướng về phía mấy phe ma thú hô. Dừng tấn công. Rút lui. Trong trước mắt, vừa mới là chiến trường với tiếng kêu giết rung trời, đột nhiên trở nên an tĩnh. Chiến đấu song phương giống như hẹn ước, đồng thời cùng rút lui. Nhất thời, trong hoàng kim thành lớn này, chỉ có hai cái bóng trên bầu trời đang chăm chú nhìn chằm chằm lẫn nhau. An địch tiên sinh, không cần trị liệu nữa. Lao hổ vẫn làm trợ thủ của sở thiên nhắc nhở, bệ hạ phải giải phóng lãnh ngực, ngài tránh xuống mật thất dưới đất một chút đi. Lãnh vực của bệ hạ có thể bao trùm đến nơi đây? Sở thiên kinh ngạc hỏi. Lãnh vực trong truyền thuyết sở thiên chẳng những gặp qua, hơn nữa tự mình trải nghiệm qua sự kinh khủng của nó, nhưng lúc bố lang thả lãnh vực, sau khi tới gần bên người sở thiên, mới để cho sở đại thiếu ra xuyên qua. Nhưng thú hoàng lúc này, cách hoàng cung tối thiểu cũng hơn ngàn thức ca. À, lãnh vực của bệ hạ vẫn không thể tới đây, nhưng ai biết bệ hạ có thể di động lãnh vực hay không? Con hổ có chút mất kiên nhẫn, nếu như không phải là sở thiên thân phận cao quý, chỉ sợ hắn đã nổi giận rồi. An địch tiên sinh, ta xuống mật thất dưới đất trước, ngài cũng mau đi. Vừa nói, con hổ ra lệnh cho thủ hạ đưa người bị thương, nhanh chóng trốn xuống bí thất dưới đất. Lãnh vực có thể di chuyển. Sở thiên vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng lúc này, trên bầu trời An Đức Sâm đã gặp khó khăn. Ha ha, nghe nói lãnh vực bậy hạ hết sức lợi hại. Nhưng không ngờ ta hôm nay không những có thể chứng kiến mà còn có thể lĩnh giáo. Tiên hạ thủ vi cường, An Đức Sâm cũng không có lòng tin đối phó với lãnh vực của ngũ tư, cho nên hắn bắt đầu đem hai tay đan giao nhau đặt trước ngực, sau đó dùng lực mở ra, như xé rách không khí, hét lớn, lãnh vực, địa ngục triệu hoán. Đột nhiên, ở trên người An Đức Sâm tách ra một vòng ánh sáng xanh ạ, nơi tia sáng đi qua, mặt không khí cũng bị nhuộm thành màu xanh đen âm u đáng sợ. An Đức Sâm thực lực bao nhiêu, sở thiên bây giờ cảm thấy rõ ràng nhất, lúc bố lang thả lãnh vực, cử Long phất la đa cấp 9 cũng có thể chạy trốn, nhưng lãnh vực của An Đức Sâm đã không phải là cái hai mắt sở thiên có thể thấy rõ, bất kể thú hoàng ngũ tư nhìn thấy rõ hay không, nhưng hắn đã bị bao phủ bên trong một cái quang cầu màu xanh đen. Sở thiên rủi rủi mắt, hắn chỉ thấy một ánh sáng lẽ lên từ trên người An Đức Sâm, ngay sau đó. Một cái quăng cầu bán kính 100m đã xuất hiện ở trên bầu trời, toát ra lực lượng ba động khiến người ta kinh hãi. An Đức Sâm ta lấy danh nghĩ của tử thần, thỉnh cầu, những tuyệt thế cứng, giả, xin linh hồn của các ngươi xuống nhân gian lần nữa. An Đức Sâm hai tay rơ lên cao, vóc giang tiểu tụy cầu nguyện ở trung tâm của lãnh vực. Theo lời cầu nguyện của An Đức Sâm, trong lãnh vực mở ra hát động, trong hát động, không ngừng có những cái bóng hư vô nhảy ra. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Vô ý thức, sở thiên lấy ra quyển bút ký của nữ thần sinh mệnh trong giới chỉ, sự thật đã chứng minh, đối phó với vong linh, nữ thần tỷ tỷ là có công dụng nhất. Không ngừng vong linh mạnh mẽ tấn công về phía sở thiên, giống như bọn họ khi còn sống trước kia, cường đại ma pháp và đấu khí uy lực vẫn không thua kém ngày xưa, hơn nữa, thân thể của bọn họ đã biến thành thân thể vong linh cường đại. Ngũ tư cả đời trả qua ngàn quốc chiến lớn nhỏ, thực lực và kinh nghiệm thâm sâu. Cho dù bị hàng trăm vong linh cường giả vây công, hắn vẫn có thể dễ dàng ứng phó. Nhưng, điều duy nhất khiến sở thiên lo lắng chính là, ngũ tư bất luận tấn công như thế nào, đều không thể đột phá ra từ trong lãnh vực của An Đức Sâm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hừ, ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay trả giá thật nhiều. Đột nhiên, ngũ tư bị bao vây trong lãnh vực, dâu tóc dựng ngược lên, hai mắt đỏ ngầu cằm tức nhìn An Đức Sâm, bởi vì... Ở trong những linh hồn cường dạ đó, ngũ tư thấy được chiến hữu ngày xưa của mình. Sau khi phát hiện chiến hữu của mình, động tác ngũ tư lập tức chậm chạp hơn rất nhiều, bởi vì những con người này mặc dù đã chết, nhưng giọng nói và tiếng cười của bọn họ lại không có bất cứ thay đổi nào. Gia đặc là ngươi. Nắm đấm của ngũ tư đặt lên trên trán của vong linh, nhưng hắn vẫn ngừng lại, nói, ngươi còn nhận ra ta không? Trả lời ngũ tư là một tiếng kêu thê lương. Cùng móng đuốt sắc nhọn hung ác. Ai? Ngũ tư thở dài. Rồi tay đẩy vong linh ra đặc ra. Sau đó nói với An Đức An Đức Những vong linh này chết đi đều những tiền bối của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể để cho bọn họ an lòng nghỉ ngơi. Ta hôm nay có thể bỏ qua cho ngươi. Ô. Bỏ qua cho ta. An Đức Sâm bước bước lô thai. Thật giống như không nghe rõ ngũ tư đang nói cái gì. Ha ha. Trừ phi ngươi có đủ khả năng xé rách thông đạo giữa nhân gian và địa ngục, nếu không ngươi cũng đừng mong phá được lãnh vực của ta mà thoát ra, hử. Ở chỗ này, vô số ma thú cường giả cấp 9 cũng tấn công ngươi đến chết. Nghe được lời nói của An Đức Sâm, sở thiên trật lưỡi, khó trách trên đại lục đều sợ hãi lãnh vực của ma thú cấp 10, con mẹ nó thật lợi hại. Lại có thể tùy tiện gọi ra mấy trăm ma thú cường giả cấp 9, hử. An Đức Sâm ngươi quả không biết thức thời. Thú hoàng cấp 10 cuối cùng tức giận, các huynh đệ ngày xưa, xin lỗi, buồn hoàng sẽ thay các ngươi báo thủ. Đấu khí mạnh mẽ thoáng hiện, sau khi ngũ tư một quyền đánh nát một vong linh, rông lớn một tiếng, hỏa hệ cấm chú, thủy thiên diệt địa. Ẩm. Lãnh vực của An Đức Sâm chấn động mạnh mẽ, trong quang cầu màu xanh bán kính trăm mét, hoàn toàn bị liệt diễm trăng ngập, nhưng, ngoài lãnh vực, lại là gió êm sóng lạo. Dưới tác động của hỏa hệ cầm chú, tựa như mặt trời màu xanh đen từ trên bầu trời rơi xuống, quang cầu đẩy hai người ngũ tư cùng An Đức Sâm rơi xuống mặt đất, những nơi họ đi qua, sinh linh nào chẳng may bị hút vào lánh vực, liền lập tức bị vong linh bên trong ăn tươi nuốt sống. Chờ sau khi ngọn lửa bên trong lánh vực lang xuống, sở thiên lần nữa thấy rõ tình thế, trong quang cầu, ngũ tư quần áo sốc xếp, dâu có chút khét lẹn, nhưng An Đức Sâm lại không bị thương chút nào. Bởi vì hàng trăm vong linh được gọi về dùng thân thể thay hắn chặn lại ma pháp. Thân thể vong linh bị nổ tung, nhưng lại lập tức tụ về một chỗ, hung ác tiếp tục tấn công về phía ngũ tư. Nhìn thấy năm chắc phần thắng, An Đức Sâm nở nụ cười, ha ha, ngũ tư, ta nói lại lần nữa, để vị trí thu hoàng giao cho ta, ta bỏ qua cho ngươi. Hử! Sở thiên trong lòng cười lạnh, lãnh vực ngũ tư còn chưa xuất hiện, An Đức Sâm đã đắc ý vinh báo. Xem ra An Đức Sâm mặc dù thực lực tăng, nhưng hắn vẫn là một thằng ngốc gương ngạnh vô năng. Nói đến sức mạnh, sở thiên có lẽ không như An Đức Sâm, nhưng luận về chơi ngầm, sở đại thiếu ra lại khinh bị tên tiểu tử này. Quả nhiên, An Đức Sâm vui mừng quá sớm rồi, ngũ tư lạnh lùng nhìn hắn, sau đó rơ một tay lên, ngươi nói đúng, buồn hoàng không có cách tử trong lãnh vực của ngươi xông ra, nhưng, giết ngươi, lãnh vực của ngươi cũng biến mất. chương 156. Cuộc chiến bảo vệ thành hoàng kim. Giết ta. Ha ha. An Đức Sâm ngẩn mặt cười, hai tay rang ra, lại triệu hoán ra mấy trăm vong linh nữa. Sau đó nói, ngũ tư, muốn giết ta, hay giết những vong linh này rồi hăng nói. Ngũ tư trong lĩnh vực đâm đâm nhìn An Đức Sâm, khỏe miệng hiện ra một nụ cười khinh bỉ. Hừ hừ, An Đức Sâm, nếu lĩnh vực của ngươi có thể triệu hoán vong linh của ma thú cấp 10, vậy thì có lẽ có thể giết được ta, nhưng thật đáng tiếc. Ngươi chỉ có thể gọi đến cấp 9 mà thôi." Nói rồi, Ngũ Tư không đếm xỉa đến các vong linh từ khắp các hướng lao đến, thùng thẳng chỉnh lại trang phục, sau đó tay phải chậm rãi dơ lên, "Lãnh vực." Theo tiếng hét của Ngũ Tư, một không gian hoàng kim lớn hơn lãnh vực của An Đức Sâm gấp mấy lần xuất hiện. Nó không những cuốn An Đức Sâm vào trong, hơn nữa, nửa thành hoàng kim cũng được chiếu rọi lên màu hoàng kim. Lãnh vực của Ngũ Tư từ từ kéo theo lãnh vực của An Đức Sâm lên bầu trời, trong mấy mắt Một không gian bao quanh quả cầu ánh sáng xanh đen đã cùng ánh mặt trời trói lọi chiếu sáng khắp nơi trong không trung. Nhìn thấy vô số vong linh sắp lao đến trước mặt mình, ngũ tư mở rộng miệng, nhả ra hai chữ, Hoàng Kim, mới nhất ở Phun BN. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn thấy đặc tính lãnh vực của ngũ tư rồi, sở thiên chơ mắt nhìn, nước miếng thiểu chút nữa chảy ra. Trong lãnh vực của ngũ tư, từng vong linh đang sông vào đối thủ của mình. Lại liên tiếp hiện ra ánh sáng hoàng kim trói loà, tiếp đó, ngưng kết tất cả thành tượng vàng vô cùng sống động Con mẹ nó, lĩnh vực của Lao Thu Hoàng này lại có thể biến người thành vàng. Sở đại thiếu ra liếm môi, tuyệt kỹ này vừa có thể đánh nhau lại của thể vừa kiếm tiền, thật khiến sở thiên ao đước có được. Hắc hắc, có ý tứ, nhiều vàng quá. Không biết từ lúc nào, mặc phỉ đặc đã từ trong mật thật chạy ra, đến gần bên cạnh sở thiên. Mạc phỉ đặc, Sao ngươi lại ra đây? Sở thiên bội nói, nơi này quá nguy hiểm, ngươi mau trở về đi. Hắc hắc, không sao. Mặc phỉ đặc nhảy phốc lên lưng sở thiên, dưỡng cái đầu nhỏ của mình lên xem náo nhiệt, an địch đại ca, ta sợ tên An Đức Sâm đó chạy mất, nên cứ ở đây theo dõi hắn. Mặc phỉ đặc không chịu về, sở thiên cũng không quên thêm, chỉ vào đại kiếm trên lưng An Đức Sâm hỏi, thanh kiếm đó có tác dụng gì? Tại sao An Đức Sâm lại trộm thanh kiếm đó? Ta cũng không biết. Mặc phỉ đặc lấp đầu, đại ca và nhị ca ta trước giờ không để ta nghịch thanh kiếm nát đó. Ngũ tư, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? vong linh của An Đức Sâm bị ngưng kết thành vàng rồi. Hắn không kinh ngạc mà chỉ cười nhẹ, chạm vào chuôi kiếm sau lưng, nói, ngươi từ từ kim hóa đi. Hừ, ta có thể chịu hoán vong linh đến vô cùng vô tận, để xem thần lực của ngươi có thể giữ được đến lúc nào. Dứt lời, lại có một đàn vong linh xuất hiện ra từ hát động. Sở thiên hỏi, người nói xem ngũ tư và An Đức Sâm ai lợi hại hơn? Đương nhiên là ngũ tư rồi. Mặc phỉ đặc thản nhiên nói, nhưng hắn lại lập tức gãi đầu. Kỳ lạ quá, thần lực của ngũ tư mạnh hơn An Đức Sâm nhiều. Nhưng An Đức Sâm lại không biến thành vào nhỉ Lãnh vực của ngũ tư không có tác dụng với An Đức Sâm ư. Vậy ngũ tư có bị thua mất không? Sở thiên vội hỏi. Yên tâm. Không có vấn đề gì, ngũ tư là người có song trọng lãnh vực. Mặc phỉ đặc lời còn chưa nói hết, ngũ tư trong lãnh vực đã ra huy. Lãnh vực, đệ nhị trọng bốn tiêu rủi. Phút, chật một tiếng động lớn văng lên, trong lãnh vực của ngũ tư bắt đầu nổi lên rừng lửa cháy rừng rực. Trong trước mắt, những vong linh bị kim hóa đã bị nổ tung, còn vong linh chua bị kim hóa thì bị đốt cháy thành cắt bụi. Chỉ có an đức sâm, vẫn trốn trong quần sáng kỳ dị, không ngừng chịu hoán các vong linh. Mạc Phỉ Đắc, lãnh vực tầng thứ 2 của ngũ tư thuộc hỏa hệ ma pháp. Sở Thiên cau mày hỏi, chỉ một hỏa hệ ma pháp thì không thể nào tương xứng với lãnh vực trong truyền thuyết được. Thứ ba an địch đại ca ngươi ngốc thật. Mạc Phỉ Đắc cười hì hì chế rêu Sở Thiên, đây không phải là hỏa hệ ma pháp bình thường, đó, ngươi xem màu sắc của ngọn lửa đi. Sở Thiên hướng mắt nhìn, quả nhiên ngọn lửa lãnh vực của ngũ tư là màu tím, mà không phải màu đỏ thông thường. Mạc Phỉ Đắc tiếp tục giải thích Hỏa hệ ma pháp bình thường chỉ có thể thiêu đốt cơ thể, nhưng ngọn lửa trong lãnh vực, thứ mà nó đốt chính là tiềm lực sống. Tiềm lực sống. Sở thiên hai mắt sáng lên, sau đó nở một nụ cười. An địch đại ca. Nói cho ngươi biết một bí mật. Mặc phỉ đặc gáp vào thai sở thiên, nhỏ giọng nói, thuộc tính lãnh vực của ta, cũng là hỏa diễm. Haha, ha, mặc phỉ đặc ngoan, nói cho ca ca, nguyên hình của ngươi là gì? Sở thiên meo mắt hỏi. Hắc hắc, ta cứ không nói cho người đấy. Mặc phỉ đặc dương dương tự đắc nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói gì thêm. Nhìn lại về không trung, những vong linh do An Đức Sâm triệu hoán đều bị ngũ tư tiêu diệt, nhưng ngũ tư cũng không có cách nào tiêu diệt An Đức Sâm. Cứ như vậy, cuộc chiến đấu của hai người hình thành một thế cân bằng quỷ dị. Con mẹ nó, cuối cùng cũng để lão tử bắt được người rồi. Tại một góc không ai chú ý đến, A Mạc Kỳ cuối cùng đã đuổi kịp thái qua nhĩ. Vươn song trảo ra, quắp thái qua nhị bay lên không trung. A Mạc Kỳ, thả thái qua nhị ra. Ngũ tư đã động nộ, hai vai rung lên, phạm vi lãnh vực lập tức mở rộng lên gấp bội. Lao tử không chơi với ngươi. Mắt thấy mình sắp bị chụp vào trong lãnh vực, A Mạc Kỳ bèn ném trả thái qua nhị cho ngũ tư, sau đó vô cánh bay đi. A. A Mạc Kỳ kêu thẳng một tiếng, cho dù lôi ưng là ma thú nhanh nhất đại lục nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ khuyết tán của lãnh vực, chỉ chậm nửa bước, một chiếc cánh của A Mạt kỳ bị lãnh vực quẹt vào, chỉ thấy hắn nghiêng ngả rơi xuống một góc, không thấy cử động gì nữa. Ngũ tư vùng tay, thu Thái Qua Nhĩ vào lãnh vực của mình, sau đó đưa về hướng Hoàng Cung, hét lớn, an địch, giúp ta chữa trị cho Thái Qua Nhĩ. Ẩm! Một góc của Hoàng Cung bị khí lưu đụng phải tạo thành một lổ hồng lớn, sau đó cơ thể của Thái Qua Nhĩ nhẹ nhàng bay vào. Rồi hạ xuống trước mặt sở thiên. Sở thiên vội bước lên, tỉ mỉ kiểm tra khắp lượt cơ thể của Thái Qua Nhĩ. Sau đó cười lạnh đứng dậy, hừ, Thái Qua Nhĩ chắc qua là bị ngoại thường, mà thú hoàng ngũ tư đã khẩn trương vậy rồi, vậy vô số các ma thú khác tử trận trên chiến trường thì chẳng là gì sao. Bậy hạ, tiếp tục như vậy, ngươi và ta sẽ chẳng có ai thắng cả. An Đức Sâm bỗng ngừng việc triệu hoán vong linh, nói, chi bằng, chúng ta đổi trò chơi khác. Nói rồi, An Đức Sâm rút thanh đại kiếm từ sau lưng ra, âm nộ gửi, quát lớn, lấy danh nghĩa của tử thần, động. Lênh vực của An Đức Sâm va mạnh vào đường viền không gian màu hoàng kim, tuy nó không thể phá vỡ lênh vực của ngũ tư, nhưng lại đủ khiến cho cả hai lênh vực cùng bị rơi xuống. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, An Đức Sâm vung kiếm, hai lĩnh vực đang chụp vào nhau lại liền lơ lửng trên không, những nơi nó đi qua tạo ra một mớ hỗn đột, lênh vực có thể vào mà không thể ra. Một khi có ma thú bị cuốn vào trong lãnh vực, vậy kết cục chỉ có tử vong. Lãnh vực của An Đức Sâm chỉ không quá trăm thước, nhưng lãnh vực bên ngoài của thú hoàng lại có phạm vị trên dưới 1.000 thước, nơi có cầu sáng hoàng kim bay qua, tất cả đều quay về hư vô. Khởi. Ngũ tư quát lớn một tiếng, sau đó vọt lên quần sáng trên đỉnh đầu, đem hai lĩnh vực bay trở lại không chung. Chẳng trách người trên đại lục nói cấp 10 đại nộ, thiên hạ than khóc. Sở thiên nhìn thấy thảm trạng của Hoàng Kim Thành, bất giác phải than thở, chính là nơi mà hai lãnh bực cũng rơi xuống, bốn mặt của Hoàng Kim Thành liền bị mất đi một góc, những ma thú bị thai hòa ập vào trong đó đã không thể đếm xuể. Hiển nhiên, An Đức xâm sao có giao đấu với Ngũ Tư, hắn liền nghĩ cách để chiếm tiện nghi từ thuộc hạ của Ngũ Tư. Đối với cách nghĩ này, Ngũ Tư tự nhiên trong lòng hiểu rõ, thế là hắn cũng như lại pháo, sau khi giống lớn một tiếng. Đẩy mạnh lãnh vực cho rơi vào nơi ngoài thành, nơi không có ma thú của mình. Bắt đầu từ cổng lớn của Hoàng Kim Thành, lãnh vực vụt qua, một vết nước sâu làm xé rách cả vùng đất rộng lớn, cũng đã chôn vùi vô số ma thú. Chính lúc này sở thiên Bỗng phát hiện, Hác Phượng Hoàng vừa rồi còn che phủ cả bầu trời, trật biến mình nhỏ lại. Sau đó nhanh chóng bay đến một góc không ai chú ý đến, ở nơi đó, A Mạt Kỳ đang cắn răng xử lý vết thương của mình. Thấy Hác Phượng Hoàng sát khí đằng đằng, sở thiên meo mắt lại, hắn tuyệt đối không tin là Hác Phượng Hoàng muốn đi cứu A Mạc Kỳ. Mặc phỉ đặc, ngươi xem trừng thái quá nhĩ. Sở thiên nói song tung mình một cái, thuận theo cửa số nhảy ra ngoài, chạy về hướng của A Mạc Kỳ. Vừa chạy, sở thiên vừa ẩn thân đi. A Mạc Kỳ bị rơi ngã vào phía sau một bức tường đất. Khi sở thiên chạy tới nơi, hắn đang tức tối nhìn Hác Phượng Hoàng. Ngươi đến giết ta. Phí lời. Hiện tại An Đức Sâm đang bận đối phó với ngũ tư, không có thời gian chú ý đến ngươi, hừ hừ, cơ hội tốt như vậy sao ta có thể bỏ qua được. Hác Phượng Hoàng cười lạnh, sau đó xuề rộng hai cánh, một đám lửa màu đen kịt chụp đến A Mạc Kỳ. Cánh phải của A Mạc Kỳ bị lanh vực cắt mất, lôi ương chỉ có một chiếc cánh, sao có thể là đối thủ của Hác Phượng Hoàng cấp 9. Thấy A Mạc Kỳ đang quần quại trong ngọn lửa, sở thiên vội cũng lên, không để ý đến việc điều chỉnh hô hấp. Rút lưới đao phán quyết chém về phía Hắc phượng hoàng. Phụt. Một đám lửa bay ra từ gãy của Hắc phượng hoàng, khiến lưới đao phán quyết của sở thiên như chém vào miền đông, không hề có chút lực nào. Thuật thần thân. Hừ. Là đạo tặc cao cấp. Hát phượng hoàng cả kinh, thanh thoát kêu một tiếng, địa ngục hỏa. Ngọn lửa đen nhanh chóng bùng cháy quanh người hát phượng hoàng, khiến sở thiên không thể tránh nẽ, tuy sở thiên không sợ lửa. Nhưng những đạo cụ ẩn thân trên người hắn lại toàn bộ bị thiêu hủy. Không chỉ đạo cụ ẩn thân, những thứ vốn dĩ không thuộc cơ thể của sở thiên cũng đã không còn làm gì, ví dụ như mái tóc bạc trên đầu, da giả và những thứ bôi trên mặt hắn đã biến mất. Phất lạp địch nạc. Hác Phượng Hoàng Kinh ngạc kêu lên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, bị lộ tẩy rồi. Sở thiên trong lòng thầm ca thán, sau đó hét lớn với A Mạc Kỳ, giúp ông chủ giết hắn. Sở thiên không thể ngờ. A Mạt Kỳ lại không có phản ứng gì, ngược lại còn nghi hoặc nhìn Sở Thiên, hỏi: "Ngươi là ai?" "Hình như ta quen ngươi." "Ha ha." Nhìn thấy A Mạt Kỳ không nhận biết ra Sở Thiên, hát vượng Hoàng cười nói: phất lạp địch nặc, A Mạt Kỳ đã thuộc về An Đức Sâm rồi, hiện tại hắn là ma thú của quân đoàn địa ngục." Nhìn A Mạt Kỳ trầm lặng, đôi mắt không hề có chút sắc thái gì, Sở Thiên giữ người lại. "A." A Mạt Kỳ ôm đầu kêu lên, nói: "Ta biết." Ngươi là ai? A Mạc Kỳ, ta là ông chủ của ngươi, Phất Lạc. Sở Thiên còn chưa nói xong, một trường mâu lửa màu đen đã đâm thẳng tới trước ngực mình. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, không để ý đến trường mâu, bản thân lại chém lơi đao phán quyết về phía Hắc Phượng Hoàng. Mẹ kiếp, ta nhớ ra rồi, ngươi miễn dịch với lửa. Hác Phượng Hoàng vội lui người lại, nẽ khỏi trường đao của Sở Thiên, nhưng lập tức dung người, ta không tin ngươi còn có thể tránh được cái này. Vụt vụt. Theo câu nói của hát phượng hoàng, một rừng lông vũ sắc như dao bắn thẳng về phía sở thiên. Xong đời rồi. Sở thiên nhắm mắt lại, lông vũ của hát phượng hoàng không khác mấy với súng đạn trên trái đất, với sức mạnh và tốc độ này, sở thiên chỉ còn biết chờ đợi cái chết đến với mình. Ông chủ, ta nhớ ra rồi. Bất chợt, đôi mắt của A Mạt kỳ khôi phục lại thần sắc bình thường, sau đó không nói thêm lời nào, tung người chặn trước mặt sở thiên. Phập phập. Sau những tiếng khô khốc văng lên, tất cả lông vũ đều cắm trên người của A Mạc Kỳ. chương 157, vụ quang. A Mạc Kỳ chết rồi. Sở thiên không dám xác định, bởi vì trên người A Mạc Kỳ tuy không nhìn ra dấu vết của sự sống nào, nhưng đôi mắt có ánh sáng kỳ dị của hắn lại chưa biết mất. Hơn nữa lúc này, Hác Phượng Hoàng cũng không cho Sở thiên có cơ hội để chữa trị cho A Mạc Kỳ. Ha ha ha ha. Hác Phượng Hoàng phấn khích phá lên cười. Từ từ co hai cánh lại, từng bước ép tới gần sở thiên, thượng cổ thánh tế tự, phất lạp định nạc, không ngờ ngươi cũng có ngảy lọt vào tay ta. Chợp chợp, bắt được ngươi, nói không chừng An Đức Sâm sẽ thăng cấp vị cho ta thành ma thú cấp 10. An Đức Sâm có thể thăng cấp cho ma thú. Sở thiên meo mắt lại, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, chúng ta giao dịch một lần, thế nào? Ta cũng có thể thăng cấp cho ngươi, hơn nữa, ta có thể cho ngươi một số kim tệ không đếm suệ. Thăng cấp. Kim tệ. Ha ha. Hác Phượng Hoàng trợt đanh mặt lại. Hừ, những thứ đó An Đức Sâm cũng có thể cho ta, nhưng những thứ An Đức Sâm cho ta, ngươi lại không thể cho ta được. Thứ An Đức Sâm cho ngươi được, ta cũng có thể cho ngươi. Sở thiên cắm lơi đao phán quyết vào sau lưng, bình thẳng nói, An Đức Sâm chẳng qua chỉ là một con quái vật trốn ra từ địa ngục, hắn có thể cho ngươi thứ gì? Hắn có thể để ta mãi mãi không bị rơi vào địa ngục. Điều này ngươi có thể cho ta sao? Hắc Phượng Hoàng nhìn Sở Thiên một cái đầy khinh miệt. Dĩ nhiên không thể. Sở Thiên hít một hơi thật sâu, cười nói, nhưng ta có thể cho ngươi nhiều hơn. Nói tiếp. Hắc Phượng Hoàng bắt đầu có hưng thú với đề nghị của Sở Thiên. Ta là Thượng cổ Thánh Tế Tự, có ta, không ai có thể giết ngươi, vậy ngươi cũng có thể mãi mãi không rơi xuống địa ngục giống như vậy. Sở Thiên chỉ vào an nước sâm trêu bầu trời, nói. Ngươi theo An Đức Sâm, ngoài việc sẽ không chết ra, còn có thể được những gì. Hiện tại An Đức Sâm đấu với Thú Hoàng bất phân thắng bại, nhưng ngươi hãy nhìn lãnh vực của họ. Dường như phối hợp cùng lời nói của Sở Thiên, lãnh vực của Ngũ Tư bỗng mở rộng thêm một vòng. Đồng thời, lãnh vực của An Đức Sâm lại nhỏ đi một phần. Ngươi cho rằng An Đức Sâm sẽ đánh bại Ngũ Tư sao? E rằng không thể nào. Sở Thiên lại cười, nếu An Đức Sâm bại rồi, ngươi còn có được gì? Hơn nữa ngươi nên biết rằng, ta là công tức khải tác, hữu tướng đế quốc, đứng dưới một người, đứng trên vạn người. Sở thiên trầm rãi bước tới Hắc phượng hoàng, dơ một tay ra, hiện ta tấm kim bài thú hoàng, nghi ngờ nói, đây, đây là kim bài thú hoàng, ngươi chắc biết thứ này chứ. Đi theo ta, ngươi có thể hưởng quyền thế và tài phú vô tận, giết ta, thú hoàng ngũ tư, long hoàng á lợi tư tha đức, hấp huyết bức vương đức khố lạc. Còn có điệu huyệt chu vương A tư nặc sẽ không thà cho người. Sở thiên liên tiếp nói ra bốn cái tên ma thú cấp 10 đỉnh cấp, cộng thêm sức hút của quyền thế và tài phú, thoáng chốc đã khiến hát phượng hoàng bắt đầu lưỡng lự. Ha ha, cao thủ, ta tìm thấy người rồi. Một tiếng nói lớn văng lên, chính là sa khắc mang theo chiếc búa lớn chạy về hướng sở thiên. Ồ, cao thủ sao người lại biến dạng rồi. Sa khắc cắm chiếc búa vào đất. Sau đó vừa gãi đầu vừa dò xét nhìn Sở Thiên một cách quái dị, bất chợt, hắn phát hiện Hắc Phượng Hoàng ngây dại cười nói, "Ha ha, con tiểu Hắc Điểu này thật là sâu quá." Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Tên ngốc này sao lại tới đây? Sở Thiên cúi lên, hiện tại chính là thời khắc then chốt để dụ dỗ Hắc Phượng Hoàng, xa khác lại chính lúc này chạy tới gây rối. "Ngươi ngươi." Tình huống Hắc Phượng Hoàng sẽ nổi giận trong suy nghĩ của Sở Thiên đã không xảy ra. Ngược lại nó trận tròn hai mắt, vươn một chiếc cánh chỉ về xa khác, sướng sở không nói được lời nào, cơ hộ nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm. Làm sao? Con tiểu hắc điểu nhà ngươi làm gì mà nhìn ta ghê thế? Xa khác khó hiểu nói, sau đó trận mắt đối thị cùng hắc phượng hoàng. Hắc phượng hoàng ngược lại càng thêm sợ hãi. run dẩy lui về sau mấy bước. Bình! Hắc phượng hoàng trợn sơ ý, vấp vào viên đá dưới đất lăn đùng ra. Hắc hắc! Cao thủ, các món mà lão bà người nướng lúc nào cũng ngon. Sa Khác chợt đột ngột chuyển đến chuyện ăn uống, liếm môi cười hăng hắc nói, "Chúng ta bắt con chim này để lao bà người nướng ăn đi." Nướng Hắc Phượng Hoàng cấp 9. Sở Thiên thiếu chút muốn ăn thịt Sa Khác. Tên móc này đơn thuần chỉ đến gây rối, nhưng mà, phản ứng của Hắc Phượng Hoàng lại quá quái dị. "Hú hú" nói rồi, Sa Khác hưng phấn hú vài tiếng. Nhấc chiếc búa lên, xông về phía Hắc Phượng Hoàng. Đừng! Đừng qua đây! Thấy xa khắc tiến lại gần, Hác Phượng Hoàng khiếp sợ kêu lớn lên, Ngươi! Sao ngươi lại ở đây? Đừng giết ta, ta ta sẽ về địa ngục. Trong lúc hoàng hốt, Hác Phượng Hoàng mềm nhút người, thậm chí đến bản năng của nó ba bay lượn cũng quên mất. Trong náy mắt, xa khắc đã tới trước mặt Hác Phượng Hoàng, nhưng không đợi hắn dơ chiếc đúa ra, bệnh! Hác Phượng Hoàng đã ngã thẳng đờ người. a Tên này sao lại đã chết rồi? Sa Khắc đến nhấc Hắc Phượng Hoàng lên, lay lay vài cái, vui sướng cười, "Hắc hắc, tối nay có thịt nướng ăn rồi." Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên ngơ ngẩn nhìn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Là một bác sĩ thú y, Sở Thiên không cần kiểm tra, chỉ dùng mắt cũng có thể nhìn ra, Hắc Phượng Hoàng bị Sa Khắc dọa chết rồi. Kinh dị nhìn Sa Khắc một cái, sau đó Sở Thiên nhanh chóng lao về phía A Ma Kỳ, vừa đút thuốc cho hắn. Vừa sốt ruột nói, cố lên, có ông chủ ta ở đây, ngươi không chết được đâu. Thân thế của A Mạt Kỳ cơ hồ bị xuyên thủng như một chiếc sàng, máu tươi trào đầy khoe miệng. A Mạt Kỳ nhe răng cười nói, ông chủ yên tâm, đến địa ngục rồi ta sẽ không để người mất mặt đâu. Dứt lời, A Mạt Kỳ gục người sang một bên. Con mẹ nó, ngươi sống lại cho ta. Sở thiên rút ra mấy điện hệ quyển trục, nhưng rất đáng tiếc, hiệu quả của những quyển trục thấp kém này vốn không cách nào so sánh được với thư An Đông Ni làm. Khúc khủ. A Mạc Kỳ lại hói ra một bụng máu, cố gượng he he mở mắt ra. Ông chủ, đừng đừng lãng phí thuốc nữa. Thực lực của khô Á Tháp còn kém xa với hát phượng hoàng, như hoàng của hắn cũng không có hiệu quả với A Mạc Kỳ. Hơn nữa xương cốt vào nội tạng của A Mạc Kỳ đã bị xuyên thủng. Với thương thế này, nếu cho sở thiên có đủ thời gian thì có lẽ cứu được. Nhưng hiện tại, A mặt kỳ không thể đợi lâu được nữa. Cao thủ, con chim này làm sao vậy? Sa khắc không hiểu tại sao sở thiên lại có bộ dạng lo lắng gấp rút như vậy. Người câm miệng. Sở thiên bị sa khắc hỏi, tâm trí rối loạn, giận dữ măng hắn. Đông nhiên, hai mắt sở thiên trợn sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy thi thể hát phượng hoàng trong tay sa khắc, thế là, một ý tưởng kỳ lạ lẽ lên trong đầu sở thiên. A mặt kỳ, ngươi còn có thể dùng ma pháp. Sở thiên hỏi. Có lẽ có lẽ vẫn có thể. Tốt. Sở thiên meo mắt lời, phóng thích băng hệ ma pháp vào bản thân, để thân thể của ngươi đông lại. Băng đạm. A Mạc Kỳ gắng gượng hết sức lực cuối cùng của mình, để bản thân đông lại trong một băng cầu. Ngươi hãy ngủ yên một giấc đi. Sở thiên vô vào băng cầu, lầm bầm nói, đợi khi ngươi tỉnh lại, không ai có thể đả thương ngươi nữa. Cao thủ, sao người lại mang ta? Sa khắc khó hiểu hỏi. Ha ha, ta không phải là má ngươi, là đang quan tâm ngươi. Sở thiên chống chế, sau đó chỉ vào thi thể của hát phượng hoàng, đưa nó cho ta. Ồ, ra là người quan tâm ta. Sa khắc gật đầu, ném thi thể kia tới trước sở thiên. Lúc này, tất cả ma thú đều bị thu hút bởi trận đấu giữa ngũ tư và an nước sầm, còn trên bầu trời hai người cũng không chú ý đến chuyện xảy ra ở góc này, thế là... Sở thiên cười cười rút con dao phâu thuật ra, nhân lúc không ai chú ý, dùng tốc độ nhanh nhất để sẻ hát phượng hoàng gia làm các bộ phận nhỏ, sau đó gói ghém kỹ lại, rồi mang cả bằng cầu của A Mạt kỳ đều nhét vào không gian giới chỉ. An Đức Sâm. Lúc này, một tiếng quát giận dữ vang vọng từ khắp nơi đến Hoàng Kim Thành, dao phất la đa ra đây. Sở thiên ngừng đầu nhìn vào không chung, sau đó há miệng cười đến tận mang thai. Tên đại thiếu gia bất tải vô năng An Đức Sâm cuối cùng đã gây hỏa rồi. Trên bầu trời, không biết lúc nào xuất hiện hơn trăm con cự Long tạo ra một khí thế hùng hậu phô thiên cái địa, con cự long màu vàng dẫn đầu ngạo nghệ đứng sừng sững ở đó. Ngũ Tư và An Đức Sâm cùng trao mày lại. Long Hoàng Bên cạnh Long Hoàng, còn có một thân ảnh gián mua, chính là bố lãng đã thoát khỏi tay của An Đức Sâm, hắn chỉ vào An Đức Sâm nói, vậy hạ, chính là hắn đã bắt Phất La Đa đi. Long Hoàng gật đầu, bước đi trên không, đến gần ngoại vi của hai lãnh vực, sau đó vươn hư chảo ra, quắc, lãnh vực ba cấm. Không hề có bất cứ dấu hiệu nào, cũng không có bất cứ dị thường nào, cùng lúc với việc Long Hoàng phóng thích lãnh vực, ngọn lửa trong lãnh vực của ngũ tư và các vong linh của An Đức Sâm, đồng thời bị dừng lại. Ngũ tư tiên sinh, An Đức Sâm đã bắt trưởng lão phất la đa của A Cổ Lạp Sơn. Long Hoàng nhìn ngũ tư đang có chút giận dữ, Bình đảm nói. Giao An Đức xâm cho ta, ta không hy vọng giữa A Cổ Lạp Sơn và Hoàng Kim Thành lại phát sinh chiến tranh. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Long Hoàng tuyệt đối là đang uy hiếp Ngũ Tư, sở thiên hứng chi đợi xem phản ứng của Ngũ Tư. Khít một hơi thật sâu, Ngũ Tư khép hai tay lại, thu hồi lãnh vực của mình, có điều, động tác của hắn vô cùng chậm rãi. Cự Long Tộc cảm tạ thú Hoàng tiên sinh. Thấy Ngũ Tư biết thức thời, Long Hoàng mỉm cười. Sau đó ngang nhiên bước vào lãnh vực của An Đức Sâm. Trong lãnh vực của An Đức Sâm, Long Hoàng bước từng bước lớn, ngũ tư từ từ xoay đầu, chăm chú nhìn Long Hoàng, nhưng An Đức Sâm lại không thể nhúc nhích được chút nào. Chẳng lẽ lãnh vực của Long Hoàng có thể làm chậm tốc độ? Hay nói đúng hơn là khiến thời gian ngừng lại? Quan sát bộ dạng của ba người, sở thiên bống nảy ra ý niệm này. Bản thân lần trước khi gặp nguy hiểm, trên người đối thủ, dường như cũng đã xảy ra chuyện tương tự. An Đức Sâm cuối cùng cũng ý thức được sai lầm của mình ba bắt ra mặn kỳ thi được, nhưng phất la đa, lại không thể đọc vào. Nhưng lúc này, ngoài ánh mắt sợ sệt của hắn, thì không còn một biểu hiện gì. Long Hoàng bước tới trước mặt An Đức Sâm, vươn tay bóp chặt của hắn, sau đó bẻ mạnh một cái, rắc. Đầu An Đức Sâm nghèo sang một bên. Tiếp sau đó, các vong linh tan thành mây khói, lãnh vực của An Đức Sâm cũng biến mất. Lãnh vực, triệt. Long Hoàng khe nói. Long Hoàng bệ hạ, An Đức Sâm đã giao cho ngươi rồi. Ngũ Tư cuối cùng cũng lên tiếng, đầu tiên là mệnh lệnh thuộc hạ bắt đầu tấn công ma thú của An Đức Sâm, sau đó nói với Long Hoàng, hoan nên ngươi đến Hoàng Kim Thành. Bốn chữ Hoàng Kim Thành, được nhấn mạnh thêm. Nghe lời ám thị ngoài mềm trong cứng của Ngũ Tư, Long Hoàng cũng biết là ý gì, đây là địa bản của Lão Tử, tuy ngươi thực lực cường lại, nhưng đừng cũng đừng quá đáng. Long Hoàng mỉm cười, nói. Đã tạo phiền phức cho Thu Hoàng rồi, ta chỉ đến tìm Phất La Đa thôi. Long! Long Hoàng bệ hạ! Ta lập tức trả Phất La Đa cho ngài An Đức Sâm bị bẻ gãy cổ nhưng vẫn chưa chết, hắn sợ hãi vung đại kiếm trong tay. Sau đó thân ảnh của Phất La đã tử hư vô xuất hiện. Nhìn thấy Phất La Đa đang hôn mê, Long Hoàng vung tay lên, đưa Phất La Đa lên thân của cự Long khác. Sau đó, túi thấp đầu, hướng về phía sở thiên cười nói, Phất Lạp địch nặng. Lâu quá không gặp rồi. chương 158, về nhà. Phất lạp địch nặc, lâu rồi không gặp. Giọng nói huy nghiêm du dương của của Long Hoàng truyền khắp cả Hoàng Kim Thành. Ngay lập tức, cả thành bảo vừa rồi còn huyên áo, thoáng chốc đã tĩnh lặng lại. Cái tên Phất lạp địch nặc đã được thần thánh hóa trên toàn đại lục. Thượng cổ thánh tế tự có thể sánh ngang với chúng thần trong truyền thuyết. Sớm đã đưa danh tiếng của sở thiên lên đỉnh cao của đại lục rồi. Hôm nay, Long Hoàng... Một Long Hoàng vừa rồi còn uy hiếp thú hoàng ngũ tư, lại dùng giọng điệu như bằng hữu đến chào hỏi Sở Thiên. Thoáng chốc, địa vị của Sở Đại thiếu ra trong lòng các ma thú được nâng cao lên tương đồng với ma thú cấp 10. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lắc đầu cười khổ, bị Long Hoàng phát hiện không thể coi là chuyện tốt gì, tuy hắn có thể khiến Sở Thiên tạm thời an toàn, nhưng bí mật của việc lòng Ngữ Ma Pháp biến mất, cũng đủ để Long Hoàng bắt Sở Thiên về nghiên cứu rồi. Cao thủ Phất lạp địch nặng là cái thứ gì? Sa khác nghiêng đầu, không hiểu liền hỏi, ăn có ngon không? Sở thiên bị sa khác hỏi, hoàn toàn hết cách với hắn, chỉ vào ngực mình nói, ta chính là phất lạp địch nặng. Ô, cao thủ tên phất lạp địch nặng, vậy thì không thể ăn rồi. Sa khác thất vọng lắc đầu ngoài ngoại. Phất lạp địch nặng. Thú hoàng ngũ tư bị lời chào hỏi đột ngột của Long Hoàng làm cho sức sở thuận theo hướng nhìn của Long Hoàng, dưới mặt đất. Rõ ràng là Mỹ Dung Sư An Địch đã chưa trị cho con trai mình. Long Hoàng bệ hạ, người nói hắn là Phất Lạp Địch Nặc. Ngũ Tư chỉ về hướng Sở Thiên hỏi. Chính là hắn, lão bằng hữu của ta Phất Lạp Địch Nặc. Long Hoàng gật đầu, sau đó bay về hướng Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc là bằng hữu của Long Hoàng. Ngũ Tư trầm ngâm một lát, sau đó cũng theo Long Hoàng bay về phía Sở Thiên. Ha ha! Long Hoàng còn chưa chắm đất, đã hé miệng cười. Bồn hoàng vốn di chỉ đến cứu Phất lada không ngờ, lại tìm thấy cả thánh tế tự đã mất tích nửa năm trời, thật là đáng vui mừng. Bất kể nụ cười của Long Hoàng là thật lòng hay là giả dối, nhưng sở thiên đã không trôn tránh được nữa, thế là sở đại thiếu ra lại khôi phục lại bộ dạng thần côn ngày trước, trang nhã thánh khiết nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Có thể gặp lại bệ hạ, ta cũng rất vui mừng. Rất đáng tiếc, y phục của sở thiên hiện tại đã bị hát phượng hoàng đốt cháy hết cho nên nhìn lại không có vẻ của thánh tế tự cao nhã của ngày xưa. Ngũ Tư cũng tới trước mặt Sở Thiên, nhìn kỹ một hồi, sau đó cười nói, thì ra an địch tiên sinh chính là phất lạp địch nạc điện hạ. Ha ha, không ngờ điện hạ lại trở thành bằng hữu của Hoàng Kim Thành, thật đáng để chúc mừng. Ngũ Tư dùng hai chữ điện hạ xưng hô với Sở Thiên, không thể nghi ngờ chính là ám chỉ mối quan hệ của Sở Đại Thiếu Gia và Thú Hoàng vẫn rất bền chặt. Có thể có một Thú Hoàng là bằng hữu, Sở thiên cũng cầu mà không được, thế là cười nói với ngũ tư, bất kể là thân phận gì, ta với Thái Qua nhị đã là huynh đệ, cũng là bảng hữu của Hoàng Kim Thành. Phất Lạp địch nặng, ngươi mất tích đã hơn nửa năm, để quốc khải tắt đang dốc toàn lực tìm kiếm ngươi đấy. Long Hoàng nói, nếu ngươi không có chuyện gì, vậy thì cùng buồn Hoàng trở về thôi. Trở về? Ừ. E rằng đến nửa đường, sẽ bị lao rắn mối giả nhà ngươi bắt về A Cổ Lạp Sơn thôi. Sở thiên thầm nghĩ trong lòng. Phất lạp địch nặc ở đâu? Cút ra đây cho láo tử. vừa hét lớn, mặc phỉ đặc vừa chạy đến tìm kiếm. Còn chu lệ á cũng chạy theo đằng sau gọi, mặc phỉ đặc, chạy chấm chút. Mặc phỉ đặc. Trong mắt long hoàng lẻ lên tia sáng kỳ dị, nhưng lập tức biến mất. An địch ca ca. Phất lạp địch nặc ở đâu? Ta muốn giết chết. Mặc phỉ đặc nộ khí xung thiên lao về hướng sở thiên. Nhưng lập tức hắn phát hiện an địch ca ca lúc trước, lại trở nên trẻ đi. Hơn nữa, càng lúc càng giống đại thù nhân phất lạp địch nặc của hắn. a mặc phỉ đặc đờ mặt, há miệng không biết nên nói gì. An địch, sao chàng? Chu lệ á cũng vô cùng kinh ngạc nhìn sở thiên. Tiểu hai tử, cao thủ chính là phất lạp địch nặc gì đó. Sa khác vui vẻ giải thích cho mặc phỉ đặc, hắn phát hiện, mình cuối cùng cũng biết nhiều hơn mặc phỉ đặc một chuyện. Phỉ Bối lợi vừa chạy đến liền ngã phịch xuống đất, còn lỗ tây nạp lại hưng phấn kêu lớn. Ha ha ha, con mẹ nó, thúc thúc của lao tử lại là thánh tế tự. Lần này hay rồi. Chàng là Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ. Chu Lệ Á cưới thấp đầu, khẽ hỏi, vậy một vị hôn thê khác của chàng, chính là công chúa sắt Lâm Na rồi. Sở thiên im lặng gật đầu. Phất Lạp Địch Nạc, đó là ai? Long Hoàng nhìn Chu Lệ Á, nghiêm giọng hỏi, ngũ tư thực lực không đủ. Không phát hiện gì trên người Chu Lệ Á, nhưng Long Hoàng lại cảm nhận thấy một khí tức cường đại thuộc về đồng loại, một thứ khí tức có thể so sánh với phụ Hoàng Qua Cố của hắn năm xưa bốn hấp huyết bức vương Đức Khố Lạc. Nàng là lao bà của ta. Sở thiên kéo lấy Chu Lệ Á lớn tiếng nói, nhất đẳng công tức phu nhân của đế quốc khải tác, Chu Lệ Á phất lạp định nặng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Khi trở thành vợ của một người nào đó thì sẽ theo họ của người đó. Chú lệ á không nói gì, túi thấp đầu mỉm cười hạnh phúc, sở thiên đối mặt với hai hoàng gọi mình là công tức phu nhân, rõ ràng là biểu thị, trong gia tộc phất lạp định nạc, địa vị của Chu lệ á tuyệt đối không thấp hơn sắt lâm na. Ngũ tư mỉm cười ám ngội, Long Hoàng cũng cười, nhưng hắn lại cười có chút miễn cưỡng, bởi vì khí tức của đức khố lạc, quả thực đã tạo cho hắn một áp lực lớn. Ô! Hoa! Đột nhiên, mặc phỉ đặt ngồi phịch xuống đất khóc lớn, không có ý tứ. Uh, nếu ta giết ta an địch ca ca, vậy không có ai cần ta nữa rồi. Mặc phỉ đặc ngon nào, đừng khóc nữa. Chu lệ á dịu dàng khuyên đủ, an địch. Phất lạp địch nặc ca ca vẫn cần đệ mà. Dứt lời, chu lệ á hướng mắt về sở thiên. Chuyện lúc trước bỏ đi, sau này vẫn làm đệ đệ của ta được không? Sở thiên túi xuống ngang lưng, xoa đầu mặc phỉ đặc cười nói, đồ ăn vật của đế quốc khải tát ngươi có thể tùy thích ăn. Thật không? Mạc Phỉ đặc hai mắt sáng lên, đôi mắt dị sắc long lanh, vui mừng nói: "Ha ha, có ý tứ, vậy cứ quyết như vậy đi." Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Tên nhóc 5000 tuổi này thật dễ gạn, Sở Thiên cười thâm hiểm, sau đó kéo Mạc Phỉ đặc giới thiệu với Long Hoàng: "Bệ hạ, đây là đệ đệ của ta, Mạc Phỉ đặc phất lạp đệ nặc, nhận em nuôi nên cùng theo họ của Sở Thiên." Long Hoàng mỉm cười khó khăn: "Ta biết hắn." "Ha ha, ta nhớ ra rồi." Mặc phì đặc nhảy dựng lên, chỉ vào Long Hoàng nói lớn, 5.000 năm, năm trước, ngươi cướp đồ vật của ta. Tất cả mọi người nhìn về hướng Long Hoàng, đường đường là vua của cự Long tộc lại đi cấp đồ an vật với một đứa trẻ ư. Đây tuyệt đối là tin tuyệt mật hàng đầu của đại lục. Cho dù là Long Hoàng ra mặt có dày hơn nữa, cũng không chịu được các cặp mắt của chúng nhân đang đổ dồn vào mình, nhưng chuyện này lại không thể thừa nhận. Thế là hắn chuyển chủ đề, phất lạc địch nặng, Ta đưa ngươi về khải tắc trước. Ha ha, đừng có gấp gấp vậy. Ngũ Tư gọi mời mọi người, nếu đã đến Hoàng Kim Thành rồi, ít nhất cũng phải uống chén rượu rồi hay đi chứ. Chờ một chút. Tên khốn An Đức Sâm, trả kiếm cho ta. Lúc này, An Đức Sâm còn bị Long Hoàng tóm trong tay, Mạc Phỉ Đặc vừa phát hiện rồi lập tức xuống đến. Long Hoàng nghiêng người, tránh khỏi Mạc Phỉ Đặc, giờ An Đức Sâm lên hỏi, Mạc Phỉ Đặc, ngươi muốn kiếm của hắn lưu. Ngươi và kiếm ta đều cần. Mặc phỉ đặc lại lao lên. Ngươi để hắn cho ta, vậy thì ta không tính toán việc ngươi cướp đồ ăn vật của ta nữa. Ha ha, tên nhóc này thật thú vị, cho ngươi vậy. Long Hoàng quả thực không muốn tiếp tục nhắc đến vấn đề xấu hổ kia nữa, thiện tay ném ăn nước sâm đi. Long Hoàng biết mặc phỉ đặc là ma thú cấp 10, nhưng hắn lại không biết mặc phỉ đặc đã bị phong ấn, cho nên khi hắn ném ăn nước sâm là dựa vào thực lực ma thu cấp 10 có thể tiếp được mà ném. Ai ra? Mạc phì đặc phút chốc bị và phải ngã lật ra sau. Còn An Đức xâm lại nhân lúc này rút kiếm ra, liều mạng chém vào không khí, lấy danh nghĩa của tử thần, khai. Trong ngáy mắt, trong không khí xuất hiện một hát động, sau đó An Đức xâm chui vào biến mất. Long Hoàng vẫn còn đang kinh ngạc vì sự suy yếu của Mạc phì đặc, ngũ tư thì lại đang cười thầm Long Hoàng tranh giành đồ an vật với một đứa trẻ. Hai đại cao thủ nhất thời sơ ý, kết quả An Đức Sâm chạy mất. Nhìn thấy tình hình này, sở thiên meo mắt lấp đầu, thầm nghĩ, chuyện giữa Lao Tử và An Đức Sâm chưa xong rồi. Ừ, nhưng An Đức Sâm vẫn chẳng có tiến bộ gì. Gặp phải nguy hiểm liền lập tức bỏ lại thủ hạ chạy mất. Long Hoàng thì không quan tâm đến sông chết của An Đức Sâm, một kẻ bại tướng chạy mất thì có là gì? Chỉ có điều sau khi xứng sở một hồi. Long Hoàng lại theo lời mời của ngũ tư tiến vào Hoàng Cung. Dưới sự giúp sức của mấy trăm cự Long, ma thú của Hoàng Kim Thành bắt đầu thu thập ma thú của An Đức Sâm mang đến đang ở ngoài thành. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên bóng dừng bước lại, chỉ vào các ma thú đang tàn sát đối thủ bên ngoài thành nói. Nữ thần đã nói, mỗi một sinh mệnh đều nên được tôn trọng. Hai vị bệ hạ, hiện tại trong thành có không ít ma thú bị thương, hơn nữa còn rất nhiều thi thể chưa được mai táng. Ta đi xem họ trước, chưa chỉ cho ma thú còn sống, kẻ đã chết, ta cũng cần đích thân cử hành tang lễ cho họ. Không hổ là thánh tế tử Ngũ tư tán tụng nói, vậy ta và Long Hoàng chờ ngươi trong cùng, ma thú bên ngoài phải nhờ ngươi rồi. Ta chỉ là tuân thủ giáo hấn của nữ thần. Sở thiên khiêm tốn đáp, phất lạp địch nặc, ta đi cùng chàng. Biểu hiện của sở thiên quá chính trực vô tư, thế nên ánh mắt của chu lệ ái nhìn hắn càng dịu dàng hơn rất nhiều. Không cần, nàng đưa mặc phỉ đặt vào trong nghỉ ngơi đi. Sở thiên tử chối khéo chu lệ á. Khi tất cả mọi người rời đi, sở thiên quay đầu, nhìn lại thi thể ma thú nằm đầy trên mặt đất, hắn meo mắt cười, khốn kiếp. Hoàng kim thành hiện tại hoàn toàn là một màu vàng kim, nhiều thi thể như vậy, vậy có được bao nhiêu dược liệu và tinh hạch đây? Chập chập, vốt hổ, tay gấu, nhung hiệu, mật rắn đều của lao tử rồi. Không lâu sau. Ma thú còn lại của An Đức Sâm cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, thế là, thanh tế tự buồn bã bi ai, đốt ngọn lửa vượt qua đống thi thể ma thú chất cao như núi, có điều, dưới sự che phủ của ngọn lửa, sở đại thiếu ra cụ thể làm gì thì không ai biết được. 14. Lưu lại vài ngày ở Hoàng Kim Thành, mấy người sở thiên ngồi lên cự long bay về hướng đông đại lục Trên đường đi, bối lợi sống chết bám lấy sở thiên, còn xa khắc trên bầu trời chốc chốc lại phấn kích hết lên. Chu Lệ Á mặc dù biết Mạc Phỉ Đặc là ma thu cấp 10, nhưng vẫn tiếp tục giáo dục Mạc Phỉ Đặc, trẻ con khi nói chuyện với một đại nhân vật như Long Hoàng phải biết nhã nhận lễ phép. Lỗ Tây Nạp thì cứ suy nghĩ mãi việc sau khi đến khải tắt rồi, làm thế nào để tạo ra một đệ nhất hắc bang khải tắt dưới thế lực của Sở thiên Về phân Sở thiên sau khi cùng Long Hoàng tiến hành một cuộc đàm phán gian nan cuối cùng đã được cho phép, về khải tắt để quốc thu xếp công việc trước. Sau đó lại đi A Cổ Lạp Sơn nghiên cứu bí mật lòng ngự ma pháp biến mất, còn bố lãng trước mặt của Long Hoàng, mãi không dám nhắc việc đi tìm mạch khẳng tích, chỉ là lén hẹn sở thiên, khi nào sở đại thiếu ra coi thời gian, giúp hắn tìm người là được. Cứ như vậy, một tháng sau, sở thiên đã lần nữa xuất hiện trên quốc thổ của đế quốc Khải Tát. chương 159, gia tộc Phất Lạp địch nặng. Năm 721 lịch huyến thú, sau nửa năm mất tích, Nhiềm tự hào của tế tự đại lục, hưu tướng đế quốc khải tác, thủ tịch tế tự cung đình, phó viện trưởng học viện ma pháp hoàng gia, thượng cổ thánh tế tự cấp 9 công tức phất lạp địch nặng, cuối cùng đã về đến thành bảng bối. Long Hoàng không trực tiếp đưa sở thiên vào thành bảng bối, mà lại đưa hắn đến biên giới phía tây khải Tát căn cứ của quân đoàn bỏ cạp, sau đó sở thiên được quân đoàn trưởng quân đoàn bỏ cạp là thác nạp đức đích thân hộ tống về đế đô. Cách đây nửa năm... Thành bàng bối không có sự thay đổi gì lớn, vẫn là đông phương đệ nhất đô thị, còn người của thành bàng bối cũng vẫn trong bộ dạng bận biểu và tự hào như ngày thường. Có điều, thành bàng bối hôm nay lại tràn ngập không khí của ngày lễ, bởi vì phất lạp địch nạc điện hạ của họ đã trở về. Lô địch tam thế đích thân thống lĩnh văn võ bá quan đại thần, ra khỏi thành mười dắm nên đón sở thiên, một nghi thức chào mừng lòng trọng xa hoa, sở thiên đi tới hoàng cung khải tắt đã lâu không gặp. Phất Lạp địch nặng, người phía sau ngươi là ai? Trong hoàng cung, Lô địch Tam Thế bắt đầu dò hỏi Sở Thiên và hành tung của nửa năm vừa qua. Sau khi giới thiệu những người khác, Sở Thiên kéo lấy tay Chu Lệ Á, "Vậy hạ, đây là một vị hôn thê khác của thần, Chu Lệ Á." "Vị hôn thê?" Lô địch Tam Thế đứng bật dậy từ ngai vàng của mình, ánh mắt sắc nhọn trọc thẳng vào người Sở Thiên. "Phất Lạp địch nặng, ngươi muốn để Sát Lâm Na thế nào?" Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên meo mắt người, khoát tay thị ý Chu Lệ Á đừng nói gì vội, sau đó nói, "Bệ hạ, thần có thể nói chuyện riêng với ngài không?" Tuy Sở Thiên lại đưa về một nữ nhân, nhưng Lô Địch Tam Thế hiện tại vẫn rất tin tưởng Sở Thiên, sau khi hừ nhạt một tiếng, phất tay háo quát các đại thần khác lui ra, còn bọn người Chu Lệ Á cũng ra khỏi đại điện dưới sự gia hiệu của Sở Thiên. Bệ hạ bất giận, thấy Lô Địch Tam Thế đang giận dữ, Sở Thiên bình thản cười, nói: Hạ thần mãi mãi tận chung với khải Tát trung thành với bệ hạ. Ta biết lòng trung thành của ngươi. Lô địch tam thế cao mày lại, sát lâm na là con cờ lớn nhất mà hắn khống chế sở thiên. Nhưng hiện nay sở thiên lại có thêm một lao bà nữa, vậy tác dụng của sát lâm na chắc chắn sẽ bị giảm xuống không ít. Vậy chu lệ á là người thế nào, sao lại trở thành vị hôn thê của ngươi? Ai? Bệ hạ, đừng nhắc nữa. Sở thiên đủ rũ, ca thán. Hạ thần cũng là bị người ta bức ép. Ừm, là ai ép ngươi? Lô địch tam thế thấy bộ dạng không cam tâm tình nguyện của sở thiên cũng hài lòng, nộ khí cũng giảm đi mấy phần. Ma thú cấp 10, hấp huyết bức vương đức khố lạp. Sở thiên trầm rãi báo ra cái tên này. Trong ngay mắt, cơn giận dữ của lô địch tam thế biến mất. Người nói thật chứ? Hạ thần không dám lừa gạt bệ hạ. Sở thiên vốn không muốn tiết lộ quá nhiều bí mật của mình. Nhưng vì tương lai của chú lệ á, hắn cũng đành nói ra một phần sự thật, bệ hạ, chú lệ á là cháu gái của Đức Khố Lạc. Vậy nàng ta cũng là ma thú cấp 10. Trong mắt lô địch tam thế hiện lên vẻ phân chấn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hiện tại huyết thống của chu lệ á vẫn chưa thức tỉnh, nhưng sau này nàng ta sẽ trở thành ma thú cấp 10. Sở thiên nói, chú lệ á vẫn chưa biết thân phận của mình, vẫn mong bệ hạ tạm thời đừng nói cho nàng ta biết. ai Bỏ đi. Chuyện của ngươi và chu lệ á tự đi giải quyết đi. Chỉ cần có thể tăng thêm một chiến sùng cấp 10 cho đế quốc, lô địch tam thế sẽ không quan tâm đến việc sở thiên cưới bao nhiêu lao bà. Đa tạ bệ hạ. Nói rồi, thần sắc của sở thiên đông ảm đạm xuống, vườn khổ nói, bệ hạ, ma sủng a mặt kỳ của hạ thần vì cứu thần, đã chiến tử rồi. Cái gì? Cơn giận dữ của lô địch tam thế vừa ngôi ngoai bỗng lại nổi lên, chu lệ á. Ma thú cấp 10 trong tương lai còn chưa thức tỉnh, nhưng hiện tại đế quốc lại tổn thất một chiến sùng cấp 9 chân chính. Sự tổn thất này, không phải là chuyện lô địch tam thế có thể chịu được. Ngươi không phải là thánh tế tự sao? Sao không cứu sống A Mạc Kỳ? Lô địch tam thế giận dữ nói. Khốn kiếp, ngươi cho rằng lão tử không muốn cứu sao. Sở thiên trong bụng mắng thầm, nhưng bên ngoài vẫn giữ bộ mặt đau khổ, lúc đó đã không kịp. Dứt lời, sở thiên ngằng đầu, mỉm cười. Nhưng bệ hạ, thần có lòng tin khiến A Mặt Kỳ sống lại. Ngươi có thể khiến hắn sống lại. Lô địch tam thế nhìn bộ dạng cười mỉm của sở thiên, hiểu rõ thánh tế tự này muốn làm gì. Ngươi là hưu tướng đế quốc, có quyền điều động bất cứ thứ gì để A Mặt Kỳ sống lại. Mục đích đã đạt được, sở thiên cũng không cần phải giả bộ đáng thương nữa. Tiếp đó hắn đem chuyện đã trải qua trong nửa năm nay báo lại cho lô địch tam thế. Đương nhiên là rất nhiều chuyện đã được sửa đổi và giấu kín đi. Như việc mặc phỉ đặc, kim bài thú hoàng, còn có biệt hiệu liệp vũ sát thần. Được rồi, ngươi đi thăm sát lâm na một lát đi. Nửa năm nay nàng ta vì việc của ngươi mà lao tâm lao lực rồi. Tổn thất ra mặc kỳ, tâm trạng lô địch tam thế không được tốt, liền trực tiếp đuổi sở thiên đi. Ra khỏi hoàng cung, sở thiên về phủ công tức của mình, sau đó sở đại thiếu ra ngần người. Trong trí nhớ của sở thiên, phủ công tức của hắn ở phía nam thành bằng bối. Tính cả xưởng chế thuốc thì đất chiếm cũng chỉ có một con phố mà thôi, nhưng hiện tại, trang viên hào nhóng ngày xưa không còn thấy nữa, thay vào đó là, một cung điện trang nghiêm đồ sộ, và ba con phố lớn ở giữa Nam Thành, toàn bộ đã bị tòa cung điện này chiếm dụng. Ta kháo, thúc thúc, đây chính là nhà người. Lỗ Tây nạp trận tròn mắt, kinh ngạc nói, chỗ này đúng là tuyệt hơn cái ổ sói nát chúng ta nhiều. Đây có thể là nhà ta. Sở thiên mù tịt gật đầu. Bởi vì phía trên chiếc cổng lớn có ba lối vào rộng đến mấy chục thức kia đang treo cao tấm biển phủ công tức phất lạp địch nặng. Ông chủ, cuối cùng ngài về rồi. Đám buộc nhân trong nhà sở thiên được ba bác tắt dẫn đầu chạy ra ngay đón. Ba bác tắt, phủ công tức của ta sao lại biến thành như vậy? Sở thiên lao đến áp mặt hỏi. Ha ha, ông chủ, đây đã không phải là phủ công tức rồi. Ba bác tắt vừa nói đã gây chấn động. Đây là đại bản doanh của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Thấy bộ dạng sở thiên vẫn mông lung, ba bác tát giải thích, ông chủ ngài vẫn nên hỏi công chúa sắt Lâm Na đi. Nửa năm nay người không có nhà, may mà có công chúa Điện Hạ lo liệu mọi việc, gia tộc Phất Lạp Địch Nặc mới có bộ dạng như ngày hôm nay. Sát Lâm Na ở đâu? Sở thiên hỏi, công chúa Điện Hạ và các ma sủng của ngài toàn bộ đang ở quân doanh ngoài thành huấn luyện võ sĩ của gia tộc. Nói rồi, ba bác tát tự hào cười. Nhưng công chúa sắp về đến nơi rồi. Ca ngợi ông chủ. Thật không thể tưởng tượng, ông chủ người lại có cả võ sĩ gia tộc. Tiếng ca ngợi sở thiên phát ra, tên bối lợi đeo bám lấy sở thiên. Hắn nói, chẳng lẽ ông chủ ngài là truyền nhân của một gia tộc cổ xưa nào đó. Sở thiên meo mắt lời, hắn từ rất lâu đã nghe đồng đảng của mình là lôi cắt nói, trên đại lục có không ít những gia tộc cổ xưa, những gia tộc này thực lực cường đại. Thậm chí có không kém gì với cường quốc đại lục. Họ có trong tay quân đội của mình, tài phú của mình, ngầm ảnh hưởng đến cục thế của đại lục. Có điều ở đế quốc khải Tát nơi có chế độ tập trung vương quyền, gia tộc cổ xưa này chỉ có mỗi gia tộc phan mạt tư mà thôi. Sự khác biệt lớn nhất giữa gia tộc và quý tộc chính là vũ lực. Quý tộc tuy có thân vệ, nhưng sau khi bản thân họ chết đi, thân vệ cũng sẽ phân tán, nhưng võ sĩ gia tộc lại khác, họ sẽ tận trung với tộc trưởng mọi thời đại, đến chết không thôi. Kỳ thực Đế quốc Lôi Tư, kẻ địch sống chết của Khải Tát chính được tạo thành bởi nhiều đại gia tộc chấp trưởng mới có được. Đúng là làm khó dễ cho sắt Lâm Na, sở thiên trong lòng có chút cảm động, ở quốc gia như Khải Tát dựa vào thân phận của sắt Lâm Na, muốn tạo dựng một gia tộc đích thực quá khó khăn. Ông chủ, công chúa về rồi. Ba bác tát chỉ lên bầu trời hét lớn. Trong bầu trời, trên thân ảnh mạnh mẽ của N.M.G, Sát Lâm Na thân vận đung trang. Nhưng lại vô cùng quyến rũ đang ngồi trên đó. Chu lệ á vô thức lui về sau hai bước, nhưng lại bị sở thiên kéo lại. Con tiểu bạch cũng cắn mép váy của chu lệ á, kéo nàng về phía trước. Phất lạp địch nặng, xin lỗi. Vừa gặp mặt, câu đầu tiên của sát lâm na lại là xin lỗi. A mặt kỳ sau khi được biết chàng ở phía tây đại lục, vốn định gọi tất cả ma sủng cùng đi. Nhưng ta lo trong nhà không có ma thú nào mạnh để lo liệu, nên chỉ một mình A mặt kỳ đi. Nếu không phải mệnh lệnh của ta, A Mạt Kỳ có lẽ sẽ không. A Mạt Kỳ sẽ không chết. Sở Thiên nhẹ nhàng ôm Sát Lâm Na vào lòng, cười nói: "Đừng quên rằng, vị hôn phu của nàng là thượng cổ thánh tế tự, A Mạt Kỳ sẽ sống lại. Ta tin chẳng có thể làm được." Sát Lâm Na kiên định gật đầu. Sau đó Thân Thiết nhìn Chu Lệ Á cười, "Vị này là Chu Lệ Á muội muội phải không? Ha ha, thật xinh đẹp." Dưới sự nhiệt tình thân thiết của Sắt Lâm Na, Hai người nhanh chóng trở thành người nhà. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Các nàng không đánh nhau thì hay quá. Sở thiên thở phào một hơi. Ô ô. Tiểu bạch lạnh lùng nhìn sở thiên. Đúng là quá dễ dàng cho tên xấu xa này. Phất lạp địch nặc. Chúng ta vào trong thôi. Có chút chuyện cần tràng đích thân xử lý. Sau khi sát lâm na tạo quan hệ với chu lệ á. Bèn chuyển sang sở thiên. Nghiêm túc nói. Nửa năm nay. Trong nhà có rất nhiều thay đổi. Sở thiên gật đầu, từ phủ công tức có thể nhìn ra, trong nhà quả thực có quá nhiều thay đổi rồi. Sắp xếp xong cho những người khác, dưới sự dẫn đường của sắt lâm na, sở thiên tiến vào địa đạo từ một căn phòng được che dấu kín, đến một mật thất rộng lớn phía dưới trung ương đại điện. Mật thất rất lớn, trên nóc đỉnh là hai viên dạ Minh Châu đang chiếu sáng, bốn bức tường toàn bộ đều là những giá sách bày đầy các quyền chủ. Giữa mật thất, lại chỉ có một bộ bản ghế lớn rất đặc biệt. Phất Lạp Đây là nơi bí mật nhất của gia tộc, hiện tại chỉ có chàng, ta, và ba bác tắt biết nơi này lúc trước ca mặt kỳ cũng biết. Sát lâm na chỉ vào các giá sách trên tường của mật thất nói, những thứ này là cơ mật quan trọng nhất của gia tộc. Nhìn những thứ này, sở thiên cảm thấy cơ hội những ngày ôm vợ đếm tiền vẫn còn chút xa xôi. Lấy ra một tập quyển trục, sát lâm na nói, đây là danh sách võ sĩ gia tộc, vì để bệ hạ không nghi kỳ gì. Hiện tại võ sĩ si gia tộc chỉ có một vàng người, có điều trong đó có 3.000 trọng trang cung kỷ do Bội Kỳ và Anna huấn luyện. Chiến lực đủ để dẹp gọn một vạn thiết kỵ khải Tát Nói rồi, Sát Lâm Na lại rút ra một quyển trúc khác. Đây là thư tận chung của đoàn trưởng binh đoàn Thổ Long. Hiện tại binh sĩ của họ đã hoàn toàn đầu quân vào gia tộc ta. Ba vạn binh sĩ này chẳng có thể điều động bất cứ lúc nào. Hiện tại những cường giả cao cấp trong gia tộc còn rất ít chỉ có thể sau này chiêu mộ thêm. Sau khi chuyển giao vũ lực của gia tộc, Sát Lâm Na dùng tay ra hiệu cho ba bác tát, dược phẩm của chàng ta không tiện nhúng tay vào, đều do ba bác tát quản lý, cụ thể vẫn nên để hắn nói. Ông chủ, xưởng thuốc không có vấn đề gì, chỉ có điều như hoàng có lúc không đủ. Ba bác tát đang nói, đông nhiên lại cười, thuốc của chúng ta ngoài cung cấp cho quân đội đế quốc gia, còn lại đều bán ra các nơi trên lục địa. Đặc biệt là sau khi công chúa Điện Hạ đổi tên cho thuốc, ha ha, thứ mà chỉ cần mấy đồng kim tệ là có thể làm ra, lại có thể bán đến giá trên vạn kim tệ. Có phải là thánh tế tự thủ hộ không, còn có chúc phúc gì nữa? Sở Thiên hỏi. Đúng vậy, công chúa nói, phải để người uống thuốc mãi mãi nhớ đến công tích của ông chủ người, cho nên dược phẩm của chúng ta đều đã đổi tên. Kết quả bất ngờ, vừa nghe là thuốc do ông chủ người tự tay chế ra. Những thương nhân đều chịu bỏ ra giá cao để nhập hàng, hắc hắc, kim tệ hiện tại của chúng ta đã không đếm được hết rồi. Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng của danh nhân? Sở Thiên gãi đầu Bây giờ Sở Thiên rất vui, Sát Lâm Na hoàn toàn đứng trên góc độ của Sở Thiên, thay hắn lo liệu cả một gia tộc, một người vợ vừa xinh đẹp và tài giỏi đúng thật không dễ tìm. Chuyện đó, Sát Lâm Na, sau này chuyện trong nhà vẫn là nàng lo liệu đi. Dù gì sở thiên không có dự định phản bội đế quốc khải tác, cho nên chuyện trong gia tộc giao cho sắt lâm na quả thực là khiến hắn rất yên tâm. Ba bác Tát xưởng thuốc vẫn là ngươi quản lý, đúng rồi, Ngư Hoàng sao lại không đủ nữa? Ông chủ, Ngư Hoàng thì có rất nhiều, nhưng một mình địch cáo lo không xuể. Ba bác tác toán trách nói, vì bảo mật, hiện tại chỉ có một mình địch cáo lấy Ngư Hoàng, hiện tại hài tử đó vẫn bận biểu ngoài thành. Gọi địch cáo về đây đi. Sở thiên gỡ không gian giới chỉ xuống, lắc lắc rồi cười nói, Ngư Hoàng hiện không cần nữa, cho ông chủ còn có thứ tốt hơn. chương 160, ngoài ý muốn. Thông qua một mật đạo, sở thiên và ba bác tắt tiến vào một kho phòng rộng lớn dưới lòng đất. Trong đó, địch áo trong bộ dạng tiểu tụy đang bận biểu với miếng Ngư Hoàng trên người. Thấy bộ dạng bận rộn của đinh áo, và gương mặt xanh sao, sở thiên cảm thấy được ga nổi cười. Địch áo, đừng làm làm nữa. Lao sư. Địch áo nhận ra giọng nói của sở thiên, quay đầu lại phấn khích chạy đến trước mặt thầy mình, nớ nghẹn nói, người. Cuối cùng người cũng về rồi. Hào hai tử. Sở thiên chân thành vỗ vai địch áo, trên huy chương chức nghiệp điêu khắc một hình mặt trời màu vàng kim ba tế tự đạo sư cấp 7 Những ngày này cực khổ cho ngươi rồi. Lao sư, ta không mệt. Địch áo lau những hạt mồ hôi trên chán, chân thành nói. Kêu ba bác tắt dọn sạch một chỗ đất rộng trong kho phòng, sở thiên lắc không gian giới chỉ, định áo, đừng lo như hoàng vội, ngươi xem thứ này đi. Sở thiên lời còn chưa dứt, các bộ phận cơ thể của ma thu chất đống như núi xuất hiện trong kho phòng. a định áo cùng ba bác tắt cũng kinh ngạc thốt lên. Ba bác tắt tiện tay nhặt một tinh thạch màu xanh biết lên, cả kinh nói, đây là tinh hoạch của lợi trào xá cấp 8. Là nguyên liệu thi pháp tốt nhất của vong linh ma pháp. Xoa nhẹ tinh hoạch, ba bác tắt sắc mặt trợn biến đổi, nói, không đúng, khí tức vong linh trong tinh hoạch này quá thuần khiết, cho dù là vong linh hệ ma thu cấp 9 cũng không được thuần khiết như vậy. Có thể không thuần khiết sao? Đây chính là thứ được tạo ra từ địa ngục chính tông. Sở thiên cười nói, ha ha, nếu dùng cái này phóng thích vong linh ma pháp, hiệu quả thế nào? Nếu khi ta ở lúc toàn thịnh, thông qua tinh hoạch này thì không phải trả bất cứ giá nào cũng có thể phóng thích vong linh cầm chú. Ba bác tát quả quyết nói. Vậy ngươi nhìn cái này, sở thiên lấy một tinh thạch đen xì từ trong không gian giới chỉ ra, chính là tinh hoạch của hát phụng hoàng bị sa khắc dọa chết. Tinh hoạch của hát phụng hoàng. Vết xẻo trên mặt ba bác tát bắt đầu nhăn núm lại, sau khi xưng sờ một lúc lâu, chán nản nói, ai tiếc rằng ta đã không còn pháp lực, nếu không, dựa vào cái này ta có thể chế tạo một vong linh ma sủng cấp 9 đỉnh phong. Lão sư, đây chính là thứ người nói qua, là mật gấu có hiệu quả chữa trị ngoại thương còn tốt hơn như hoàng sao. Ngược lại so với ba bác tác, định áo lại càng quan tâm đến những thứ chuyên dùng cho thú ý ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chẳng lẽ cái này, chính là tổ hông đen có thể chữa được thương tổn của băng hệ, à không, là chữa thương hàn mang hiệu quả tốt nhất sao? Sở thiên mỉm cười gật đầu. Ba bác tác chỉ vào tổ hông đen trong tay định áo, hiếu kỳ nói, ông chủ. Địch áo nói thứ này có thể chữa những vết thương do đóng băng sao. Là thật ư? Đương nhiên là thật. Địch áo giải thích, lão sư đã nói, vật chất chống oxy hóa trong tổ hong đen này có nhiều nhất, là cực phẩm để chữa trị thương hàn. Nghĩ một chút, định áo lại bổ sung, đây là tổ của hát phong cấp 7, dùng cái này, có thể phòng ngự băng hệ ma pháp từ cấp 7 trở xuống. Ba bác tắt nhìn tổ ong do xét nửa ngày cũng không nhìn ra vật đen xì này có chỗ nào đặc biệt. Thế là cũng chỉ có thể ngầm cảm thán, thuật thượng cổ tế tự thật đúng là thần kỳ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. đinh áo, ngươi nói tổ hông đen có thể phòng ngự băng hệ mà pháp sao? Sở thiên nheo mắt lại. Tổ hông đen này, chẳng qua là thứ sở thiên coi là được vật bình thường mà nhặt về. Ban đầu hắn không ngờ thứ đồ này còn có thể phòng ngự ma pháp. Phải ạ? đinh áo nói một cách chắc chắn. Ngươi có thể chế nó thành dược phẩm phòng ngự băng hệ mà pháp không? Sở thiên bội nói. Dĩ nhiên có thể. Địch áo tiện tay cầm một mảnh mật gấu. Ta nghĩ nếu phối hợp với mật gấu hiệu quả sẽ tốt hơn. Vậy có thể chữa trị vết bỏng ong cắn có phải cũng có thể phòng ngự hỏa hệ ma pháp? Có lẽ là có thể. Địch áo cũng không dám xác định, đệ tử có thể làm thí nghiệm. Tốt. Ngươi đợi chút. Sở thiên trợt không lưng xuống, trong các bộ phận làm dược liệu chọn ra một lô các thứ, sau đó chỉ vào chỗ còn lại. Chỗ này, giao cho ngươi làm thí nghiệm, nếu không đủ ta vẫn còn. Nhiệm vụ phải nghiên cứu ra dược phẩm có thể phòng ngự các hệ, các cấp ma pháp. Nhiều nguyên liệu vậy ư. Địch áo hai mắt sáng ngời, không lưng với sở thiên, nói, có chỗ thuốc này, sẽ không có ai phải chịu thương tổn của ma pháp. Lao sư người quá vĩ đại, người trên đại lục sẽ biết ơn người. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tiêu trừ thương tổn là thiên chức của mỗi một tế tử Sở Thiên lại ra vẻ thần côn, nhưng đồng thời hắn lại lén đánh mắt với ba bác tát ý là, đợi sau khi thuốc được nghiên cứu ra, nhất định phải bán giá cao thật cao vào. 77. Mấy ngày tiếp theo, Sở Thiên đã thành công đem những tạp vật cho người khác xử lý, sau đó bản thân lại sống những ngày của đại thiếu gia. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Lỗ Tây nạp đem thân phận của Sở Thiên báo cho Khải Văn. Kết quả, vị tộc trưởng Lang tộc ở bờ Tây Hải là Khải Văn. Không những không nhắc đến thù hận của sở thiên với lang tộc, ngược lại còn phân chấn kêu gọi toàn tộc chuyển tới phương Đông, tuy cuối cùng chưa thể đạt được, nhưng hắn vẫn dặn dò lỗ tây nạp, ngoan ngoan sông pha cùng phất lạp địch nạc thúc thúc, nhất định phải giành vinh quang cho lang tộc ở bờ Tây Hải. Phải biết rằng, đại ca của Khải Văn chẳng qua cũng chỉ là ma sùng cấp 9 của tiên tri thu tộc La Ân, nhưng địa vị của hắn trong lang tộc đã không thua kém gì lang hoàng, hiện tại lỗ tây nạp dựa vào mối quan hệ với sở thiên nghiêm nhiên đã trở thành một ngôi sao tương lại trong lang tộc. Mơ ước của lỗ Tây Nạp là xây dựng một hắc bang lớn nhất đại lục, cho nên sở thiên phái hắn đến binh đoàn Thổ Long, ở đó, vị đại thiếu gia hắc bang chắc chắn sẽ có đất dụng võ. Chu Lệ Á đã vào học viện Ma Pháp Hoàng gia, theo đại thần Ma Pháp Đạt Mã Nhĩ tiếp tục học Ma Pháp, tiểu tử Mạc Phỉ Đặc sau khi được sở thiên mua cho hắn cả xưởng đồ ăn vặt, cả ngày không thấy tung tích đâu nữa. Còn về tên hát rong bối lợi, Sau khi mỗi ngày ăn no rồi, lang thang khắp đại tiểu điểm trong đế đô, bắt đầu tân búp công tích của sở thiên. Điều duy nhất khiến sở thiên lo lắng là, hội trưởng công hội đạo tạc ảnh, hắn đã từ trong miệng khải văn biết được thân phận của sở thiên, nghe nói đã trên đường đi đến khải tác. Hôm nay, sau khi sở thiên nghỉ ngơi xong, cuối cùng cũng nghĩ đến mình còn có hơn một vạn võ sĩ gia tộc, thế là... Mang theo ba bác tắt và xa khắc nhàn nhã không có việc gì đến quân doanh tư nhân ở bên ngoài thành. Bài kiến điện hạ. Sở thiên đứng trên một đài cao, còn dưới đài, là 3.000 nghìn trọng trang cung kỵ do bội kỳ và Anna một tay huấn luyện. Cảm giác được mấy nghìn người sùng bài khiến sở thiên vô cùng đắc ý, gọi bội kỳ lên, cười nói, ha ha, người huấn luyện tốt lắm, những võ sĩ này đủ để đứng ngang với thiết kỳ khải tắt rồi. Điện hạ quá khen rồi. Miệng tuy nói lời khiêm tốn, nhưng vẻ mặt của bội kỳ lại có chút vẻ tự hào, điện hạ, kỳ thực những chiến sĩ này đều là thiết kỵ tinh nhuệ giải ngũ, một số là cấm vệ quân hoàng thất được công chúa sắt lâm na tuyển chọn ra. Bội kỳ dơ tay chỉ về hướng đại tinh tinh phía xa, hiện tại 3.000 người hợp lực, đã có thể kéo được một cánh tay của kim cương rồi. Tốt! Sở thiên miệng cười như hoa, sức mạnh của kim cương hắn đã được thấy, có thể kéo được một cánh tay của kim cương. Đích thực là một chuyện đáng tự hào. Mẹ tôi ơi! Thì ra tên đó không phải núi ạ. Sa khắc dưỡn dài cổ, trận tròn mắt nhìn kim cương phía xa còn cao hơn đỉnh núi. Cao thủ, sức lực của tên to con đó có bằng ta không? Người có thế thử xem. Sở thiên meo mắt gửi, từ khi sa khắc hù dọa chết hát phụng hoàng cấp 9, sở thiên đã có sự hứng thú lớn với tên tiểu tử ngốc này. Hiện tại, hắn cũng muốn mượn kim cương đế thí nghiệm một chút. Sức mạnh của sa khắc rốt cuộc mạnh đến đâu? Ông chủ! Kim cương phụng mệnh đến trước mặt của sở thiên, hành quân lệ với ông chủ chắc lớn khoảng bằng ngón chân của mình. Ha ha, kim cương, tên tiểu tử này muốn đấu sức với ngươi. Sở thiên chỉ vào xa khắc cười nói. Mẹ ơi! Cao quá! Xa khắc hưng phấn, sắc mặt trợn sáng lên, cắm chiếc đũa lớn xuống đất, sau đó xe toang áo của mình. Nào, người khổng lồ, chúng ta đấu sức đi. Ông chủ, xa khác bộ kỳ muốn khuyên sở thiên, nhưng... chương 161, phong ấn. Pháp lực của ba bác tát khôi phục rồi. Sở thiên há hốc mộm. Pháp lực của ba bác tát là bị hoàng kim long vương mạch khẳng tích phong ấn, hơn nữa dùng chính là thượng cổ thần kỹ, lĩnh vực. Đường đường là thập giai ma thú, đường đường lĩnh vực uy chấn đại lục, bị một tên tiểu tử ngốc giải khai. Tai nghệ của thần lại thua đầu góc của một tên tiểu tử. Đây tuyệt đối là sự châm trọng của ma thú cấp 10 trên lịch sử đại lục. Ba bác tát. Phong ấn của ngươi thật sự đã được mở ra, sở thiên vội vàng chạy tới trước mặt ba bác tát, nèo mắt lại hỏi. Tôi không cảm giác sai đâu lực lượng này quá quen thuộc. Ba bác tát nước mắt trào ra, dơ một cánh tay run run lên, sau đó, một rừng bạch cốt trường mâu xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, chính là thất cấp ma pháp. Vong linh ma pháp, cốt mâu. Ha ha. Ha ha ha ha. Ba bác Tát ngửa mặt lên trời cười, tóc bạc bay phấp phới và những vết xẻo trên mặt lộ ra vẻ dữ thợn, song trưởng vung lên, quắc, vong linh cô thuần. Một khung xương lớn trống rông xuất hiện, bao trùm trên người Ba bác Tát, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, một bạch sắc quăng cầu nhàn nhạt hình thành ở tay Ba bác Tát, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ở đầu ngòn tay hắn hội tụ thành một điểm. Kia sáng bó buộc, minh tiệm. Ba Bất Tát chỉ tay một cái, Tiêng sáng hướng về phía núi xanh ở xa, ngay sau đó, trước đó còn là dãy núi bao trùm bởi màu xanh, theo gió nhẹ thổi qua, tan biến thành mây khói. Ông chủ, thực lực của ta đã hoàn toàn hồi phục. Ba bác tát vui vẻ nói, hơn nữa mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Tốt, tốt, tốt, sở thiên cũng vui mừng quá đổi, bây giờ A Mạt ký mất, thủ hạ có năng lực chiến đấu mạnh nhất chỉ còn hãn mã và lỗ tây nạp cấp 8, không có kiểu cấp cao thủ. Uy hiếp lớn nhất của gia tộc, có thể là lúc này, xa khác thoáng cái đã làm xuất hiện một cựu cấp vong linh pháp thần, điều này khiến cho sở thiên sao có thể không thích được. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trong lòng sở thiên đột nhiên loại lên, xa khác có thể phá vỡ phong ấn của Hoàng Kim Long Vương, vậy còn mặc phỉ đặc thì sao? Nghĩ đến đây, sở thiên hướng về phía bội kỳ hô lớn, đi tìm mặc phỉ đặc tới đây. Bội kỳ nhận lệnh rời đi, sở thiên hỏi ba bác Tát Phong ấn của ngươi rốt cuộc sao làm sao mở ra vậy? Tôi cũng không rõ, ba bác tắt lắt đầu, chỉ xa khắc đang xứng người kế bên nói, sau khi bị hắn đụng vào, phong ấn của tôi tự biến mất. Xa khắc, ngươi làm thế nào khai mở phong ấn vậy? Sở thiên vội hướng về xa khắc hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, sở thiên cảm thấy hối hận, xa khắc nếu biết được vì sao, chi bằng nói heo nái leo cây còn dễ nghe hơn. Quả nhiên, xa khắc mở mịt gãi gãi đầu, hỏi, cao thủ, vì sao gọi là phong ấn. Ba bác tát nghi hoặc nhìn xa khác, sau đó lặng lẽ túm lấy ống tay áo của sở thiên, nhỏ giọng nói, ông chủ, lúc ta vừa bị phong ấn, đầu từng bị va chạm mạnh, có thể sau đó phong ấn chịu ảnh hưởng gì đó, ngài xem có phải vấn đề là ở xa khác. Xa khác là một tên ốc. Chuyện quá khứ đã không còn nhớ rõ. Sở thiên bất lực lắc lắc đầu, cũng khó trách ba bác tát hoài nghi xa khác. Ú chết kiểu dai ma thú hắc phượng hoàng, khai mở phong ấn của ma thú cấp 10, những điều này tuyệt đối không phải là điều một tên ngốc có thể làm được. Tên ngốc. Ba bác tát cho mày, sau đó rối mạnh tay một cái, cốt mâu. tôi ngực của sa khắc bị cốt mâu đâm trúng, nhưng hắn không có thương tích, chỉ là cốt mâu bị gãy. Lao giả, ngươi vì sao lại đánh ta? Ha ha, sa khắc, ba bác tát là đang chơi cùng ngươi sở thiên cản lại sa khắc đang muốn nổi giận. Sau đó nhẹ giọng nói với ba bác tát, không cần thử nữa, xa khác thực sự là một tên ốc, hơn nữa hắn miễn dịch với vong linh mà pháp. Miễn dịch vong linh mà pháp. Vết xẻo trên mặt ba bác tát co quép lại, sau đó không thử xa khác nữa. Đúng rồi, ba bác tát, chuyện ngươi hồi phục pháp lực đừng nói với bất kỳ người nào. Sở thiên nói. Ông chủ, ta hiểu. Ba bác tát cười nham hiểm, lập tức hiểu ý đồ của sở thiên, chỉ có che giấu thực lực mới là đáng sợ nhất, nhưng ba bác tắt do dự một chút hỏi, công chúa Điện Hạ có được biết không? Ừ ngươi có thể nói với nàng. Sở Thiên gật gật đầu, chỉ dựa vào một việc sắt lâm na xây dựng gia tộc Phất Lạp Địch Nặng cũng đủ thể hiện nàng đứng về phía Sở Thiên. Sở Thiên nếu như ngay cả lão bà của mình cũng không tin, vậy thì không có ai có thể tín nhiệm nữa rồi. Còn nữa, sau này trong thời gian ta không ở nhà, chuyện trong nhà do sắt lâm na làm chủ. hơi trầm âm. Sở thiên bổ sung nói, sát lâm na không có, ngươi định đoạn. Vâng. Ba bác tát rất cảm động, từ một người nô buộc, đủ để ảnh hưởng đến thế cục của các nhân vật gia tộc thự quyền. Sự biến hóa của địa vị này, cho dù là trong lịch sử đại lục cũng chưa từng xuất hù huyền qua. À, suýt chút nữa ta quên. Ba bác tát vô đầu, cười nói, ông chủ, trong nhà chúng ta còn tiểu bạch, ta có phải là cũng nên nghe lời của nó, chuyện được lấy tại full WN. Ha ha sở thiên cũng cười, lao già này, ông chủ ta còn phải nghe lời nó nữa là. Nói xong, hai người cùng cười ha hả con vật nhỏ này, đã sớm trở thành bảo bối của mọi người trong gia tộc rồi. Ha ha. Sở thiên lại mỉm cười và đưa cho ba bác tắt một chiếc nhẫn không gian, bây giờ ngươi đã hồi phục pháp lực. Vậy những thi thể ma thú này đều cho ngươi. Đà tạ ông chủ. Ba bác tắt vui vẻ nói. Sau đó không người hướng về sở thiên hành lễ, ta nhất định vì gia tộc mà chế tạo ra những vong linh ma sùng mạnh nhất. Sở thiên mỉm cười gật đầu, thực lực của vong linh pháp thần, hắn đã từ trên người an đạo nhị trải nghiệm qua, bản thân cửu cấp thực lực, hơn nữa cộng vong linh ma sủng gần như không chết, kể cả xích diễm cử Long ở trình độ cửu giai đình phong vẫn có thể chống lại. Chờ ngươi chế tạo ra đỉnh cấp vong linh ma sủng, ta sẽ làm cho an mặt kỳ sống lại. Sẽ không ai có thể ước hiếp khải tát đế quốc của chúng ta nữa. Sở thiên cao hưng nói. Ông chủ, ngài dự định lúc nào làm sống lại A Mạc Kỳ. Ba bác tắt liền nhớ đến thi thể của lôi ưng đang đóng băng trong mặt thất. Làm sống lại A Mạc Kỳ chỉ có một lần cơ hội, ta không muốn mạo hiểm. Sở thiên chậm dai nói đợi sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc và mấy thứ khác hội tụ đầy đủ, ta bắt đầu phục hồi lại A Mạc Kỳ. Cá ca, ngươi tìm ta làm gì? Không thấy ta đang đội à Một đôi người ngựa cưới vào trong quân doanh, dẫn đầu là Mạc Phỉ Đặc, theo sau hắn hơn 10 chiếc xe ngựa, trong mỗi chiếc xe ngựa lại chứa hơn 10 loại đồ ăn vặt không giống nhau. Qua đây, Mạc Phỉ Đặc. Khởi thiên gọi Mạc Phỉ Đặc, vút đầu hắn hỏi, năng lực của ngươi chẳng phải bị phong lấn sao, muốn mở phong lấn không? Ta muốn mở. Haha, có ý tứ. Mạc Phỉ Đặc hưng phấn đến nỗi hoa chân mùa tay, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, cuối đầu nói. Ta bị đại ca đích thân phong ấn, ngoại trừ đại ca ca thì không ai có thể. Đại ca ngươi và hoàng kim long mạch khẳng tích ai lợi hại? Sở thiên đột nhiên hỏi, nói thật đi. Mặc phỉ đặc suy nghĩ một chút, nói rằng, bọn họ chưa từng giao chiến, nhưng, chắc là không khác nhau lắm. Ngươi xem ba bắt tát. Sở thiên meo lại con mắt nở nụ cười. Hắn đã từng bị hoàng kim long vương phong ấn, nhưng hiện tại đã được khai mở rồi. Thật không? Mạc phì đặc không dám tin, hứ. Ta phải nói cho chu lệ á tỉ tỉ, ngươi gạt ta, phong ấn của mạch khẳng tích không ai có thể. Ồ, đang nói, mạc phỉ đặc đống nhiên kinh ngạc, bởi vì ba bác tắt đem một đoàn vong linh ma Pháp đưa đến trước mặt hắn. Hát hát, ngươi thật sự đã được giải khai rồi, có ý tứ, mau giúp ta khai mở đi. Bạch khởi đem những chuyện trải qua nói qua một lần với mạc phỉ đặc, sau đó gọi xa khác, sau khi để hắn ôm lấy mạc phỉ đặc. Nói, xa khác ngươi vừa rồi đụng ba bác tắt như thế nào, bây giờ đụng mạc phỉ đặc giống như vậy. Vì sao phải đụng hắn, xa khác không lý giải được hỏi, đụng chết rồi thì sao. Chập, tên ngốc ngươi đừng nhiều lời, mau đụng đi. Mạc phỉ đặc nóng nảy kêu la, ngươi không đụng ta, vậy ta kêu ca ca của ta không cho ngươi ăn cơm. Không nên a ta muốn ăn cơm. Xa khác vừa nghe không có cơm ăn, lập tức luôn cuống, xoay xoay cổ. Dùng cái đầu đụng mạnh vào cái chán của mạc phì đặc. Bút! Đầu của hai người đụng vào nhau, phát ra âm thanh nặng nề, sở thiên vội hỏi, thế nào? Giải khai chưa? Ô ô chưa. Mạc phỉ đặc vẻ mặt khóc thương, bưng cái chán nói, ngươi làm lại một lần nữa. Dùng sức, nếu không, không có cơm ăn. a Lần này có thể thấy xa khắc dốc hết toàn lực. So với lúc này hắn đỏ khí lực với kim cưng cũng chưa chắc đã hơn bây giờ. Ô hoa không có ý tứ, chơi không vui, mặc phỉ đặc tử trên tay xa khắc ngại xuống, đi thẳng một đường khóc. Ôi, tôi, đau chết ta, chơi không vui, ta không muốn giải phòng ấn nữa, ta muốn ăn đồ vạt. Sở thiên và ba bác tắt nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu tỏ ý nghi hoặc, sao đầu xa khắc lại không linh nghiệm nữa. Bỏ đi, không nghĩ nữa, sở thiên còn có chuyện quan trọng hơn. Gọi Anna hỏi, tinh linh tộc đáp ứng đem sinh mệnh tinh hoa tới cho ta lúc nào? Ông chủ, có thể còn cần một chút thời gian nữa, Anna khó khăn nói, hiện tại tinh linh vương bệ hạ đang ở phía nam tiến hành chiến tranh phục quốc, cao thủ trong tộc đều đang chiến đấu, thực sự không có thời gian thu thập sinh mệnh tinh hoa. Ừm, ta không cần dùng gấp, ngươi để tinh linh vương bệ hạ từ từ chuẩn bị đi, nhưng, ta nhất định phải có cái tốt nhất. Ừm. Bệ hạ khẳng định sẽ cho người chuẩn bị sinh mệnh tinh hoa thuần khiết nhất. Anna đang nói, Anna đột nhiên túi đầu, nhỏ giọng ông chủ, có thể có thể nhờ ngài giúp một việc không? Chuyện gì? Sở thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, từ khi được tặng cho mình, Anna từ trước đến giờ chưa từng đề xuất yêu cầu gì. Ừ, Anna ấp, ấp, đúng nói, trong chiến tranh, rất nhiều đồng bào của tôi đều bị thương, bọn họ mua không nổi thuốc của ngài. À, à, chuyện này ư. Sở thiên nở nụ cười, tiện tay ném cho Anna một sợi dây chuyển không gian, cầm lấy cái này, ngày mai đi theo ba bác tắt đến ngoài thành trong khố phòng lấy thuốc, muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Dược phẩm của sở thiên phân biệt để ở hai khố phòng, trong tầng hầm kia chứa các loại dược phẩm đỉnh cấp, số lượng ít và giá cả mắc, nhưng cái ở thanh ngoài, là những dược phẩm bình thường. Các loại dược phẩm bình thường này chủ yếu cung cấp cho quân đội khải tắt và thương gia các nước, thành phẩm sao. Chẳng qua chỉ vài ngân tệ một lọ. Dùng một vật chỉ đáng vài ngân tệ một lọ để tặng cho tinh linh tộc một cái nhân tình. Cuộc làm ăn này sở đại thiếu ra một chút cũng không bị thiệt. Đà tạ ông chủ. Anna hài lòng địa nở nụ cười, nhưng khuôn mặt cô ta lập tức biến sắc, rút ra trường cùng chỉ vào phía sau sở thiên quát. Ai? Ra đây. chương 162, Đạo tạc công hội. Sau khi Anna quát, qua một lát vẫn không thấy ai trả lời. Nhưng trường cung trong tay Anna vẫn không ngừng biến đổi nhắm chuẩn vị trí. Bảy trận. Bội Kỳ hét lớn một tiếng, lập tức 3000 trọng trang cung kỵ chỉnh tề ngắm cùng một chỗ, nhắm bán. Soát soát. 3000 cương nỏ, nhất lần bắn 3 mũi tên, gần vạn cây tên theo hướng Anna chỉ chuẩn bị phát động. Cút ra đây. Bội Kỳ lần thứ hai phẫn nộ quát, nhưng vẫn như trước không ai trả lời. Hừ. Bội Kỳ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên phía trước trăm mét, đội 1, đội 2 công kích bao trùm, đội 3. Bội Kỳ dừng lại. Sở Thiên mèo mắt lại nói: "Điện hạ." Bội Kỳ sửng sốt, chợt thu hồi trường kiếm, xuống ngựa, thuần. 3000 thiết kỷ cấp tốc nhảy xuống chiến mã, nối đuôi nhau đi trước, dựng lên tầng tầng trọng thuẫn xung quanh Sở Thiên. "Các ngươi đều lui ra đi không cần bảo vệ ta." Sở Thiên trầm giọng nói, thấy không ai di động, cho nên quát: "Toàn bộ lui ra!" Đây là mệnh lệnh. Tuân mệnh. Bội kỳ liền ôm quyền, xài bước rời đi. Ông chủ, hãy cẩn thận. Ba bác tắt và Anna cũng xoay người rời khỏi, nhưng ba bác tắt khi đi qua sở thiên, len lén đưa cho hắn một bình thuốc độc. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đợi sau khi đại quân doanh chỉ còn lại một mình hắn, sở thiên hướng về phía trước cười nói, Lao sư, ngài rốt ruột cũng tới. Hửm. Theo một tiếng hư lạnh Thân hình gầy gò mờ nhạt xuất hiện trước mặt sở thiên, lạnh nhạt nói, ta nên cứ gọi ngươi là liệp vũ sát thần, hay thượng cổ tế tự đây. Haha! <cười> sở thiên ngồi xuống, lấy ra huy trương liệp vũ sát S.H.H.N. dán trước ngực, ở trước mặt lao sư, ta sẽ là liệp vũ sát thần. <cười> Hừng, ngươi còn nhớ lao sư này. Anh cũng ngồi xuống trước mặt sở thiên. Đương nhiên nhớ. Vậy chuyện ngươi đáp ứng ta chuyện gì? ảnh lạnh nhạt nói. Lao sư! chúng ta làm cuộc giao dịch chứ sở thiên híp mắt nợ nụ cười ngài huấn luyện ta thành sát thủ đơn giản là muốn một tên thiểu năng ma Pháp như ta đến biển cấm cứu Tuấn nhưng Hải Vương bảo Huy nhị thực lực cực kỳ kinh khủng năm đó bố lôi Trạch đảo hơn 1.000 vạn nhân thú đại quân cũng không phải là đối thủ của hắn người muốn làm sao trên mặt ảnh hiện lên một tia giận dữ lão sư ngài không phải là thiểu năng ma Pháp cứ cho là ta cứu thuấn ra Ngài cũng không có được bất kỳ lợi ích nào từ người hắn, e rằng sẽ nhiều thêm một người tranh giành vị trí đạo tặc công hội hội trưởng với ngài. Sở Thiên một ngón tay chỉ chiếc hiệp huy chương của ảnh, "Lão sư ngài thiếu tuấn, chẳng quả chỉ là muốn trọng chân chức nghiệp đạo tặc, chuyện này ta cũng có thể làm được." "Ngươi?" Ảnh cao mày lại, trầm ngâm nói, "Ngươi có thể phục hưng đạo tạc công hội." Muốn phục hưng đạo tặc công hội, đơn giản chỉ cần hai thứ. Sở Thiên giơ ra hai ngón tay, Trầm Dã nói, "Tiền và người. Ta biết ngươi có rất nhiều tiền, nhưng người thì ngươi cũng có thể cho ta sao?" Ảnh hỏi, "Người ta không có, nhưng ta có thể cho ngài thứ khác." Sở Thiên tử trong giới chỉ lấy ra một ta quyền trục, đưa cho ảnh, nói, "Ngài xem xem cái này." Anh nhận lấy, lật hai cái, sau đó mắt sáng lên, "Bí tịch, nhiều đấu khí như vậy ngươi từ đâu lấy được vậy?" "Ta là đế quốc hữu tướng." Sở Thiên trầm Dã cười nói, Ừ, không sai. Có những thứ này ta có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao cấp đạo tạc. Ảnh gật đầu. Ngoại trừ thiểu năng ma pháp và đấu khí như sở thiên gia, đấu khí là lực lượng nguồn gốc của bất kỳ một loại chức nghiệp có tính công kích vật lý nào, ít nhất khí tức và lực lượng công kích từ đấu khí pháp quyết càng là vật mà đạo tạc tha thiết mong ước. Sau khi sở thiên biết ảnh muốn tới, liền đã sớm từ trong quốc khố khải tát lấy ra một số bí tịch. Có đặc điểm phù hợp. Được rồi, ngươi có thể không cần đi cứu thuần nữa. Ảnh có chút cụt thương nói, kỳ thật, cho dù sở thiên không cho ảnh bất kỳ lợi ích nào, ảnh cũng không có cách nào làm khó sở thiên, chỉ dựa vào việc khóa khí tức của Anna, đã không phải là thứ mà ảnh có thể tránh thoát. Mấy cuốn bí tịch rách như vậy đã thỏa mãn sao? Sở thiên có chút không thể tin, phải biết rằng khải tát đế quốc quá lớn mạnh, thật ra sở thiên cho ảnh, chẳng qua là vật nhị lưu trong quốc khố khải tát đế quốc. Mà vũ ký cực phẩm chân chính thì vẫn còn nằm trong tay lô địch tam thế, cho dù là sở thiên cũng không có tư cách nhìn thấy. Có đôi khi sở thiên cũng đang suy đoán, sát lâm na không đến 20 tuổi đã trở thành ma đạo sư rồi, vậy trong truyền thuyết thiên tư sắt lâm na cao hơn lô địch tam thế. Sau khi về nhà, để tìm ra bí mật sắt lâm na không thể sống quá 50 tuổi, sở thiên đã từng cẩn thận tỉ mỉ tìm đọc hồ sơ cơ mật của Khải Tát Tuy rằng không thể tìm được cụ thể ngày mất của của Hoàng tộc Khải Tát, nhưng lại khám phá ra chuyện khác. 5.000 năm trước, khai quốc đế vương của Khải Tát nhờ vào một thanh trường kiếm, xuyên qua ma pháp cấm trú phá hủy Đông phương đệ nhất đế quốc. Khải Tát đế vương sau đó đều không còn ai ra tay, cho đến khi chiến dịch bố lôi Trạch của ngàn năm. Trước, dưới bóng ma bảo huy nhĩ, gần như tất cả mọi người đều quên, thời đó Khải Tát đế vương lô địch nhất thế. Một người một kiếm chém giết hai đầu thập dai ma thú. Thân là đế vương kiệt xuất nhất của khải tắc nghìn năm qua. Thực lực chân chính của lô địch tam thế, có thể lớn mạnh đến bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, sở thiên có chút thất thần. Phất lạp địch nặng Anh gọi một tiếng khiến cho sở thiên từ trong trầm tư tỉnh lại, cho ta bí tịch như thế. Ngươi muốn có thứ gì, chuyện được lấy tại phun VN. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên chỉnh lý tư tưởng. Có chút ngập ngừng nói cái này. Lão sư ngài cũng biết, những bí tịch này đều là cơ mật của khải Tát Nếu như một ngày có người điều tra ra, là ta đem đồ cơ mật của khải tác tiết lộ ra ngoài. Vậy, đừng nói lời vô ích. Làm sát thủ, ảnh quả thực không hương thú với loại thuật ngữ lòng vòng chính trị này. Hắc hắc, vậy ta nói thẳng. Sở thiên cười, giải thích nói, ta muốn sau khi lão sư ngài huấn luyện ra sát thủ, Có một bộ phận có thể gia nhập vào phất lạp địch nặc gia tộc. Ngươi muốn ta giúp ngươi huấn luyện sát thủ." Ảnh Mạnh đứng lên, giận dữ nói, "Không thể." Sở Thiên mỉm cười giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng nói, "1000 vạn kim tệ. Hàng năm 1000 vạn." Ảnh không nói nữa, làm một sát thủ, bất luận thực lực mạnh cỡ nào, giết bao nhiêu người, mục đích cuối cùng của hắn chỉ có một, kiếm tiền. Có những kim tệ này Lão sư người có thể thu nạp vô số học sinh thiên tư ưu dị, mua tài liệu ẩn thân tốt nhất trên đại lục, có thể trùng kiến đạo tạc tổng bộ, thậm chí có thể mua một miếng đất, thành lập một đạo tạc vương quốc. Sở thiên meo mắt rụ rô nói, ngà chẳng qua chỉ bỏ ra một số thủ hạ ưu tú mà thôi. Ảnh cột hứng ngồi xuống, sửng suốt sau một lúc lâu, nói, ta, ta đồng ý. ca ngợi tử thần. Sở thiên nở nụ cười khoái trá. ai, Ảnh thở dài vức cho sở thiên một bao quần áo, nói rằng, những thứ này vốn là để chuẩn bị cứu thuấn, hiện tại không xài nữa, tất cả cho ngươi vậy. Sở thiên mở bao quần áo, bên trong là một nhuyễn giáp hắc hắc, còn có một bộ áo trẳng màu máu theo hình bộ xương khô. Đây là thượng cổ thần khí, lời nguyện của tử thần. Ảnh giải thích nói, vật này vốn có ba món, tuy rằng vũ khí quan trọng nhất đã bị mất, nhưng nó vẫn có thể khiến cho thuật ẩn thân của ngươi không có khe hở. Lao sư, ngài thực sự cho ta. Sở thiên ngạc nhiên nói. Tùy tiện đem tặng thần khí cho người khác, ảnh cũng rộng rãi quá chăng Hừng, thứ này chỉ có người mới có thể sử dụng. Ảnh phẫn hận nói, cái nhuyễn giáp này và áo tràng một khi mặc ở trên người, sẽ hấp thụ ma lực và đấu khí của chủ nhân, ta không dùng được. Ha ha, đà tạ Lao sư. Sở thiên nheo con mắt lại nở nụ cười, lời nguyện của tử thần. Dường như là chuyên môn thiết kế cho sở thiên tiểu năng ma pháp và đấu khí sử dụng vậy. Thời pháp bảo, sau khi mặc lời nguyện của tử thần lên người, sở thiên lại mặc thêm pháp bảo, thử một chút thuật ẩn thân, không ngờ lời nguyện của tử thần đã làm ẩn mất pháp bảo trên thân sở thiên. Một nguồn năng lực kỳ quái, bắt đầu ba động trên mình sở thiên, thật là thoải mái. Mẹ nó, thật là vật tốt. Trong lòng sở thiên tán thưởng một câu. Có được nó ngoại trừ thuấn và sát thủ tu luyện thượng cổ đạo tạc thuật, không có ai có thể ám sát ngươi nữa. Anh nói, Lao sư ngài có thể ám sát ta không? Sở thiên đột một hỏi, có tinh linh vừa rồi bên cạnh, ngươi còn phải sợ sao? Anh bất đắc dĩ nói ta đi đây, ngươi đem kim tệ giao cho đạo tạc công hội của khải tát là được rồi, ngoài ra thân phận liệp vũ sát thần của ngươi ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Nói xong, ảnh liền biến mất. Tạm biệt Lao sư. Giải quyết được ảnh cái người phiền phức này, sở thiên nhẹ nhóm rất nhiều, cũng đi bộ ra khỏi quân doanh. Ba bác tắt và mọi người đang sốt ruột đợi bên ngoài. Không có gì đâu, sở thiên khoát tay, biểu thị mình rất an toàn. Ông chủ, vừa nay có phải là cao cấp đạo tặc, ba bác tắt hỏi. Sở thiên gật đầu, sau đó cười nói, là hội trưởng đạo tặc công hội, bắt cấp ám sát giả ảnh. a ba bác tát cả kinh nói, hắn tới làm gì? Ba bác tát đã sớm là tâm phúc của sở thiên, vì vậy sở thiên cũng không giấu hắn, ảnh theo ta làm cuộc buôn bán, sau này hàng năm vào ngày này, ta cấp đạo tặc khải tắt công hội 1.000 vạn kiếm tệ, sau đó sẽ có một nhóm sát thủ thêm vào gia tộc. Ha ha ông chủ ngài lại lời rồi, ba bác tát cười nói, 1.000 vạn đổi một nhóm cao cấp đạo tặc, chật chật, thực là đáng. Dưới sự giáo dục của sở thiên, pháp thần ba bác tát này ngày càng giống gian thương. được rồi Anna ngươi qua đây, sở thiên kêu Anna, vừa nãy trong lúc ảnh nói tới tinh linh, khiến sở thiên nghĩ tới hát tinh linh thôi thiến người có thủ với mình. Ngươi có biết hai tên là hát tinh linh thôi thiến không, cô ta là kiểu cấp hám dạ thần tiễn. Sở thiên hỏi. Thôi thiến. Ta biết, ông chủ người cũng biết cô ta mà, Anna khó hiểu hỏi. Ta biết cô ta. Sở thiên sướng sốt. Ông chủ ngài không phải đã xem danh sách của tinh linh tộc chúng ta sao? Thôi thiến là thê tử của Đức Khắc. Thì ra là quản gia Đức Khắc của An Đạo Nhĩ, chẳng trách Thôi thiến có thủ với lao tử. Sở thiên mèo mắt lại, bội kỳ, hiện tại Đức Khắc thế nào rồi? Đức Khắc từ khi bị ông chú bắt, vẫn luôn bị giam giữ trong địa lao tại địa lao của cấm vệ quân đế đô. Cơ quan tình báo ba Lý Đại Nhân và khố á tháp Đại Nhân đang thẩm vấn hắn, nhưng, nghe nói không điều tra ra được gì. Không điều tra ra. Ba lý tinh thần hệ pháp thần cũng không điều tra ra. Sở thiên ngạc nhiên nói. Vâng, ba lý cục trưởng cũng không điều tra ra, có người nói bệ hạ còn vì thế mà cỡ trách ba lý đại nhân. Bội kỳ nói. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên vây tay một cái, bội kỳ và Anna tiếp tục huấn luyện, ba bác tắt theo ta đi xem nước khắc chương 163, Kiếm Thần. Đại doanh của cấm vệ quân đế đô, tọa lạc tại trên một mảnh đất trống của bà Ngối Thành. Trong lúc sở thiên và ba bác tát chạy tới đại doanh, trời đã tối rồi. Cung nên hữu tướng đại nhân. Ba liên đội của khải tắt thiết kỵ xếp thành một hàng nhiệt liệt nên tiếp sở thiên. Biết được sở thiên đến, thống lĩnh cấm vệ quân chuẩn bị một nghi thức hoang nên cực kỳ long trọng Thống lĩnh quá khách khí. Sở thiên cười nói. Cấm vệ quân thống lĩnh đã là người quen lâu năm của sở thiên, kiểm tra qua thân thể ma sủng và sở đại thiếu ra một chút. Đây là vinh quang điện hạ nên có. Cấm vệ quân thống lĩnh dường như là dùng ánh mắt sùng bái đánh giá sở thiên. Tất cả binh sĩ bình thường có mặt tại đó đều có cùng một loại biểu tình điện hạ tại Thái Thạch Bảo đánh bại thần thánh long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư, tự tay chém giết đại quân Lôi Tư, lại thu phục ma thú thống lĩnh của Lôi Tư là kim cương Loại công tích này, e rằng chỉ có những khai quốc danh tướng mới so sánh được. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên mặt dày nở nụ cười. Kỳ thực những cái này đều là nhờ bệ hạ và mã khoa lý đại nhân chỉ huy tốt. Công tích của điện hạ cũng quan trọng vậy. Trong lòng khải tác, chiến công vĩnh viễn là thứ khiến người khác tôn kính. Đức khắc hiện tại thế nào, ta muốn gặp hắn. Sở thiên nói. Hắn. Cấm quân thống lĩnh có chút do dự, ấp á đúng nói, hắn hẳn là vẫn còn sống. Điện hạ ngài theo ta đi. Sở thiên sửng sốt, cái gì gọi là hẳn còn sống khải tắt thiết kỷ cũng không có truyền thống ngược đái tù binh A. Sở thiên dưới sự dẫn đường thống lĩnh cấm quân, đi xuống dưới địa đạo sâu hơn 10 m Liên tục đi qua hơn mười mấy cửa thép được gia trì ma pháp, sở thiên rốt cục ở nơi sâu nhất của đại lao gặp được đức khắc, nhưng vị kiếm thần này, thật là chỉ có thể dùng từ hẳn là còn sống để hình dung. Trong địa lao âm u không thấy ánh mặt trời, đức khắc bị hai cái xích sắt trói tại giữa không trùng, thương tích đầy mình. Một mái tóc trắng hôn lộn che kín khuôn mặt, nhìn xuyên qua tóc bạc, miễn cưỡng có thể thấy được đôi mắt vô hồn. Hắn như thế nào rồi? Sở Thiên Kinh 2 nói, là ba lý đại nhân làm. Thống lĩnh giải thích, bệ hạ mệnh lệnh ba lý đại nhân thẩm vấn Đức Khắc, nhưng thẩm vấn mấy tháng rồi, chưa có thu hoạch gì. Ba lý đại nhân sau khi bị bệ hạ cửa trách, trong lúc giận dữ đã đánh Đức Khắc thành như vậy. Người ra ngoài trước đi, ta và quản gia ở đây là được rồi. Sở thiên quay sang nói với thống lĩnh cấm quân. Dưới ý chỉ của sở thiên, ba bác tắt dùng một chậu nước lạnh hắt tỉnh Đức Khắc đang hôn mê. Đức Khắc, ta đến xem ngươi. Sở thiên đi tới trước mặt Đức Khắc, nhìn hắn nói. Ngươi còn chưa chết. Đức Khắc mở nửa con mắt. Chào Phúng nói, nghe nói ngươi bị lĩnh vực của bố lãm truyền tống đi, không nghĩ tới ngươi còn mạng sống mà trở về, mạng lươn thật. A A sở thiên đối với sự chào phúng của Đức Khắc cười nói. Ta đi một chuyến đến phương Tây Đại Lục. Ở đó, ta gặp một hát tinh linh. Người gặp cái gì? Mắt của Đức Khắc hoàn toàn mở ra. Ta nói ta gặp một hát tinh linh. Sở thiên chậm rãi nói, à gọi là Thôi Thiến. Hơn nữa thực lực đã đạt đến cửu cấp ám dạ thần thiễn. Nàng con phải không? Đức Khắc vội la lên. Không trả lời vấn đề của Đức Khắc, Sở Thiên trái lại cười. A à, à, Thôi Thiến còn muốn giết ta. Nàng hiện tại như thế nào? Đức Khắc giận dữ nói, đừng nói những lời vô ích với ta. Vẫn không trả lời vấn đề của Đức Khắc, sở thiên ngược lại hỏi rằng, nghe nói ba lý đại nhân cục trưởng cục tình báo thẩm vấn ngươi một thời gian dài, nhưng cái gì cũng không đạt được, có thể khiến một người tinh thần hệ pháp thần không có thu hoạch. Xem ra ngươi thực sự cái gì cũng không biết rồi. Hừ, mắt của Đức Khắc lại nhắm chặt, sở thiên từ trong giới chỉ lấy ra thú hoàng kim bài. Trước mặt Đức Khắc chiếu chiếu. Muốn biết tin tức thôi thiến, thì mở mắt. Nhìn xem đây là cái gì? Đức Khác chấp chớp mí mắt, lập tức giận giữ trận tròn con mắt, thú hoàng kim bài. Phất lạp địch nặc, ngươi có ý gì? Rất tốt, ngươi biết vật này. Sở thiên meo mắt gửi, nếu như ta dùng cái này thỉnh cầu thú hoàng ngũ tư truy sát thôi thiến, ngươi nói thế nào? Suy nghĩ một chút, sở thiên vừa cười nói, được rồi, tinh linh tộc là chủng tộc am hiểu thần thân nhất. Sợ rằng chỉ dựa vào cá nhân ngũ tư Cũng tìm không được cô ta Như vậy, nếu thêm Long Hoàng thì sao Ta cứu Long Hoàng một mạng Hắn còn nợ ta một cái nhân tình A à, à, hai đầu thập dai ma thú Cũng đủ giết chết thôi thiến rồi Phất Lập Địch Nặc Đức khắc tóc bạc lay động Hai mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn thẳng sở thiên Nhưng, rất nhanh hắn lại chán nản túi đầu Điện hạ, ba ly đã tìm đọc ký ức của ta Ta thực sự cái gì cũng không biết, ngươi hả cớ gì làm khó người sắp chết như ta. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên rút lại Kim Bài Thu, nói, giúp ta làm một chuyện, sau đó ta bảo đảm ngươi và thôi thiến sẽ không có kỳ phiền phức nào nữa. Chuyện gì? An Đức Sâm đã sống lại. Sở thiên hai tay ruôi ra, nói rằng, rất không may, hắn còn có thượng cổ thần kỹ. Ha ha! Đức khắc nở nụ cười điên cuồng, phất lạp địch nặng. Ngươi phiền phức rồi. Đúng vậy, ta rất phiền phức. Sở thiên cười nói, cho nên ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nếu như ta không giúp ngươi. Đức khác ngầm đầu, âm hiểm cười, nhìn thẳng sở thiên. Ta tra qua bản ghi chép thẩm vấn của Ba Lý. 30 năm nay, ngươi và An Đạo Nhị thân như huynh đệ. Hiện tại An Đức xâm giết An Đạo Nhĩ. Ngươi không muốn báo thủ sao. Sở thiên dơ hai ngón tay, chậm dãi nói, hai con đường, một Giúp ta đối phò An Đức Sâm, sau đó sẽ không ai tìm ngươi và Thôi Thiến gây phiền phức. Hai, ngươi ở trong địa lao này sống hết nửa đời còn lại, mà bên ngoài Thôi Thiến cũng bị sự truy sát của hai đầu thập dai ma thú. trầm ngâm một chút, Đức khắc hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Các ngợi nữ thần sinh mệnh, việc ngươi cần làm rất đơn giản. Sở Thiên nói, tìm tất cả những tin tức liên quan đến An Đức Sâm, nhất là liên quan đến lĩnh vực của An Đức Sâm. Ngươi không sợ ta sau khi rời khỏi đây, lập tức giết chết ngươi. Đức Khắc cười lạnh. A bây giờ cho dù ngươi và Thôi Thiên hợp lực cũng chưa chắc có khả năng giết chết được ta đâu. Sở Thiên phản phất nghe được một chuyện vô cùng nực cười. Được rồi, cho dù ngươi thật có thể giết chết ta, vậy ngươi và Thôi Thiên có thể tránh được sự trả thù thú hoàng và lòng hoàng sao. Ngươi không sợ chết, còn Thôi Thiến. Được. Ta giúp ngươi. Đức Khắc cắn răng nói rằng. Bây giờ thả ta ra ngoài. Đừng có gấp, sở thiên nhắm mắt cười ba bác tát, phần còn lại giao cho ngươi. Tuân mệnh, lão bản. Ba bác tát nở nụ cười âm hiểm, sau đó hai tay nổi lên ánh sáng trắng đủ, nặng nghề phủ lên đầu đức khắc. Vong linh chớ chú. Đã tiếp xúc với an đạo nhi đã 30 năm, đức khắc đối với vong linh ma Pháp có thể nói rõ như lòng bàn tay, hắn cả kinh nói, ba bác tát, pháp lực của ngươi. Hừ hừ. Pháp lực của ta đã hồi phục, ngươi nếu đã biết được đây là vong linh chơ chú, chắc cũng biết tác dụng của nó. Trong vòng một năm, ngươi không thể hoàn thành chuyện của ông chủ. Ba bác tát không nói nữa. Nhưng hàm ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Không thể nào, ngươi đã bị Hoàng Kim Long Vương phong ấn. Đức khắc kinh ngạc nhìn ba bác tát. Không có chuyện gì là ông chủ không làm không được. Vừa nói, ba bác tát vừa tháo xiềng xích trên người đức khắc. Đi theo chúng ta. Ngươi cứ như thế dẫn ta đi sao? Ta là đế quốc trong phạm. Đức khác không thể lý giải được nói, nơi này là đế đô cấm quân đại doanh, cho dù là hưu tướng cũng không có quyền dẫn ta đi. Ha ha! Ba bác tắc đột nhiên nở nụ cười nói, sau thái thạch bảo chiến? Tắc chiến đại thần mã khoa lý sẽ về hưu, tạm nạp tư tướng quân sắp trở thành tân tắc chiến đại thần. Ngươi nói cấm quân thống lĩnh sẽ làm khó huynh đệ kết nghĩa của tắc chiến đại thần sao? Đức khác không nói gì nữa, Yên lặng theo hai người sở thiên đi ra khỏi nhà tù giam giữ hắn. Bên ngoài đại lao, cấm quân thống lĩnh đang chờ ở đó, vừa thấy sở thiên đi ra, vội vã đi lên ngành tiếp. Điện hạ, đức khắc. Ồ, trong gia tộc của ta thiếu một giáo luyện đấu khí, ta thấy đức khắc cũng được, nên đưa hắn đi. Sở thiên nói, chuyện này ta sẽ tự mình bẩm báo với bệ hạ. Người có vấn đề gì sao? Đương nhiên không có vấn đề, điện hạ người cứ tự nhiên. Thống lĩnh quả nhiên không dám làm khó sở thiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong lúc theo đường cũ trở về mặt đất, sở thiên một đường thưởng thức bốn bức tường của nhà Lao, trong lòng cảm thán nơi này thật không phải nơi người ở. Đúng lúc này, từ trong nhà Lao truyền ra một tiếng chu lên, bọn nô tải các ngươi, thả buồn vương ra ngoài. Thống lĩnh đại nhân, ai vậy a Dám tự xưng buồn vương. Sở thiên hỏi. Điện hạ đừng để ý tới hắn, loại người điên này. Ngày nào cũng là như vậy. Thống lĩnh bất đắc gì nói. Người điên. Sở thiên phát hiện con mắt thống linh có chút không dám đối diện với mình. Vì vậy nheo mắt lại hỏi. Ừ, người điên có thể tự xưng là buồn vương sao? Trong mắt còn có bệ hạ không? Vì sao không giết hắn? Chuyện này. Thống lĩnh do dự hết nửa ngày, nhưng cũng không nói ra. Lô địch tam thế. Tiếng chu lần thứ hai văng lên. Người đối xử với thúc thúc ngươi như vậy sao? Thúc thúc của lô địch Tam. Sở thiên nhất thời mắt sáng lên, bởi khải tát hoàng thất vận mệnh sống không quá 50 tuổi, nam nhân trưởng bối của lô địch Tam thế đều có thể đã chết. Điện hạ, chúng ta đi nhanh vẫn hơn. Thống lĩnh ở trước mặt sở thiên đưa ra thỉnh cầu, đương nhiên là không nhắc đến người điên đó. Ồ, chúng ta đi thôi. Thống lĩnh không muốn nói, sở thiên cũng không có quyền buộc hắn nói ra, nhưng trong lúc đi qua nhà tù của người điên, sở thiên bước chậm lại. Lên lén nhìn xuyên thấu qua cửa sổ trong nhà tù, một lao nhân tóc hoa rầm, tuy rằng trên thân mặc loại y hề rách mướp, trên mặt cũng tràn đầy bốn đất, nhưng sở thiên nhận ra, gã điên tự xưng là lô địch tam thế thúc thúc, tuyệt đối đã quá 50 tuổi. Sau khi từ trong đại lao cấm quân ra, sở thiên phái người đưa đức khắc đến phía tây đại lục, ở đó, đức khắc tự mình sẽ nghĩ ra phương pháp tìm ra An Đức Sâm, đồng thời sở thiên liên lạc đến Thú Hoàng Ngũ Tư. Thỉnh cầu hắn tìm giúp hát tinh linh thôi thiến. Sau khi an bài xong tất cả, sở thiên gọi ba bác tắt đến hỏi, đế đô cấm vệ quân đại doanh là địa phương nào, là nơi rừng chân của đế đô cấm vệ quân. Chỉ có bệ hạ và nam vị trung thần mới có tư cách vào. Ba bác tắt không rõ sở thiên vì sao lại hỏi vấn đề này. Một tiên điên sẽ bị nhốt tại đại lao cấm vệ quân sao. Sở thiên lại hỏi, nhưng không đợi ba bác tắt trả lời, liền vội nói, gọi lỗ tay nạp tới đây chương 164, Bí mật của Hoàng Thất. Rất nhanh, lỗ Tây Nạp đã đi tới phủ công tức của Sở Thiên, gần đây hắc bang đại thiếu ra lỗ Tây Nạp này gây hôn loạn không tồi trong rong binh đoàn, suốt ngày đều đánh nhau quần đầu, hoặc là xảo trá vơ vét tài sản, khiến cho đế đô cấm vệ quân rất đau đầu. Thúc thúc, người tìm ta. Lỗ Tây Nạp vừa tới, đã nhảy lên chiếc ghế bên cạnh Sở Thiên, nhai răng cười nói, có phải ra ngoài đánh nhau không? Tiểu tử nhà ngươi chỉ biết có đánh nhau. Sở thiên cười mắng, sau đó hỏi, thiên phú chủng tộc của ngươi thuật ẩn thân tu luyện thế nào rồi? Lỗ tây nạp thân là U Minh Lang không có bất kỳ đấu khí và ma pháp nào, nhưng vẫn đạt được thực lực cấp 8, chủ yếu dựa vào nhanh đuốt sắc bén của hắn, và kỹ năng ẩn thân đặc biệt của U Minh Lang Đã sớm đến đỉnh phong rồi. Lỗ tây nạp vây đuôi, biến mất trước mặt sở thiên. Ha ha đừng khoe khoang nữa, ra đi. Sở thiên gật gật đầu, tán than nói, thuật ẩn thân của ngươi quả thực không tồi, giúp thúc thúc một chuyện thế nào? Chuyện gì? Thúc thúc ngươi cứ nói. Lô Tây Nạp hiện ra trong không khí, tùy tiện nói. Đại doanh cấm vệ quân ngươi biết không? Ta muốn ngươi đi vào bên trong tìm một người. Đại doanh cấm vệ quân. Ta kháo, nơi đó có thể có hơn mười mấy vạn khải tắt thiết kỵ. Lô Tây Nạp liếm liếm môi liếm răng nhanh nói, có khiêu chiến, ta thích. Trong đại doanh có ít nhất mười mấy con ma thú cấp 8, không thành vấn đề chứ? Sở thiên hỏi. Không thành vấn đề, chỉ dựa vào thuật ẩn thân của bổn thiếu gia, chỉ cần không có thập dai ma thú, thì dù nơi đâu cũng có thể đi. Lô Tây Nạp chẳng hề để tâm. Tốt, đến đó, ngươi. Sở thiên dặn dò một lượn, sau đó vẫn cảm thấy không an tâm, đường đường là khải tắt cấm quân đại doanh không thể chỉ có chút thực lực như vậy. Cho nên sở thiên cởi pháp bảo bên trong áo chẳng ra, khoác lên người lỗ tây nạp, lỗ tây nạp, cái áo chẳng này là bảo bối của thúc thúc, cho ngươi mượn trước, đừng làm mất. Vâng, không thành vấn đề. Nói xong, lỗ tây nạp biến mất. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. 198. Đêm trước bình minh ngày thứ hai, lỗ tây nạp mới vội vội vàng vàng trở về. Sau khi cởi áo chẳng ra trả cho sở thiên. Lỗ tay nạp thở dài ra một hơi, máng, con mẹ nó, nơi đó thật nguy hiểm, có mấy lao già xem chút phát hiện ra ta, nếu không có áo chẳng của thúc thúc, ta đã không về được rồi. Sau khi hết toán giận, lỗ Tây nạp bắt đầu nói rằng, thúc thúc, ta tìm được kẻ điên mà người nói. Mẹ nó, thật đúng là kẻ điên, cứ nói là hoàng đế của khải Tát. còn những vấn đề khác ta kêu ngươi hỏi thì sao? Sở thiên nói, đã hỏi rồi. Lỗ Tây Nạp ngồi xếp chân trước mặt Sở Thiên nói, kẻ điên kia tên là Kỳ Đa, tự xưng là thúc thúc lô địch tam thế, hắn còn nói, ngôi vị khải tát hoàng đế hẳn là của hắn, nhưng bị phụ hoàng của lô địch tam thế cấp đoạt. Đúng rồi, hắn năm nay 60 tuổi rồi. 60 tuổi. Sở Thiên nhắm mắt lại, dựa theo thành viên khải tát hoàng thất càng ưu tú, thì sự sống ngày càng ngắn tên Kỳ Đa này khẳng định là một phế vật siêu cấp vô năng rồi nhưng duyệt lại khải tắt lịch sử. Cứ cho là phế vật cũng không sống quá 50 tuổi A. Ai ra, ta xem chút nữa quên mất. Lỗ Tây Nạp vũ mạnh vào đầu mình một cái, thúc thúc, thực lực của kẻ điền kia rất mạnh. Lúc ta cách cửa lao hỏi hắn, hắn phóng đâu khi ra ngoài cửa lao ra chỉ bằng ma pháp, xem chút nữa đã thương ta. Thực lực của hắn có thể đạt đến cấp mấy? Sở Thiên Bội hỏi. Ít nhất cấp 8. Lỗ Tây Nạp cũng không dám quá khẳng định. Tên kia đã bị nhốt mấy chục năm rồi. Xem ra thực lực giảm xuống không ít. Được rồi, ngươi đi nghỉ đi. Sở thiên phất phất tay, để lỗ tây nạp rời khỏi, nhưng hắn lại đột nhiên nói, ngươi tiện đường gọi sắt lâm na thẩm thẩm tới đây. 48. Từ sau ngày sở thiên trở lại khải tát sát lâm na vẫn thay hắn quản lý chuyện của gia tộc, nghe nói sở thiên có chuyện muốn tìm mình, liền vội vàng chạy qua căn phòng của sở thiên. Sát lâm na! Nàng có phải có một thúc thúc tên là Kỳ Đa? Sở Thiên và Sát Lâm Na bây giờ đã rất tin tưởng đối phương. Cho nên Sở Thiên cũng không ngừng ngại hỏi. Đúng vậy. Sao chẳng biết? Sát Lâm Na ngạc nhiên nói, Kỳ Đa thúc thúc đã mất trước khi nàng sinh ra. Hiện tại rất ít có người nhớ đến ông ấy. Ông ấy còn sống. Sở Thiên chầm dài nói. Cái gì? Sát Lâm Na kinh ngạc há hốc mộm. Không thể nào. Nếu như ông ấy còn sống. Vậy thì ông ta ít nhất cũng 60 tuổi rồi. Không sai, ông ta năm nay vừa tròn 60 tuổi. Sở thiên kéo tay của sát lâm na, trầm giọng nói, hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, có thể là một cường giả duy nhất, sống quá 50 tuổi trong khải tắt hoàng thất. Phất lạp địch nặng, chàng biết ta không thể sống quá 50 tuổi. Sát lâm na hoa dung thất sắc, nàng từ trước đến nay vẫn luôn che giấu vấn đề thọ mệnh của mình trong suốt thời gian dài. Điều này đã sớm không còn là bí mật, gần như mỗi trọng thần khải tát đều biết. Sở thiên bất đắc gì nói, tại sao không sớm nói cho ta biết, ta là thượng cổ thánh tế tự, có lẽ sẽ có cách. Vô ích thôi. Sát lâm na cười khổ lắc lắc đầu, sư phụ của chàng là An Đông Ni Điện Hạ cũng từng kiểm tra qua cho phụ hoàng của ta, nhưng phụ hoàng vẫn không sống đến 50 tuổi. Nói xong, sát lâm na vui mừng nở nụ cười, phất lạp địch nặng, chàng điều tra kỳ đa thúc thúc. Là vì muốn kéo dài thọ mệnh của ta sao? Sở thiên gật gật đầu, đem quá trình phát hiện kỳ đa nói qua một lần. Nhốt trong điệu lao đại doanh cấm quân. Sát lâm na kinh ngạc, nhưng lập tức dùng lý trí phân tích nói, không thể nào, nếu như người kia thật sự là kỳ đa thúc thúc, vậy nhất định là bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với phụ hoàng, sau khi thất bại mới bị giam giữ, nhưng loại này là tội phạm quan trọng liên quan đến sự rẻm pha của hoàng thất. Trường hợp như vậy đều bị giết người diệt khẩu cho dù là không giết, cũng sẽ không nốt tại đại doanh cấm quân, nơi này rất dễ bị phát hiện. Sát lâm na khẽ cao mày. Hay là chúng ta đi xem xem hắn? Sở thiên hỏi. Tốt nhất đừng đi. Sát lâm na lắp đầu, kỳ thực trong hoàng thất có rất nhiều bí mật, đều chỉ một mình đại ca biết, nếu như chúng ta biết quá nhiều. Vậy tuổi thọ của nàng thì sao? Sở thiên bội nói. Phất lạp địch nạc. Vẫn là không nên tiếp tục tra xét, một khi chàng biết điều không nên biết, đại ca chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chàng. Sát lâm na cười nói, A à, à, ta còn có thể sống 30 năm, trong 30 năm, có chàng bầu bạn như vậy đủ rồi. 30 năm. Sở thiên cười khổ nói, thành viên hoàng thất bình thường là có thể sống đến 50 tuổi, nhưng nàng. Đột nhiên, trong lòng sở thiên chợt lẽ linh quang, vội vàng hỏi, sát lâm na, thực lực của đại ca nàng thế nào? Đẳng cấp gì? Ta không rõ ràng lắm, đại ca chưa từng xuất thủ qua. Sát lâm na suy nghĩ một chút nói, ta từ trên người đại ca không cảm giác được bất kỳ ma pháp và đấu khí, nhưng lịch đại hoàng đế khải tát, bất luận trình độ trị quốc thế nào, nhưng chưa bao giờ có một lực giả. Thế nhưng trong lịch đại hoàng đế của khải tát, có không ít người sống đến 50 tuổi. Sở thiên mèo mắt lại nở nụ cười. Kỳ đa đến bây giờ vẫn chưa chết. Ấm. đột nhiên Dường như toàn bộ bảng bối thành đều rung động, tiếp theo đó, ba bác tát vội vàng chạy vào phòng của Sở Thiên, "Ông chủ, công chúa, phía đông thành hình như xảy ra chiến đấu, lực lượng ba động chuyển đến rất mạnh." "Chuyện gì xảy ra?" Sở Thiên hỏi. Không đợi ba bác tát trả lời, lại một trận rung động chuyển đến. Đồng thời xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy đông phương nổi lên một luồng ánh sáng màu hồng, hồng nguyệt trên bầu trời tranh nhau phát sáng. Là phương hướng của cấm quân đại doanh. Sát Lâm Na nói, Phất Lạp địch nạc, chúng ta đi xem sao. Sở Thiên và Sát Lâm Na vừa mới đi tới cửa, thì phát hiện lỗ tây nạp đi loanh quanh ở đó. Nhìn thấy Sở Thiên, lỗ tây nạp cười hắc hắc, nói, thúc thúc, ta phát hiện áo chẳng của người. Ngoại trừ hẳn thân còn có một điểm tốt khác. Hả? Điểm gì tốt? Sở Thiên ngạc nhiên nói, sau khi mặc nó vào, quả nhiên có thể xuyên qua cánh cửa dày mấy mét. Hắc, hắc đầu lỗ tây nạp túi xuống. Ngươi làm sao mà biết được? Cái đó, cái đó, không phải vừa nãy ta đã nói rồi sao? Kẻ điên kia dùng đấu khí xuyên qua cửa sắt đánh ta sao? Đầu lỗ tây nạp túi càng thấp, có chút xấu hổ nói, lúc đó ta rất tức giận, không biết làm thế nào nên đã đi xuyên qua cánh cửa nhà lao đó. Sau đó? Sau đó thế nào? Sở Thiên đột nhiên có dự cảm không tốt. Sau đó ta cắn kẻ điên một cái, kết quả Lỗ Tây Nạp há miệng hộp ra mấy vật nhọn, kết quả ta từ thân hắn cắn được mấy thứ này. Sau đó, kẻ điên đó phá vỡ các xiềng xích khác. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên và sắt lâm na liếc mắt nhìn nhau. Cùng không biết làm thế nào mới phải. Hiện tại trận chiến thế nào rồi, chắc là do kẻ điên đó chạy ra rồi. Lỗ Tây Nạp tiếp tục nói, thúc thúc, ta không có gây phiền phức cho người chứ. Có ai thấy người không? Kẻ điên đó có nhận ra người không? Sở Thiên nhắm mắt hỏi, nhất định là không, lúc ta cắn kẻ điền cũng đang ẩn thân. Lô Tây Nạp khẳng định nói, vậy thì tốt. Sở Thiên yên tâm rồi, chỉ cần không ai biết là Lão Tử làm là được rồi. sắt Lâm Na, bây giờ phải làm sao? Chuyện này liên quan đến khải tắt hoàng thất, cho nên Sở Thiên phải hỏi ý kiến sắt Lâm Na trước. Còn có thể làm sao? sắt Lâm Na nhìn Sở Thiên, bây giờ làm như cái gì cũng không biết. Đợi lát nữa đi qua đó cứu người. Nói xong, sắt lâm na từ trên mặt đất nhặt lên những vật nhọn, kỳ quái nói, đây là vật gì vậy? Kỳ lạ, sao từ trước đến giờ ta chưa thấy qua? Sở thiên cầm một cây, trên dưới tỉ mỉ nhìn, cũng không phát hiện ra điều gì, vật này nhìn giống như cây đinh sắt lớn bình thường. Ba bác tát, ngươi biết vật này không? Ta chưa từng thấy qua ba bác tát lắp đầu. Lô địch tam thế. Trả ngôi vị hoàng đế lại cho ta. Giống một tiếng sấm vang rèn, tiếng của kỳ đa chấn động toàn bộ bảng bối thành. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sát lâm na, nàng và nờ mờ giờ đi theo ta, các ma thú khác thủ vệ trong nhà. Một tiếng hô to của kỳ đa, không cần nghi ngờ là ở trước mặt trăm vạn dân thường của thành bảng bối khiêu khích hoàng quyền lô địch tam thế, đường đường trong khải tát đế đô, lại có người ngang nhiên đều gào cấp đoạt ngôi vị hoàng đế, chuyện này nếu như xử lý không tốt. Khải tát sẽ trở thành trò cười của đại lục các quốc. Không xong. Mắt thấy một luồng hồng quang bắn về phía hoàng cung. Ma thú bay ở bầu trời không có con nào dám cản trở đường hồng quang. sắt lâm na kinh hái hô. Phất lạp địch nạc. Kỳ đa thúc thúc về hoàng cung rồi. chương 165. Bí mật của hoàng thất. Sở thiên và sắt lâm na bước lên nở mở giờ Trực tiếp bay về phía hoàng cung. Vừa bay đến phía ngoài hoàng cung. Thì nghe dưới đất vang đến tiếng rên rỉ yếu ớt. Điện hạ. Cứu ta. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở thiên nhìn xuống dưới, nhất thời đại tỉnh thất sắc, nằm trên vũng máu dưới đất, chính là kiểu dai ma thú khô á tháp. Phất lạp định nặc, chàng đi cứu khô á tháp trước, ta và nở mờ giờ tiến vào hoàng cung. Sát lâm na vội nói. Vũ khí tối cao của đế quốc khô á tháp tuyệt đối không thể chết được. Nở mờ giờ, bảo vệ tốt sắt lâm na. Sở thiên dặn dò một cái, sau đó buông người nhảy tới bên cạnh khố á tháp. Khốn kiếp! Khố á tháp, ai đánh ngươi bị thương thành thế này? Thấy khố á tháp bị thương như thế, cho dù sở thiên là bác sĩ thú ý thì cũng không nhịn được thở một hơi dài. Khố á tháp vai phải vốn hùng tráng, đang tốt lành tự nhiên bị người ta phế bỏ. Khố á tháp dùng vai trái còn lại run run dơ lên vai phải vừa bị phế của mình, dên gì nói, điện hạ, còn... Còn có thể nối lại không? Ngươi yên tâm, có ta ở đây ngươi sẽ không tàn phế đâu. Sở thiên vừa trấn an khô á tháp, vừa nhanh chóng lấy ra giao phẫu thuật, tiếp nối cánh tay bị gãy. Ai đã thương ngươi vậy? Không thấy rõ. Khô á tháp cô nén đau khổ. Ta vừa nhận được mệnh lệnh của bệ hạ, truy sát bất kỳ người nào xông vào hoàng cung. Nhưng không ngờ ta vừa ra tới, thì gặp một luồng hồng quang. Sau đó, cánh tay của ta... Kiểu dai khô á tháp ngay cả đối thủ còn không thấy rõ, đã bị người ta phế đi. Sở thiên nhắm mắt lại, xem ra lỗ tây nạp đã gây ra cho đế quốc một phiền phức khủng lồ rồi. Tiếp nối cánh tay rất phức tạp, hơn nữa bây giờ khô á tháp là hình thái của con người, điều này càng thêm không ít phiền phức cho sở thiên. Sau khi sở thiên xử lý xong vết thương của khô á tháp, đã lãng phí không ít thời gian. Đưa cho khô á tháp một lọ dược, sở thiên lại vội vàng chạy vào hoàng cung. Chư vị đại thần, tại sao các ngươi lại ở đây? Vừa tới cửa Hoàng Cung, sở thiên phát hiện các nhân vật lớn của đế đô gần như đứng đợi hết ngoài cửa Hoàng Cung. Lao đệ, người rốt cục cũng tới rồi. Người nói chuyện chính là ma pháp đại thần Đạt Mã Nhĩ, hắn sầu náo nói, hiện tại, Hoàng Cung vào không được rồi. Xảy ra chuyện gì? Sở thiên bội nói, hắn vừa nay đã tận mắt nhìn thấy sắt lâm na và nở mở giờ bay vào Hoàng Cung. Phất lạp địch nặng. Võ sĩ gia tộc của ngươi tại đế đô có bao nhiêu? Tả tướng cách lôi minh đột nhiên hỏi, gọi bọn hắn qua hết đây, phối hợp cùng cấm vệ quân Hoàng Cung phá thông Hoàng Cung. Phá thông? Sở thiên sửng sốt, đi một vòng khắp mọi nơi mới phát hiện, những con đường đi vào Hoàng Cung, không ngừng có khải tắt thiết kỵ vào tới Hơn nữa, từ xa, cường nỏ, thậm chí thứ vũ khí là ma pháp đại pháo loại công thành này cũng xuất hiện. Quay đầu nhìn lại, khải tắt Hoàng Cung rộng lớn khắp nơi bao phủ một tầng hồng sắc nhạt nhạt, đem cả hoàng cung bao lại bên trong, mà trùng hợp mọi người đều bị hồng quăng chặn lại ở bên ngoài. Còn có 3.000 người, đều là thiết kỵ tinh Huệ Ta lập tức gọi bọn họ đến. Để cứu sát lâm na, sở thiên cũng chỉ còn cách đem ra của cải cải của mình. Đáng tiếc đường đế đô quá chật hẹp, nếu không ma sủng kim cương của ta. A sao ta lại quên mất kim cương của ngươi, cách lôi Minh vô chán? Nói với một vị tướng lĩnh bên cạnh, mệnh lệnh cho cấm vệ quân tại hoàng cung và cửa thành dọn ra một con đường, để ma sủng của Hữu tướng đại nhân vào. Tướng lĩnh lập tức dẫn theo một đội nhân mã bắt đầu dọn đường. Sau khi đồng ý ngày sau bồi thường, vô số dân cư và kiến trúc đều bị hủy đi. Sở Thiên mở đá liên lạc, gọi Kim Cương, sau đó hỏi cách lôi mình, "Đại nhân, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa nãy công chúa rõ ràng tiến vào hoàng cung rồi, ta cũng không biết." Cách lôi minh lau mồ hôi trên chắn nói, sau khi bọn ta nhận được cảnh báo chạy tới Hoàng Cung, trong lúc bọn ta tới, ngoài Hoàng Cung đã có mấy thứ này. Nói xong cách lôi minh chỉ vào cái lồng hồng quang, là vật này chặn bọn ta ở bên ngoài. Lao ca, đây là cái gì? Ma pháp vòng bảo hộ phải không? Sở thiên hỏi đạt mã nhĩ. Cái này, hẳn là không phải ma pháp. Đạt mã nhĩ gái gái đầu, xấu hổ nói. Ta không cảm giác được bất kỳ ma pháp nào ba động trên nó. Đại ma đạo sư cấp 8 cũng cảm giác không ra ma pháp ba động. Vậy cái này hẳn không phải là ma pháp rồi. Sở thiên thầm nghĩ. Lúc này, vũ khí công thành của cấm vệ quân đã đem tới. Một tướng lĩnh chạy đến trước mặt mã khoa lý. Sau khi trào theo nghi thức quân đội hỏi. Nguyên Soái có phải bắt đầu công kích không? Mã khoa lý đưa mắt nhìn về phía cách lôi minh và sở thiên như muốn hỏi. Bắt đầu công kích. Cách lôi minh cắn răng một cái, hạ lệnh, sau đó nói, chỉ nổ tung một góc hoàng cung là được rồi, không nên công kích hướng tẩm cung của bệ hạ. Ma pháp pháo chuẩn bị, phóng. Vâng. Mã khoa lý ra lệnh một tiếng, gần trăm pháo ma pháp nã pháo cùng lúc. Mẹ nó. Sao lại không được? Mã khoa lý tức đến nỗi mắng mấy lời thô tủ. Gần trăm pháo ma pháp không những không làm nổ nát cái lồng ngược lại bị nó phản xạ trở về vô số đạo ma pháp năng lượng, nổ thương không ít đại nhân vật không có thực lực. Tất cả quan văn lui lại phía sau. Mã khoa lý phẫn nộ quát, dưới tình huống như vậy, văn chức nhân viên chỉ có thể thêm phiền phức. Phất lạp địch nặc, chúng ta lui ra trước đi. Cách lôi minh lôi sở thiên rời xa cửa cùng để nơi đó cho quân nhân của khải tác. Trong tiếng nổ vang của ma pháp, ma sủng kim cương của sở thiên vừa tới, lập tức cũng gia nhập vào đội công kích nhưng vẫn không có tác dụng. Hai vị đại nhân, Cấm Vệ Quân, Ma Pháp Pháo và Kim Cương cũng không có tác dụng. Mã Khoa Lý lo lắng đi tới trước mặt cách lôi minh và Sở Thiên, có cần thiết dùng đến chiến thần pháo không? Chiến thần pháo là vật gì vậy? Sở Thiên chưa từng nghe nói qua, nhưng cách lôi minh lại nói, không được. Chiến thần pháo chỉ được dùng vào thời vong quốc, do bệ hạ tự mình sử dụng. Chúng ta không có quyền. Hơn nữa Hoàng Cung cũng không thể chịu nổi bi lực của chiến thần pháo. Ngươi ra lệnh quân đội thử đảo địa đạo xem. Phòng trưng chiến thần pháo này lại là cơ mật gì của đế vương đây? Sở thiên thầm nghĩ. Hai vị đại nhân, vết thương của khố Á thắp còn chưa hồi phục hẳn. Ta đi xem hắn chút, ở đây nhờ các vị rồi. Sở thiên đột ngột kiếm được cái cớ rời khỏi đây. Được, ngươi đi đi. Dù sao sở thiên ở đây cũng không có ích gì cho nên cách lôi mình cũng đồng ý. Sở thiên rời khỏi cửa hoàng cung trước quảng trường, nhưng không có đi tìm khố á tháp mà đi đến một góc không có người ngoài hoàng cung. Sắt lâm na, nàng chờ ở đó, tướng công tới đây. Sở thiên thầm nói một câu, sau đó thân ảnh liền biến mất. Lỗ tây nạp nói không sai, sau khi mặc vào lời nguyện của tử thần, có thể xuyên thấu cửa sắt ra chỉ ma pháp, vậy bây giờ tầng phòng hộ này thì sao? ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở thiên dơ tay trước tầng phòng hộ để thử, quả nhiên, nó không đủ để ngăn cản thượng cổ thần khí. Xuyên qua lớp phòng hộ, sở thiên trong dây lát cảm thấy một luồng sóng nhiệt kéo tới. Nếu như không phải sở thiên miễn dịch với hỏa hệ thì e rằng toàn thân gần như cháy xem rồi. chịu đựng nhiệt độ cao, sở thiên đi tới giữa đại điện hoàng cung. Đầu tiên thấy là sắt lâm na dưới sự bảo hộ của nờ giờ, nằm gục trên bậc thang trước cửa đại điện. NMG, sát lâm Na thế nào Sở thiên bội hỏi. Nợ mờ giờ ngởng đầu giò xét một vòng, phát hiện không có bóng người, cho nên nói, ông chủ, ngài ẩn thân rồi sao? Công chúa rất khỏe, chỉ là vừa tiến vào đây liền ngất đi. Tốt lắm, ngươi tiếp tục bảo vệ công chúa. Sở thiên thở phào nhẹ nhõm bậy hạ đâu? người vừa xông vào hoàng cung có đúng là kỳ đa không? Ông chủ, ta không quen biết kỳ đa. Cũng không thấy bậy hạ. Nợ mơ giờ bất lực lắt đầu. Nhưng người kia thực lực rất mạnh, dùng lĩnh vực phong tỏa toàn bộ Hoàng Cung, hiện tại ta cũng không ra ngoài được. Lĩnh vực. Sở thiên mèo mắt lại. Người ở chỗ này bảo vệ công chúa, ta vào xem sao. Nói xong, sở thiên xâm nhập vào đại điện Hoàng Cung. Rất kỳ lạ, lô địch tam thế cũng không ở trong đại điện, mà sở thiên tìm khắp Hoàng Cung, cũng không phát hiện hình bóng của lô địch tam thế và kỳ đa. Kỳ đa thúc thúc. Ngươi vĩnh viễn cũng không xứng trở thành đế vương của khải tác. Trong lúc sở thiên hết đường xoay sở, âm thanh lô địch tam thế đột nhiên văng lên. Sở thiên tỉ mỉ phân biệt, cuối cùng phát hiện, thanh âm phát ra từ dưới lòng đất. Hửm! Đừng tưởng rằng ngươi thực sự đánh bại ta. Âm thanh của kỳ đa rất kỳ quái, phản phất không mang theo bất cứ ngữ điệu nào. Hiện tại khải tác hoàng cung chỉ có hai người nam nhân chúng ta. Ngươi chết rồi, ta tự khắc sẽ trở thành hoàng đế. Đủ rồi! Ký đa, lẽ ra năm đó phụ hoàng nên giết chết ngươi. Thanh âm của lô địch tam thế chưa đầy lửa giận. Ha ha, giết ta, ngươi vinh viễn sẽ không biết, ta làm thế nào sống quá 50 tuổi. Trong hoàng cung đều là tiếng quầng tiếu của Ký Đa. Ngươi năm nay chắc cũng 30 tuổi rồi. Chậc chậc, ngươi chỉ có thể sống thêm vài chục năm, ngươi thật là đáng thương a Vài chục năm cũng đủ để ta làm rất nhiều chuyện. Lô địch tam thế đã không còn kiên nhẫn, phẫn nộ quát. Nhưng ngươi thì không sống nổi nữa. Sở thiên đột nhiên cảm thấy dưới chân bắt đầu rung động, ngay sau đó, nền đất dưới tẩm cung của lô địch tam thế bắt đầu vỡ ra. A một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế từ dưới lòng đất chuyển đến, sau đó một luồng hồng sắc quang vỡ ra, tiếp đó, lại là một luồng kim hoàng sắc. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Ta chửi con mẹ nó. Sở thiên hà to miệng, ngơ ngác nhìn hai bóng người lơ lửng tại không trung. Kỳ vẫn là tướng mạo điên cùng đó, quần áo rách dưới, tóc thai bù sụ, nhưng trước ngực hắn có một luồng đấu khí kết thành kim hoàng sắc trường kiếm. Trôi kiếm đang nằm trong tay lô địch tam thế. Ngươi! Ngươi! Kỳ bất lực dơ một tay lên, run run chỉ vào lô địch tam thế nói, ngươi đã thành công rồi ư. Không sai. Khai quốc tiên hoàng có thể làm được, ta cũng có thể. Lô địch tam thế lạnh lùng nói, sau đó chuyển động trường kiếm trong tay đồng thời một quyền đánh trung chán của kỳ đa. kỳ đa. hầu như không có sức phản kháng, liền mèo đầu ngất đi. Hửm! Lô địch tam thế làm biến mất trường kiếm, sau đó kéo kỳ đa, theo khe hở đã mở đi xuống tầng hầm. Theo bước đi của lô địch tam thế, khe hở vừa dạng nứt dưới mặt đất từ từ hồi phục lại nguyên trạng, nhưng trong thoáng chốc dưới mặt đất khép lại, sở thiên đã nhìn thấy tình hình dưới đất. Khốn nạn, lần này thực sự thấy điều không nên thấy rồi. Sở thiên nuốt mạnh nước bọt một cái, sau đó vội vàng xoay người rời khỏi. Lúc đi ngang qua bên người nờ mờ giờ, sở thiên dặn dò, đừng nói cho bất kỳ người nào nghe ông chủ ta vào đây, công chúa cũng không được nói, sau khi ta đi, ngươi cũng phải giả vờ ké xỉu. Kỳ đa thất bại, lĩnh vực của hắn tự nhiên cũng biến mất, khải tắt thiết kỵ đợi từ lâu đã nhịn không được liền điên cuồng sông vào hoàng cung. Trong một mớ hôn đột, sở thiên chỉnh sửa lại pháp bào. Làm những chuyện đế quốc Hữu tướng kiêm thánh tế tự phải làm. Nhưng, sở thiên vừa chưa chỉ ma thú bị thương vừa suy tư, lỗ tây nạp cắn gây mấy cây đinh sắt trên người kỳ đa, sau đó kỳ đa có thể giải phóng lĩnh vực, chẳng lẽ mấy cây đinh sắt này. chương 166, thí nghiệm. Một đêm nhiều biến động cuối cùng cũng qua đi. Bang bối thành nốn náo đổ nát chào đón bình minh. Công tác xử lý sau đó tự nhiên sẽ có người phải đi làm. Với sự giúp đỡ của đại quân và ma thú, các công trình tối qua bị kéo sập bắt đầu được trùng tu lại. Đương nhiên dân cư đế đô chỉ biết rằng tối qua là một trận diễn tập trong kế hoạch của Bộ Thông Xoái. Dù có một số người thông minh đoán được điều gì đó, nhưng dưới sự khống chế của cục mật thám, không một ai dám ho he nửa lời. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vì có lĩnh vực của kỳ đa nên Hoàng Cung không bị tổn thất chút nào. Sau khi quần thần vội vàng lên đại điện nghị sự thì Lô Địch Tam Thế đã điềm nhiên ngồi trên ngài vàng rồi. Các ngươi nhớ đấy. Sự việc tối hôm qua chỉ là một buổi diễn tập. Lô Địch Tam Thế nhìn quần thần một lượng, nói lạnh lùng. Thống linh cấm quân Chiêm Mộ Tư mặc nhiên bị lôi ra ngoài, từ sau khi kỳ đa vượt ngục thì hắn đã biết kết quả dành cho mình rồi. Sở thiên vẫn đang hối hận vì chuyện của Chiêm Mộ Tư, không ngờ người đầu tiên Lô Địch Tam Thế gọi đến lại là hắn. Phất lạp địch nặng, chiều qua ngươi đến cấm quân làm gì? Bậy hạ, ta nghĩ Đức Khắc đã không còn tác dụng gì với đế quốc nữa nên muốn gọi hắn gia nhập vào gia tộc. Sở Thiên nheo mắt, tự ý chiêu mộ trọng phạm đế quốc nhất định sẽ trọc giận lô địch tam thế, nhưng so với việc của kỳ đa thì Sở Thiên vẫn quyết định dùng Đức Khắc để chuyển rời sự chú ý của lô địch tam thế. Hừ! Lô địch tam thế hừ một tiếng, chậm dài rút kiếm ra. Bậy hạ! Hữu thừa tướng chỉ là chiêu mộ một phạm nhân. Thấy lô địch tam thế sắp không không chế được lửa giận, cách lôi minh quỷ xuống nói thay cho sở thiên, ba lý đại nhân cũng đã thẩm vấn rồi, đức khác thật sự là không biết điều gì cả. tha để hắn dốc sức vì hữu thừa tướng, vì bệ hạ còn hơn là vĩnh viễn nốt hắn trong nhà lao. trong thân mở rộng thế lực là phạm phải cấm kỵ, nhưng vẫn chưa đến mức khiến lô địch tam thế nghi ngờ sở thiên. Thu kiếm lại, lô địch tam thế chừng mắt nhìn sở thiên lần này bỏ qua. Nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai. Đa tạ bệ hạ. Sở thiên thầm cười trong bụng, chỉ cần không ai biết là người của lão tử thả kỳ đa ra là được. Tự chiêu mộ một kiếm thần cũng không phải chuyện gì lớn, hơn nữa giờ thực lực đức khắc cũng không bằng trước nữa, vốn không khiến lô địch Tam thế phải cảnh giác. Bệ hạ. Cách lôi Minh vẫn quỷ trên đất, thấy sở thiên không sao, lại trần trừ hỏi. Hôm qua, tối qua chỉ là một trận diễn tập, Lô địch tam thế là bạn, sau này không cho phép bất cứ ai nhắc đến chuyện này nữa. Tuân mệnh. Cả bốn người quy xuống, thối qua chỉ là một trận diễn tập. Đứng dậy hết đi. Khu khu. Lô địch tam thế che miệng ho mấy cái. Sở thiên lén ngẩn lên nhìn, lô địch tam thế không chỉ khí sắc không tốt mà mái tóc vàng cũng có thêm mấy sợi tóc trắng rồi. thối qua có những ai vào Hoàng Cung? Lô địch tam thế hỏi. thối qua ngoài Hoàng Cung xuất hiện ánh sáng lạ. Chúng thần đều không vào. Cách lôi minh nói, nhưng trước khi ánh sáng đó xuất hiện thì có công chúa điện hạ và ma sủng của hưu thừa tướng mở giờ vào cung. Sát lâm na đâu? Lô địch tam thế đứng bật dậy. Khi chúng thần thấy công chúa sát lâm na thì công chúa đã bất tỉnh. con mở giờ hình như vì bảo vệ công chúa mà bị thương. Giờ cũng đang hôn mê. Cách lôi minh trả lời. Ừm ta biết rồi. Lô địch tam thế nói qua loa một câu rồi hỏi. Việc trùng tu đế đô thế nào rồi? Cấm quân và ma thú đều đang đẩy nhanh công việc, có điều. Cách lôi minh do dự một chút, nói, có điều phần lớn ma thú cấp cao của đế đô đều theo bối tư đặc đại nhân thanh trừ phản loạn bố lôi Trạch Ma thú của đế đô không đủ, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Bối tư đặc ở bố lôi Trạch dẹp phản loạn. Sở thiên cưỡng lại, thảo nào không thấy đại thần ma thú. Nhưng đảo bố lôi Trạch không phải sau chiến tranh là của đế quốc rồi sao? Sao lại có phản loạn rồi? Hừ, bối tư đặc làm ăn kiểu gì vậy? Lô địch tam thế lại đập mạnh xuống bàn. bệ hạ, bối tư đặc đại nhân chỉ giỏi trong chỉ huy ma thú. Việc trấn áp phản loạn e là không phải sở trường của bối tư đặc. Sở thiên thừa cơ nói vào, chi bằng bệ hạ phái thêm một chiến tướng nữa đi giúp đỡ đại nhân bối tư đặc. Cũng được, phất lạp địch nặng, người nói xem ai thích hợp. Lô địch tam thế tiện miệng hỏi. Thống lĩnh cấm quân chiêm mô tư. Sở thiên nói, tuy hắn đã phạm trọng tội nhưng năng lực của quân đội đại nhân chiêm mỗ tư dẫn dắt không tội, vẫn mong bệ hạ cho đại nhân ấy một cơ hội. Chiêm mỗ tư gánh tội cho sở thiên, hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Chiêm mỗ tư. Lô địch tam thế trầm ngâm một lúc. Vừa rồi tức giận đã giam chiêm mỗ tư vào tử lao, nhưng không nói ra bất cứ nguyên nhân nào, ẽ là bây giờ đã có không ít người đang bàn tán. Được, hạ chức chiêm mỗ tư xuống vạn phu trưởng, Để hắn đi đảo bố lôi Trạch lấy công chỗ tội. Các ngươi cũng ra ngoài đi. Nhớ lấy, nhất định phải cho tất cả mọi người biết, tối qua chỉ là diễn tập. Lô địch tam thế phẩy tay, đuổi bốn người ra ngoài. Bệ hạ, sát lâm na và mà sủng của thần. Sở thiên chưa chịu đi. Họ đều ở lại hoàng cung trị bên. Ngươi cũng mệt rồi, về nghỉ đi. Lô địch tam thế nói rồi quay người đi, bước chân có vẻ loạn trọa. Chị bệnh. Hử. Chỉ sợ là bị thẩm vấn. Sở Thiên cười nhạt rồi rời khỏi Hoàng Cung. Ba ngày sau, Sát Lâm Na và giờ mới lại xuất hiện. Không ngoài dữ liệu của Sở Thiên, hai người bị Lô Địch Tam Thế thẩm vấn ba ngày trời. Có điều, vừa vào Hoàng Cung sắt Lâm Na đã ngất rồi, còn mở giờ cũng theo lời Sở Thiên giả ngất. Vì thế mà Lô Địch Tam Thế cũng chẳng thu được gì. Đến ngày thứ 10, bằng bối thành khôi phục nguyên dạng. Mà ảnh hưởng của buổi diễn tập 10 ngày trước cũng dần mất đi, mọi cái gần như đã trở về bình thường. Nhưng Sở Thiên biết tối hôm đó, Kỳ Đa không chết mà là bị lô địch tam thế bắt sống, é là vẫn chưa có được kết quả cho mọi việc. Thời gian gần đây, chủ đề nóng hổi nhất của đế đô đều quẩn quanh ở phủ công tức Phất Lạp Địch Nặc. "Vĩnh!" Lại một tiếng nổ vang rền, mọi người trong thành lại nhìn về phía cung điện của Sở Thiên, quả nhiên, sự việc mọi người đang chờ đợi sẽ ra rồi. Một đám khói đen bay lên từ nhà sở thiên. Chơi ạ, lại nổ rồi. Một vị khách trong một quán rượu nào đó than thở, thanh tế tự điện hạ đang làm gì vậy? Sao ngày nào cũng thấy nổ? Hứ, ngươi thì biết cái gì? Điện hạ đang nghiên cứu loại thuốc mới nhất đấy. Đợi đến khi điện hạ nghiên cứu xong, thiết kỷ khải tắt chúng ta sẽ san bằng đại lục. Thật hay giả vậy. Ngươi đừng có mà gạt ta. Gạt ngươi ta là con lợn. Những cuộc tranh cái như thế gần như được lặp lại ở mọi ngóc ngách trong bảng bối thành. Ngay lô địch tam thế cũng đang chờ đợi loại thuốc mới của sở thiên ra đời. con sở đại thiếu gia lúc này thật sự cũng đang làm thí nghiệm, nhưng thí nghiệm cái gì thì không ai biết. Trong nhà sở thiên, có tất cả 3 tầng mật thất dưới mật đác, một tầng dùng để thí nghiệm thuốc mới cho lô địch tam thế. Ở đây chẳng có gì bí mật. Mọi người bên ngoài đều tưởng mấy vụ nổ đều phát ra từ đây. Nhưng hai tầng còn lại thì chỉ có mấy người biết. Tầng thứ hai la liệt đầy sắc và xương cốt của các loại ma thú, còn có các loại vi trùng. Ba bác tát đang ở đây ngày đêm chế tạo ma sủng. Tầng thứ ba chính là của sở thiên. Bên trong là các vật liệu sở thiên chuẩn bị để hồi sinh cho A Mạc kỳ. Lúc này, sở thiên đang trong phòng thí nghiệm, ngần ngơ nhìn mấy cái đinh đang cầm trong tay, chúng chính là những cái đã giam cầm kỳ đa. Sở thiên từng hỏi lỗ tây nạp. Những cái đinh này là do hắn cắn ra từ đầu của Kida nhưng là một bác sĩ thu ý, ý sở thiên biết hậu quả của việc đóng những cái đinh to thế này vào đầu. Sở thiên cũng làm thí nghiệm trên vài ma thú rồi, trừ những ma thú to lớn ra thì tất cả chỉ cần đinh vừa vào đầu đã chết, căn bản không có tác dụng phong ấn gì hết. Mấy cây đinh này làm sở thiên lo nghĩ không ít, hôm nay cuối cùng sở đại thiếu ra đã hết kiên nhẫn rồi. Cố định một cái đinh xuống mặt bàn. Sở thiên lấy dao phẫu thuật, nếu nhìn bên ngoài không thấy gì thì ta nhìn bên trong. Dít dít. Sở thiên dùng dao phẫu thuật cưa nửa ngày trời phát hiện chẳng để lại một vết sức nào trên cái đinh ấy. Mà con dao phẫu thuật dùng sức mạnh ma pháp làm ra lại bị con cả lưỡi Khốn kiếp, cứng quá. Sở thiên chửi, rồi cất dao đi, lấy ra lưới đao phán quyết lao tử không tin thượng cổ thần kỳ cũng không làm gì được ngươi. Vừa lầm bầm sở thiên vừa chém đao xuống. Tỉnh! Không hổ thượng cổ thần kỹ, cái đinh đã bị chặt gãy. Một cái đinh bị cắt đứt thì còn lại cái gì? Theo lẽ thường thì sẽ là hai mẫu sắt vụn, nhưng cái sở thiên nhìn thấy thì lại khác. Sau khi gãy, cái đinh lại biến thành một đống vụn sắt. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên đau lòng chết được, phải biết là trong tay hắn chỉ có mỗi ba cái đinh. Thở dài, sở thiên lấy một cái thùng rác chưa đầy nhìn bên trong một nửa thùng là những viên tinh hoạch thí nghiệm thất bại, rồi quét đống vụn sắt vào thùng. ầm Ẩm. Đông người đế đô lại nghe thấy tiếng nổ quen thuộc, nhưng rất lạ, sai lần nổ này lại không có khói đen mà lại là một thứ ánh sáng nhiều màu sắc. Ông chủ sao vậy? Ba bác tắt mặt mày nhem nhuốc bò dậy, phòng thí nghiệm của hắn ở bên trên sở thiên, vụ nổ vừa rồi đã làm sập luôn tấm sắt ngăn hai phòng, vì thế mà ba bác tắt rơi xuống. Phòng thí nghiệm đã bị nổ đến hôn loạn hết, các loại nguyên liệu thí nghiệm bay tứ tung, không còn cái nào là nguyên vạn nữa. Nhìn xung quanh ba bác tắt không thấy sở thiên đâu, thế là lấy đá liên lạc ra hét người đâu? Đừng! Đừng gọi người! Ao ao, rơ một tay ra khỏi đám phế tích, sở đại thiếu da bỏ ra, áo tràng trên người rách nát mất rồi, mặt mũi lem lướm, tóc thai dựng đứng, nhưng miệng cười hớn hở, hắc hát, ông chủ ta thành công rồi chương 167, tu hội. Ông chủ bảo thành công cái gì cơ. Ba bác tắt nhìn sở thiên không hiểu, bị nổ thành ra thế này rồi còn cười được, ông chủ quả nhiên không phải người bình thường. Thí nghiệm của ta. Thí nghiệm thăng cấp cho ma thú. Sở thiên nắm chặt tay, cười lớn, chỉ cần sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc đến, không những lao tử có thể phục sinh A mặt kỳ mà còn có thể thăng cấp cho hắn. Chúc mừng ông chủ. Tiểu tử A Mạt Kỳ cuối cùng cũng có thể sống lại rồi. Hắc hắc, ta cũng hơi nhớ hắn rồi. Ba bác tắt cũng cười, có điều, vị pháp thần già này cười, cười mãi, đến mức không ngậm mồm lại được nữa. Một lúc lâu sau ba bác tắt tỉnh dậy khỏi trạng thái hồn bay phách lạc, giật mình nói, ông chủ nói gì? A Mạt Kỳ đã là ma thú cấp 9 rồi, lại thăng cấp nữa thì? Ba bác tát thấy tròn váng, ma thú cấp 10 là gì chứ? Thần sống của huyện thú đại lục. Giờ sở thiên bảo hắn là, ông chủ của hắn có thể tạo ra thần. Sức chấn động của cái tin này tuyệt đối không thua kém việc tử thần xuất hiện trước mặt ba bác tát. Đúng thế, chính là thăng A mạt kỳ lên ma thú cấp 10. Sở thiên cười, dơ lên một viên tinh hoạch, nhìn thấy chưa, viên tinh hoạch này vốn là của ma thú cấp 7, nhưng sau vụ nổ vừa rồi chúng dung hợp lại. Ba bác tát cẩn thận nhận lấy viên tinh hoạch, dùng ma pháp cảm nhận, mắt trợn sáng lên, cười lớn, ha ha ha. Ma pháp trong này đã đạt cấp 8 rồi. Cái gì đạt được cấp 8? Sát lâm na vội vàng bước vào, vừa gặp mặt đã trách, phất lạp định nạc, chàng bất cẩn qua đấy. Sau này đừng có làm thí nghiệm gì nguy hiểm nữa, nhớ là thương chính mình thì sao? Sát lâm na bỗng nhận ra rằng sở thiên và ba bác tát đều đang trong trạng thái cười ngốc nít, mọi người sao vậy? Công chúa, ông chủ đã nghiên cứu ra cách chế tạo ma thú cấp 10. Ba bác tát phấn khích đến mặt mày đỏ gay. Môi run run nói, sau này sau này, gia tộc Phất Lạp địch nặc chúng ta nhất định sẽ là gia tộc đệ nhất đại lục. Phất Lạp địch nặng, thật thế sao? Hai mắt sắt lâm na cũng sáng lên. Đương nhiên là thật rồi. Sở thiên kể lại quá trình thí nghiệm, rồi gom một nắm vụn sắt nhìn này, đây chính là thứ khiến hai viên tinh hạch dung hợp. sắt lâm na trầm âm, rồi nói, Phất Lạp địch nặng, trong thùng rác lúc nãy có bao nhiêu viên tinh hạch và có bao nhiêu viên dung hợp. Câu hỏi của sắt lâm na như dội một gáo nước lạnh lên sở thiên. Vì hắn cũng vừa nghĩ đến vấn đề này, có ít nhất là 20 viên tinh hạch, cuối cùng dung hợp thành công chỉ có một viên. Nói rồi, sở thiên thở dài, ai hai ba chục viên với có hai viên dung hợp, xem ra không phải mọi loại tinh hạch đều có thể dùng cách này dung hợp rồi. Đúng vậy. Sắt lâm na gật đầu, hơn nữa, những viên không dung hợp được mà ở cùng với đám vụn sắt có thể gây nổ. Lao tử còn phải thí nghiệm tiếp Sở thiên ai hoán Ông chủ, e là thí nghiệm của ông chủ Và ta không thể tiếp tục rồi Ba bác tát ủ hê Đau lòng chỉ hai phòng thí nghiệm bị sập Đồ thí nghiệm của ông chủ bị hủy hết rồi Các thi thể ma thú kia cũng tan thành rồi Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng Sở thiên xoa xoa chiếc nhẫn không gian Tuy những đồ quan trọng đều ở đây Nhưng mức tổn thất thì vẫn không chịu nổi Ba bác tát Ngươi kiểm tra xem còn bao nhiêu thứ dùng được. Ta còn một số thi thể, có lẽ đủ cho ngươi chế tạo vong linh ma thú. Ừm, nhưng phải tiết kiệm một chút. Ba bác tắt bắt đầu dọn dẹp. Vì phòng thí nghiệm này là tuyệt đối cơ mật, người khác thậm chí còn không biết có hai tầng thí nghiệm này, vì thế ba bác tắt đành phải đích thân làm. Sở thiên nhặt ra hai cái đinh từ đám bùng đất, còn cả một số vụn sắt Cuối cùng bắt đầu thấy sót. Tinh hoạch vừa bị nổ đều là trộm được từ sau trận chiến thành Hoàng Kim, bị nổ rồi thì không lấy đâu ra nữa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phất lạp địch nặc, đồ thí nghiệm của chàng có đủ không? Sát lâm na hỏi. Có lẽ đủ. Không đủ cũng chẳng còn cách nào. Những viên tinh hoạch này có tiền cũng không mua được. Sở thiên nhốn vai chán nản. Không chắc. Sát lâm na cười. Đừng quên nhà tên bằng hữu bại hoại lôi cắt của chàng làm gì. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sao ta lại quên hắn nhỉ? Sở thiên ôm trầm lấy sắt lâm na, hôn một cái rồi vội vàng đi ra, ba bác tát ở đây giao cho ngươi, ta đi mua ma thú. Gọi chiếc xe ngựa hào hoa kéo bởi chín con ngựa một sừng, sở đại thiếu gia vội vã đến đại bản doanh tại đế đô của gia tộc Phan Mạc Kỳ. Biết sở thiên đến, đại thiếu ra lôi cắt lập tức chạy ra ngên tiếp, lao đại sao lại có thời gian đến chỗ đệ thế này. Hai vị đại tẩu khiến huynh mệt chết nhỉ. Mệt cái đầu ngươi. Sở thiên cười, cha ngươi, công tước bố Luân Đạt đâu rồi? Ta muốn bàn chuyện làm ăn. Cái gì? Chuyện làm ăn. Lôi cắt nhảy lên, há hốc mồm nhìn sở thiên, khoa trương, lao đại không nhầm lấy chứ. Giờ thiên của huynh đâu có ít hơn nhà đệ, sao lại phải bàn chuyện làm ăn kiếm tiền vậy? Nói rồi, lôi cắt ghé vào thai sở thiên nói nhỏ, hắc hát. hát. Giờ có ai không biết Lao Đại là đệ nhất gian thương của đế quốc nữa đâu. Nhìn ma sủng một cái cũng đòi 10 vạn kim tệ, đệ nào dám làm ăn với huynh. Người mới là gian thương. Sở thiên đạp lôi cắt ra, đừng lắm lời, ta có chuyện cần tìm phụ thân ngươi. Thấy sở thiên nghiêm túc, lôi cắt cũng không dám gây dối nữa, cha ta đi vương quốc tư khoa đặc rồi. Nghe nói ở đó có cuộc tụ hội của các phú thương đại lục. Có chuyện gì Lao Đại cứ nói với đệ. Cha giả không ở nhà thì đệ làm chủ. Đi nào, vào rồi nói. Sở thiên cứ như đang ở nhà mình kéo lôi cắt vào trong. Vào gian phòng treo đầy tranh mỹ nữ đế đô của lôi cát sở thiên ngồi xuống giường hỏi, nhà ngươi có bao nhiêu ma thu cấp cao. Ta mua hết. Mua hết. Không phải chứ. Lao đại phải để cho đệ một đường sống chứ. Lôi cắt đông nếu máu, lao đại à, giờ chuyện làm ăn ma thu không thuận lợi gì cả. Nhà đệ giờ đến một con chiến sùng cấp 9 cũng không có, cấp 8 cũng chỉ còn ba con. Trước đây khi A Mạc Kỳ còn, bọn đệ còn bắt được mấy con ma thu cấp cao nhưng bây giờ A Mạc Kỳ. Lôi cắt đồng ý thức được việc mình không nên nhắc đến việc A mạt Kỳ chiến tử, liền ngậm mồm lại nhìn sở thiên. Bà con, hơi ít, bán hết cho ta đi. Sở thiên nói, 100 vạn kim tệ một con, thế nào? Cứu tôi với. Gian thương cấp của. Lôi cắt hết ra ngoài cửa sổ, rồi quay lầu lại, lao đại, tuy đệ là huynh đệ của huynh nhưng cũng phải nói một câu. Huynh ra nắc quá, giờ ma thú cấp 8 cũng phải hàng nghìn kim tệ một con. Sau này ta bù cho nhà ngươi một chiến sùng cấp 9, sao hả? Sở thiên mèo mắt cười Huynh nói thật không? Lôi cắt thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị, nếu lao đại có thể đảm bảo sau này cho đệ một chiến sùng cấp 9 thì đệ có thể tặng huynh thêm 5 con ma thú cấp 7. Vậy quyết định thế đi. Sở Thiên vô vai lôi cát, cười thần bí, nhưng con ma thú cấp 9 đó phải đợi A Mạt Kỳ hồi sinh mới có thể đi bắt cho ngươi được. A Mạt Kỳ có thể hồi sinh. Lôi Cắt cười không nổi nữa, ngẩn ra một lúc lâu mới thở ra, lao đại đúng là lao đại. Tốc độ xử lý chuyện làm ăn của gia tộc Phan Mạt Kỳ khá nhanh, Sở Thiên và Lôi Cắt vừa mới bản xong thì khế ước đã viết xong rồi. Sau khi hai bên ký kết xong, Lôi Cắt vô vào đầu mình nói: Ai ra, tí thì quên. Nếu lao đại có thời gian thì đi khoa tư đặc vương quốc một chuyến đi. Cuộc tụ hội các phú thương ở đó vốn muốn mời huynh, nhưng lúc ấy huynh lại mất tích. Tụ hội phú thương. Làm gì? Sở thiên vừa ngắm tranh mỹ nữ lôi cắt sưu tẩm, vừa hỏi, nếu ta đi thì được cái gì? Lần trước, quốc vương khoa tư đặc triệu tập các phú thương trên đại lúc, nói là thẻ thủy tinh tạp trong suốt giá trị thấp nhất là 10 vạn kim tệ giờ không đủ dùng rồi. Muốn mọi người bàn bạc làm một loại thẻ có giá trị cao hơn. Lôi cắt nói, những người có tiền đều đi, chỉ thiếu có lao đại thôi. Lợi ích thì ở đó chắc có rất nhiều thương nhân ma thú, có thể lao đại sẽ mua được không ít ma thú. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Chẳng lẽ là đại hội phú hào thế giới? Sở thiên cười, chuyện có thể diện thế này sao có thể bỏ qua? Bao giờ nó kết thúc? Giờ ta đi có kịp không? Sở thiên chấp miệng. Không những có thể diện mà còn có thể mua được ma thú, việc này rất có ích cho thí nghiệm của sở thiên. Đương nhiên là kịp. Lôi cắt khua tay một đống người nhiều tiền thế này tụ họp lại, trừ việc làm một cái thẻ ra thì nhất định còn bàn chuyện làm ăn, còn so xem ai nhiều tiền hơn nữa chứ. Còn lâu mới kết thúc. Được, vậy ta đi một chuyến. Sở thiên quyết định. Nghĩ năm đó Sở Đại Thiếu Gia ở trái đất cũng thấy không ít những cuộc tụ hội của phú hào thế giới, nhưng lúc đó Sở Thiên là một học sinh nghèo, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ qua màn hình tivi Còn giờ thì tốt rồi, Sở Thiên đích thân đi tham gia tụ hội phú hào đại lục. Vậy là Sở Đại Thiếu Gia cũng sắp được trải nghiệm cảm giác tiêu tiền của mình khiến người khác đỏ mắt ghen tị rồi. Đúng rồi, có nhiều người giàu có ở cùng một chốt như vậy có an toàn không? Sở thiên vẫn rất quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình. Hứ, lão đại nghĩ đi, nhiều người giàu như vậy, có ai không đem theo vệ sĩ chứ? Riêng cha giả của đệ cũng đem theo đến 3.000 võ sĩ gia tộc, còn cả 10 ma thú cấp cao nữa. Bây giờ vương quốc khoa tư đặc sắp trở thành doanh trại ma thú rồi. Lôi cắt nhét mếp, gửi, lão đại chắc cũng đem theo không ít người. Đừng trách đệ không nhắc trước, đi, nhất định phải ngồi phi đinh tốt nhất, đem vệ sĩ đẳng cấp cao nhất. Mọi người đem theo không phải kiếm thánh thì là pháp thần, nếu huynh đem theo một ma thu cấp 7 thì mặt mũi nào chào hỏi người ta. Thế nào gọi là phú Hào đại lục huynh biết không? Đó chính là đem theo vệ sĩ nào không phải thực lực mạnh nhất mà là chức nghiệp cao nhất. Vì thế, để nói một câu về tụ hội phú Hào lần này, không phải tốt nhất, mà là cao quý nhất. Sở thiên bị lôi cắt sổ cho một chàng, đờ đẫn gật đầu, được, lao tử đem thứ cao quý nhất đi. Trước 168, trò chơi của người có tiền. Vương quốc tư khoa đặc nằm ở trung bộ phía đông, phía bắc có dãy núi lạc nhật, đông có hồ mê vụ, nhưng đại bộ phận quốc thổ đều là sa mạc. Chính là trong sa mạc rộng lớn này, đã nuôi dưỡng độc phẩm thịnh hành nhất trên đại lục bốn hoa mã lệ liên. Mã lệ liên tuy là độc phẩm, nhưng lại khiến rất nhiều phú hào một phương trên đại lục, trong đó có sở thiên, còn vương quốc tư khoa đặc do nguyên nhân có mã lệ liên và vị trí địa lý đó. Cũng trở thành vương quốc thương nghiệp lớn nhất trên đại lục, vương thành của tư khoa đặc, thậm chí còn được mang tên là Mã Lệ Liên. Thành Mã Lệ Liên ngày nay, đã là trung tâm thương nghiệp lớn nhất đại lục, ở đây, độc phẩm, ma thú, nô lệ, chỉ cần có tiền, thì có thể mua được tất cả. Sự tụ hội của các phú hào đại lục, khiến thành Mã Lệ Liên vốn dĩ rất phồn hoa lại càng trở nên đông vui, hiện tại, xung quanh thành Mã Lệ Liên không có thành tường bao vây. Đã tập trung không dưới 10 vạn quân đội Còn có mấy trăm con ma thú cao cấp Ha ha Thật là buồn cười Trên đường trong thành mã lệ liền Một con tiểu điệu tinh đang ngẩng mặt cười nhạo nói Ra ra mau xem kìa Trên trời không biết là phi thuyền của gia tộc nào Gia huy của họ buồn cười quá Ra ra của tiểu điệu tinh nhìn lên bầu trời Cũng bật cười Trên trời có 3 ba phi thuyền tề Bách Lâm đang bay qua Thân và sợi xích phi thuyền được rắt vàng trông rất xa hoa Một liên đội đang vòng xung quanh, hơn trăm con sư thiếu lại càng tăng thêm vũ lực của phi thuyền. Có điều huy chương gia tộc trên bầu khí năng của phi thuyền, lại khiến cả đội phi thường khác hẳn với những gia tộc khác. Ba vầng mặt trời đỏ rực tạo thành một tấm đệm lót, một chú cún nhỏ màu trắng muốt đáng yêu đang hề vài nằm trên đó. Đây chính là gia huy của gia tộc Phất Lạp Định Nạc. Gia Gia, đây là gia tộc nào? Sao lại dùng một con chó làm gia huy thế? Tiểu điệu tinh ngẩn đầu nhìn. Hiếu kỳ hỏi, ai, những người có tiền này, chỉ biết chơi những thứ cổ quái hiếm gặp. Lao điệu tinh thở dài nói, thật ra, hai điệu tinh này đã trách toan sở thiên, hắn cũng không muốn dùng chiếc gia huy mất mặt này, nhưng lại không chịu được tiểu bạch mỗi sáng sớm tinh mơ cắn vào thai hắn. Thế là, sở đại thiếu gia đành bị khuất phục dưới vũ lực mà thôi. Pháo ma pháp trọng hình ai nhĩ pháp? Lao điệu tinh trợt biến sắc mặt, bị chặt mồm của tiểu điệu tinh. Bởi vì hắn nhìn thấy đại pháp ma pháp đặt đầy trên phi thuyền. Đừng nói bừa nữa, gia tộc này không phải chúng ta có thể dây vào đâu. Tiểu điệu tinh thoát khỏi tay của Gia Gia, nghiêng đầu chỉ vào pháp ma pháp trên trời hiếu kỳ nói, Gia Gia, cái đó chính là đại pháo của ông thiết kế sao. Nhỏ rộng chút nào, chúng ta mau đi thôi. Lao địa tinh thấy có người chú ý tới mình, vội kéo lấy người chó mình, nhanh chóng biến mất trong đám đông. 10. Trên bầu trời. Sở thiên hồn nhiên không biết ra huy của mình đã khiến không biết bao nhiêu người cười nhạo, ngược lại câu mày buồn bã hỏi ba bác Tát vẫn chưa tìm được chỗ hạ cánh sao. Chưa, đất trong phía dưới ngoài thành đã bị nhưng hộ vệ của phù hiệu khác chiếm cứ rồi. Ba bác tác cũng không có cách gì hơn. Họ đến trên không phận thành Mã Lệ Liên đã một thời gian, nhưng lại không có chỗ hạ cánh. Chính lúc sở thiên đang tìm kiếm chỗ đắp đất, thì một đội ma thú từ trung ương thành Mã Lệ Liên phóng lên không trùng. Tiếp theo đó, ẩm, ẩm những tiếng lễ pháo nổ không thôi ẩm ẩm văng lên. Phất lạp địch nặc, chàng mau xem kìa, lễ pháo đẹp quá. Sát lâm na kéo lấy tay của sở thiên, chỉ ra bên ngoài phân chân nói. Lần này sở thiên tham gia tụ hội phú hào, theo tư tưởng của lôi cắt nói không cần tốt nhất, chỉ cần cao quý nhất. cô ý mang theo ba phi thuyền Tùng Bách Lâm đã được ngụy trang qua, một chiếc là phi thuyền để sở thiên ngồi phía trên hai chức còn lại thì là 3.000 trọng trang cung kỵ do bộ kỳ đứng đầu, còn có hơn trăm con sư thiếu được mượn từ không quân đế quốc. Lần này đến đây, sát lâm na không đi theo sở thiên, mà ở nhà lo liệu chuyện trong gia tộc, còn mặc phỉ đặc và xa khác, một đứa trẻ và một tên lốc không phù hợp với nguyên tắc thể diện của sở thiên, cho nên hắn không mang theo. Bộ in đã bị đế quốc trưng dụng, kim Cang phải trong nhà, cũng không theo đến những ma thú còn lại. Sở Thiên đều mang bên cạnh mình. Ẩm. Sau tiếng nổ của loạt lễ pháo cuối cùng, một đội ma thú phi hành bay đến trước mặt phi thuyền của Sở Thiên, tiếp theo đó, họ kéo ra một bức hành phi. Chào mừng thánh tế tự phất lạp định nặc. Sở Thiên meo mắt gửi, thì ra lễ pháo vừa rồi là để chào đón mình. Đông nhiên, trên khoảng đất trống ngoài thành vốn đã trật người, đã nhanh chóng tản ra một khoảng rộng không người, còn đội ma thú phi hành. Cũng đem theo bức hành phi kia bay xuống khu vực đó. Trong tiếng lễ nhạc du dương, phi thuyền của sở thiên đã hạ cánh xuống. Ha ha, phất lạp địch nạc điện hạ, ngày cuối cùng đã đến rồi. Sở thiên vừa bước ra phi thuyền, đã nhìn thấy một lão nhân ăn mặc một mạc, nhưng khí độ bất phàm bước tới ngay đón, còn công tức bố luân đạn, đang đứng ở phía sau lão nhân. Sở thiên nghi hoặc nhìn công tức bố luân đạn. Ha ha, điện hạ, để ta giới thiệu với ngài một chút. Bố Luân Đạt bước lên phía trước, dùng thái độ tôn kính ngưỡng mộ, chỉ vào lao nhân nói, vì đây là quốc vương khoa tư đặc, cũng là phú hào đại lục, thắp nghi bệ hạ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên meo mắt gửi, sau đó dùng một nghi lễ quý tộc chuẩn mực nhất cao nhã nhất tham kiến thắp nghi, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, lao tử lúc nào là có thể diện này. Lại được cả phú hào đại lục, nhất quốc tri quân đến nên tiếp. Ha ha, đừng gọi ta là bệ hạ. Ở đây, Ta chỉ là một thương nhân. Ở Thác Ni toát ra một sự thân thiện hòa đồng rất thoải mái, khiến Sở Thiên rất có hảo cảm với hắn. Không, ngài là quốc vương, nên nhận được sự tôn trọng này. Sở Thiên vừa trả lời một cách lịch sự, vừa nháy mắt với ba bát tát. Ba bác tát hiểu ý đưa lên một hộp thủy tinh, cười nói, Thác Ni bậy hạ, đây là một chút quà nhỏ mà Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ chuẩn bị cho ngài. Chỉ là mấy viên thuốc do Điện Hạ tự tay điều chế mà tôi Xin ngài nhận cho. Điện hạ khách khí quá rồi. Tháp Ni tuy thần sắc không đổi nhận lấy món quà, nhưng hắn lại nhận được nhiều ánh mắt tham lam xung quanh mình, viên thuốc nhỏ do đích thân phất lạp địch nạc điều chế, toàn là thứ trị giá đến mấy trăm vạn kim tệ. Sau khi hàn Nguyên Tháp Ni dẫn theo sở thiên vào thành mã lệ liên, đến cung điện của vương quốc tư khoa đặc. Tiến vào vương cung, sở thiên phát hiện, trong cung đã chuẩn bị xong một thiến hội hào hoa, cơ hội chỉ đợi sở thiên là vào tiệc. Tuy yến hội không đến mức cực kỳ xa hoa, nhưng khách nhân chỉ lắc đác vài người. Còn những người hầu và tùy tùng lại bận bịu xung quanh. Điện hạ mời, để ta giới thiệu cho ngài vài người bằng hưu. Thác nghi đưa sở thiên tới trước mấy người khách, bắt đầu giới thiệu từng người một, còn sở thiên cũng lịch sự chào hỏi họ. Khách nhân tuy không nhiều, nhưng sở thiên nghe xong giới thiệu rồi, vẫn phải cảm thán, nếu như ai trong yến hội thích phong câm chú, vậy thì cả đại lục này sẽ phải cảm tạ hán. Tháp Ni không cần nói, độc phẩm của cả đại lục này đều từ chô hắn mà ra, bố Luân Đạt và Sở Thiên cũng chẳng phải là người tốt gì, hơn nữa những người khác cũng không phải thứ tốt đẹp nào, những chuyện buôn bán nô lệ, vũ khí hỏa dược, hải tạc, lao đại hát băng, phàm là liên quan đến phạm tội câu kết gian thương, đều đã tề tiểu ở nơi này. Trong đám người, chỉ có một người đáng để Sở Thiên chú ý tới, đó là tề cách có tướng mạo xấu xí giống một gian thương. Bởi vì sở thiên từ sau khi đến đại lục huyện thú này, vẫn đi qua chỗ nào mà không có thể cách đại tiểu điếm. Yến hội đã bắt đầu trong không khí cởi mở thân thiết, sau khi xã giao với người khác, bố Luân Đạt kéo sở thiên về một bên, nhỏ giọng hỏi, điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Bố Luân Đạt tuy là công tức đế quốc, tộc trưởng của gia tộc Phan Mạc Tư, nhưng chức vị trong đế quốc của hắn chẳng qua chỉ là đại thần tài chính, nói trên danh nghĩa, hắn vẫn là thuộc hạ của hữu tướng sở thiên. Cho nên bố Luân Đạt khi nói chuyện với Sở Thiên, vẫn phải hết sức cung kính. Ha ha, ông đừng gọi ta là Điện Hạ nữa, ta và Lôi Cắt là huynh đệ, tính ra cũng là văn bối của ngài. Sở Thiên trong lòng hiểu rõ, bố Luân Đạt tuy miệng rất khách khí, nhưng dựa vào thực lực tích lũy mấy nghìn năm qua của gia tộc Phan Mạ Tư, hắn chưa chắc phải sợ mình. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tốt lắm, vậy ta gọi tên ngươi Phất lạ Định Nạc. Bố Luân Đạt mỉm cười. Năm xưa đầu tư vào sở thiên đến ngày hôm nay cuối cùng đã thu được lợi ích. Nhưng bố Luân Đạt ngay lập tức lại cao mày lại, có phải tên khốn kiếp lôi cắt khuyên người tới đây? Sao vậy? Ta không nên tới sao? Sở thiên ngạc nhiên hỏi, lôi cắt nói nơi này có thể mua được lượng ma thú lớn. Không sai, nơi này có thể mua được rất nhiều ma thú. Bố Luân Đạt ngâng chén rượu lên, kính một vòng mọi người xung quanh. Sau khi xác định không ai chú ý tới mình, mới thấp giọng nói. Nhưng ngươi mua được ma thú, cũng phải giữ được mạng để mang về. Ông nói gì? Sở thiên meo mắt lại, cười nói, nơi này chẳng qua là tụ hội các phú hào, vẫn có thể có nguy hiểm sao. Lôi cắt nói lần tụ hội này chỉ là muốn làm một thủy tinh tạp có giá trị cao hơn mà thôi. Bên ngoài thì là để làm một thủy tinh tạp, nhưng trên thực tế, chỗ này là nơi để các nước, các gia tộc giải quyết ân đoán lẫn nhau. Bố Luân đặt nói, Cũng giống như gia tộc Phan mạt Tư chúng ta, 1.000 năm nay, chúng ta đã nắm trong tay tất cả thương lộ Mã Lệ Liên ở phương Đông Đại Lục, cho dù là Vương Quốc Tư Khoa Đặc cũng không nhúng tay vào được, vì chuyện này, Lao Thác Ni đã sớm nhìn ta không thuận mắt rồi. Vậy sao ông đến đây? Sở Thiên hỏi. Ha ha, không mạo hiểm sao kiếm được tiền? Bố Luân Đạt mỉm cười, ở nơi này ta có rất nhiều kẻ thù, nhưng bằng hưu cũng nhiều, đây... Dùng nhãn thần quét vào thương nhân buôn súng ống đạn dược vừa rồi mới giới thiệu cho Sở Thiên. Bố Luân Đạt cười nói, lúc trước ta không quen hắn, nhưng mấy hôm trước chúng ta mới bàn một vụ buôn bán giao dịch ma thú. Đúng là kiếm tiền không cần mạng sống. Sở Thiên hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu tại sao được gọi là thương nhân, vì kiếm tiền, e rằng họ ngay cả cấm kỵ hải cũng dám lao vào. Đúng rồi, phất lạp địch nặng, ngươi phải cẩn thận đấy. Bố Luân Đạt đông nghiêm túc lại. Vương tử tạp tắc nhị của vương quốc lôi tư cũng đến đây, hơn nữa cũng mang theo không ít cứng giả. Lần trước ngươi chạm giết mười mấy vạn tướng sĩ lôi tư ở Thái Thạch Bảo, còn cướp đi kim cương từ tay hắn. Ta biết rồi. Sở thiên khẽ gật đầu. Ngươi cũng cần phải cẩn thận với lao giả thác nghi. Vừa rồi hắn đích thân đón tiếp ngươi, nhưng không phải là vì thân phận của ngươi. Bố Luân Đạt đưa một chén rượu cho sở thiên, tiếp tục nói, sau khi người khác đến nơi này, Đều là dấu gia huy và ma thú cao cấp đi mới bắt đầu lập trại. Nhưng sau khi hắn nên tiếp ngươi rồi, tất cả mọi người đều biết doanh địa của ngươi, cũng đều nhìn thấy ngươi mang theo bao nhiêu hộ vệ. Con mẹ nó, vốn liếng của lão tử há chẳng phải bị người khác biết hết rồi sao. Sở thiên sứ người, Thác Ni quả nhiên là láo già giả hoạt, ngấm ngầm thâu tóm hết tình hình bên sở thiên, tiết lộ cho những kẻ thù như Tạp Tắc Nhĩ. Đừng quên rằng... Thương lộ mã lệ liên phía đông này còn có phần của ngươi. Bố Luân Đạt vỗ vào vai Sở Thiên, nói, ngươi và ta chết rồi, vậy thì Thác Ni có thể dùng giá cao để bán mã lệ liên đến phía đông. Cảm ơn ngài, bố Luân Đạt thúc thúc. Sở Thiên nghiêm nghị gật đầu. Ha ha, phất lạp địch nạc điện hạ, ta giới thiệu cho ngài một bằng hữu. Đột nhiên, Thác Ni và một người trung niên gầy gò khô đét bước tới bên cạnh Sở Thiên. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, bởi vì người bên cạnh thắc nghi, đôi mắt của hắn màu đỏ. Trong lúc hoàng hốt, sở thiên nhớ tới hai câu nói của ảnh. Câu thứ nhất, mặc tử thần chơ chú, ngoài thuấn và các sát thủ tu luyện thuật thượng cổ đạo tộc ra, không ai có thể ám sát người. Câu thứ hai, những người tu luyện thuật thượng cổ đạo tạc, mắt đều có màu đỏ. chương 169, giáo đình. Đôi mắt đỏ lượng, khiến sở thiên cảm thấy khó chịu có điều gắng sức duy trì nét mặt mang theo nụ cười. Ha ha, vị này là niềm tự hào của tế tự đại lục, hưu tướng đế quốc khải Tát thượng cổ thánh tế tự phất lạp địch nạc điện hạ. Tháp Ni cười ha ha giới thiệu sở thiên, vẫn là bộ dạng thân thiết hiền hòa ấy. Điện hạ, vị này là đại diện của giáo đình, Mục. Nói rồi, Tháp Ni ngừng một lát, giải thích, Mục là một sát thủ cấp 7, cho nên chỉ có thể nói cho ngài biệt hiệu của hắn thôi. Mục chắc chắn là một đạo tặc cao cấp, nhưng tuyệt đối không dừng ở cấp 7. Sở thiên trong lòng cười lạnh. Tham kiến hồng ý ghi hề đại giáo chủ phất lạp địch nặc. Mục không người hai tay dơ lên, dùng một lễ nghi tôn giáo kỳ dị chào sở thiên. Hồng ý ghi hề đại giáo chủ là cái gì? Sở thiên sừng người ra, lão tử lúc nào đã trở thành đại giáo chủ. Sở thiên đã đến đại lục huyện Thú được 3 năm, trong 3 năm này, hắn đã biết không ít thứ. Nhưng duy nhất có một tôn giáo của đại lục là hắn không hiểu rõ. Một mặt là do tôn giáo của đế quốc khải tắt quản lý vô cùng nghiêm ngặt, mặt khác là tên thần côn Sở Thiên, cũng hạn chế tiếp xúc với các chức nghiệp thần côn chân chính. Ha ha, Mục tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta trước giờ chưa từng đảm nhiệm chức vụ đại giáo chủ nào. Sở Thiên cười nói, không, ta không hiểu lầm. Giọng nói của Mục giống với ảnh, đều nồng nặc mùi tử khí. Theo ước định giữa giáo đình và công hội tế tự, cùng lúc với việc ngài được thăng lên lại thượng cổ thánh tế tự, cũng tự động trở thành hồng y đại giáo chủ của quang minh thần điện trong giáo đình. Ước định của giáo đình và công hội tế tự ư Sở thiên chưa từng nghe nói đến, lúc đó công hội tế tự trong một trận tranh cãi căng go, vội vàng thăng cấp cho sở thiên, cho nên có rất nhiều chuyện chưa thông báo cho sở thiên. Không sai, lão sư của ngài, An Đông Ni Điện hạ cũng là Hồng Ý y đại giáo chủ của Quang Minh Thần Điện. Mục thấy Sở Thiên mờ mịt không biết gì, bèn tiếp tục nói, chủ thần của Quang Minh Thần Điện chính là nữ thần sinh mệnh mà ngài tín ngưỡng. Cho nên thân là tế tự đỉnh cấp của đại lục, ngài cần đảm nhiệm chức vụ Quang Minh Thần Điện đại giáo chủ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Bộ mặt dày của Sở Thiên bỗng đỏ lên, thân là một kẻ thần côn cả ngày treo tên của nữ thần tỷ tỷ trên miệng, Sở Thiên ngay cả chủ thần của Quang Minh Thần Điện là ai cũng không biết. Đây là một chuyện thật sự rất mất mặt. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, thật xin lỗi, ta lại bỏ sót chuyện này, sau này ta nhất định sẽ sám hối trước nữ thần ở thần điện. Sở thiên nhanh chóng bảy ra vẻ mặt thân côn. Sự thanh thật của Hồng Y Gia đại giáo chủ khiến ta bội phục. Mục cũng tỏ ra vô cùng trang nghiêm như một gã thần côn vậy. Ha ha, Phất Lạp địch nặng, sau này ta nên gọi ngài là Điện Hạ, hay là đại giáo chủ đây. Bố Luân Đạt cười bước tới bên cạnh sở thiên. Nói, ngài không biết chuyện giáo đình, thật đúng là không phải rồi Nói rồi, bố Luân Đạt khe đá sở thiên một cái Tuy nhận được cám thị của bố Luân Đạt, nhưng sở thiên lại không hiểu đây là ý gì Sau khi thi xem ai thần côn hơn với mục rồi, sở thiên tìm cớ để cùng bố Luân Đạt bước tới một góc không người Phất lạp địch nặc, thật sự ngươi không biết chuyện giáo đình sao Bố Luân Đạt hỏi Hắc hắc, ta thật sự không biết Năm xưa lão sư chưa từng nói qua với ta. Sở thiên ngựa ngùng nói. An Đông Ni Điện Hạ không nói cho ngươi biết. Ồ, vậy e rằng là Điện Hạ cũng không muốn ngươi cuốn vào tranh đấu trong giáo đình. Bố Luân Đạt tự nhủ nói. Kỳ thực, năm xưa An Đông Ni không kể cho sở thiên chuyện của giáo đình, là vốn không tin rằng một tên tiểu năng ma pháp vạn năm khó gặp như sở thiên lại có thể đạt được đến mức khiến giáo đình chú ý tới. Bố Luân Đạt thúc thúc. Giáo đình rốt cuộc là gì? Hồng y gì ở đại giáo chủ là chức vị gì? Sở thiên con mắt xoay tròn, đang nghĩ tới việc mình có thể được lợi gì từ giáo đình. Ngươi đừng mong có lợi ích gì từ giáo đình. Bố Luân Đạt nhìn thấy tâm tư của sở thiên, tuy hiện nay giáo đình có rất nhiều tín đồ trên đại lục, Hồng y gì ở đại giáo chủ cũng cao quý như một quốc vương nước nhỏ, nhưng nó lại nguy hiểm hơn bất cứ nơi nào khác. Ngươi nhìn vừa rồi mục đối với ngươi vô cùng cung kính, hừ. Nhưng ta bảo đảm, trong lòng hắn đang nghĩ làm thế nào để giết ngươi. Giết ta. Sở thiên meo mắt lại, ở tư khoa đặc này, sự sống chết của sở thiên và bố Luân Đạt gắn liền với nhau, cho nên bố Luân Đạt không có lý do lừa hán. Trong truyền thuyết của đại lục huyết thú, tất cả chúng thần đều là do sáng thế thần sáng tạo ra, cho nên trên đại lục chỉ có một giáo đình, chân thần duy nhất được tín ngưỡng cũng chỉ có sáng thế thần, có điều, dưới tiền đề tín ngưỡng sáng thế thần này. Thượng cổ chúng thần cũng đều có một lượng tín đồ riêng của mình, vì vậy, trong giáo đình cũng có những thần điện khác nhau, những thế lực khác nhau. Lấy nữ thần sinh mệnh làm ví dụ, quang minh hệ chúng thần đều thờ phụng quang minh thần điện, phía dưới còn có các thần điện nhỏ của hạ vị thần. Tương phản với nó, hát cám thần điện của tử thần cũng có một thế lực không nhỏ. Nói như vậy, mục chính là thuộc hát cám thần điện rồi. Nghe bố Luân Đạt kể xong tình hình của giáo đình, sở thiên hỏi. Bởi vì ta thuộc về quang minh thần điện, cho nên hắn muốn giết ta. Không sai, hai thần điện quang minh và hát ám sau vạn năm vẫn nhìn nhau bằng cái nhìn thù địch. Bố Luân Đạt cười nói, hừ. Kỳ thực trong nội bộ hai đại thần điện này tranh chấp liên miên, giống như các tín đồ của hải thần điện và hỏa thần điện của quang minh thần điện cũng đều là kẻ thù của nhau. Ngưng lại giây lát, bố Luân Đạt trợ thay bằng một nét mặt nhẹ nhàng, nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá. Chỉ cần ngươi không đúng tay vào việc của giáo đình, không tranh quyền với họ, giáo đình cũng sẽ không tùy tiện đắc tội với thánh tế tử ngươi đâu. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên lập tức có chủ ý, cả đời này sẽ không có mắc mớ gì với giáo đình. Trong một thế lực phức tạp như vậy, một sự bất cẩn nhỏ cũng có thể khiến cho xương cốt cũng chẳng còn. Bố Luân đã thúc thúc, đã tạ người rồi. Sở thiên cảm tạ hắn từ đáy lòng, sau đó nghiêm túc lại, kiên quyết nói. Sau này gia tộc Phất Lạp Địch Nặng và gia tộc Phan Mạc Tư sẽ đời đời hữu hảo, vĩnh viễn không làm kẻ địch của nhau. Sở Thiên không phải kẻ ngốc, năm xưa một mình Sở Thiên thân cô thế cô đến đế đô, ngoài cái danh là học trò của Thánh Tế tự ra thì không còn cái gì khác, nhưng công tức bố luôn đạt lại mang lợi ích của độc phẩm gia tộc mình chia 3 ba phần cho hắn, khiến hắn trở thành một phú hào đại lục sau đó dược phẩm của Sở Thiên có thể bán ra với giá trên trời ở khắp đại lục Cũng là nhờ thương lộ của gia tộc Phan Mạt Tư giúp phần lớn. Hôm nay ở Tư Khoa Đặc, bố Luân Đạt lại quan tâm đến Sở Thiên, là một thương nhân, bố Luân Đạt có thể trả một giá đắt vào Sở Thiên như vậy, vậy tất nhiên cũng cần lấy lại chút báo đáp. Haha, ha, làm việc với người thông minh thật là sảng khoái. Bố Luân Đạt vui vẻ cười. Hai đại gia tộc của đế quốc ngầm liên minh với nhau, tiền đồ tất nhiên là rất sáng sủa. Phất Lạp Địch Nặc, gần đây nghe nói ngươi cần ma thú đúng không? Bố Luân Đạt nói, ta vừa mua được một lô, cứ tặng ngươi trước đi. Ha ha, vậy thì ta xin nhận lại. Sở thiên hiểu ý của bố Luân Đạt đang muốn làm sâu sắc thêm quan hệ của hai nhà, cũng nói, gần đây ta đang nghiên cứu thuốc mới, sau khi thành công, cũng phải nhờ thúc thuốc bán giúp ta rồi. Ồ, thủ hộ thánh tế tự của ngươi đã giúp ta kiếm không ít? Ha ha, lần này lại là thứ gì tốt thế? Cũng không có gì. Chỉ là những dược phẩm có thể phòng ngự tất cả ma pháp các hệ thôi. Sở thiên nhàn nhạt nói, sau đó hai người nhìn nhau, cùng phá lên cười. Hai vị đang bàn gì vậy? Sao lại nói chuyện vui thế? Mục lặng lặng bước tới trước hai người. Chúng ta vừa mới bàn xong một vụ làm ăn. Bố Luân Đạt nhẹ nhàng chuyển chủ đề, ngươi và Phất Lạp Địch Nặc đều là tín đồ của giáo đình, nên thân cận hơn chút, các ngươi nói chuyện đi, ta không làm phiền nữa. Nói rồi. Bố Luân đặt bước đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đại giáo chủ, mong ngài có thời gian rỗi thì đến giáo đình một chuyến, giáo hoàng bệ hạ rất muốn gặp ngài. Mục tiên bố Luân đặt đi, sau đó nói với Sở Thiên với âm ý khác, chư vị giáo chủ khác của Quang Minh thần điện cũng rất muốn gặp ngài. Ừ. Giáo chủ của Quang Minh thần điện muốn gặp lão tử, cũng chưa đến lượt người của Hắc Ám thần điện đến mời. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, có điều trên mặt vẫn ra vẻ khó khăn nói. Điều này, e rằng ta sẽ không thể đi trong thời gian dài. Ngươi biết đấy, ta là hưu tướng của đế quốc khải tác, bình thường có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hơn nữa, ba đế tiên sinh của Hồng Nguyệt Thành và Long Hoàng Bệ Hạ của A Cổ Lạp Sơn cũng đều có chuyện nhờ ta rút. Ồ, vậy đúng là thật đáng tiếc rồi. Mục tiếc Núi nói, có điều trong lòng hắn nhẹ nhóm hơn rất nhiều. Phất Lạp địch nặc không đi giáo đình, vậy chính là không có ý muốn tranh quyền. Đại giáo chủ. Ngài ở phương Đông Đại Lục có thế lực rất lớn, ta có thể nhờ ngài làm một chuyện cho giáo đình không? Sau khi xác định sở thiên không có hứng thú với quyền lợi của giáo đình, mục đã bất cảnh giác với sở thiên hơn rất nhiều. Có thể làm việc vì giáo đình là vinh hạnh của ta. Có chuyện gì xin nói đi. Sở thiên cười nói. Giống như ngài, các chức nghiệp cường giả cực đỉnh của Đại Lục đều phải đảm nhiệm chức vụ ở giáo đình. Nhưng chúng ta không tìm thấy một cường giả cực đỉnh mới xuất hiện. Mục nói, ta muốn nhờ đại giáo chủ ở phương Đông lưu ý một chút, nếu có tin gì, xin hãy nói cho hắn việc bổ nhiệm của giáo đình. Nói rồi, trong mắt mục hiện ra một tia quan mang, thoáng thấy một sự phấn khích khiêu chiếu và gặp được đối thủ. Tiếp tục nói, người đó là cường giả cực đỉnh trong 500 năm này ở công hội đạo tạc, liệp vũ sát thần, thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ồ, không, là ca ngợi tử thần. Sở thiên meo mắt gửi ta sẽ lưu ý giúp ngươi. Xã giao thêm một lúc, sở thiên bèn rời khỏi hiến hội. Trở lại nơi ở tạm thời của mình, sở thiên gọi ba bác tát, bắt đầu từ bây giờ, lệnh cho bội kỳ tăng cường giới bị, Anna và lỗ tây nạp luân phiên tuần tra ngoài doanh địa, A cờ và N giờ không được rời khỏi bên cạnh chu lệ á, tiểu bạch do ngươi bảo vệ. Vâng. Ba bác tát ghi nhớ mệnh lệnh của sở thiên, nhưng lại nghi hoặc hỏi, ông chủ, chuyện gì sao? Sở thiên kể lại hết tin tức được biết ở hiến hội cho ba bác tát biết, kêu mọi người cẩn thận một chút, nơi này không an toàn. Ừ. Ông chủ yên tâm. Ba bác tát âm độc cười, rút ra một lô bình, ta sẽ giải bệnh độc xung quanh doanh địa, ngoài ma thú cấp 10 ra ta bảo đảm đến người nào, chết người đó. Sau khi được giải trừ phong ấn, ba bác tát thực lực mạnh hơn rất nhiều, cơ hồ đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong, cho nên hắn có thực lực để nói như vậy. Giải nhiều một chút, nhưng đừng làm bị thương nhầm đến người mình. Sở thiên cũng meo mắt cười. Hai chủ tớ đang âm độc cười. Chu lệ á đột nhiên bước vào, nói, Phất lạp địch nạc, có người tên Tạp Tắc Nhĩ đến tìm chàng. Trước 170, Giao dịch của Tạp Tắc Nhĩ. Tạp Tắc Nhĩ? Tam vương tử Tạp Tắc Nhĩ của đế quốc lôi tư. Sở thiên meo mắt lại. Hỏi, hắn mang theo bao nhiêu người đến? Chỉ một mình hắn. Chu lệ á nói. Thấy khí sắc của sở thiên có chút ưu ám, vèn hỏi, phất lạp địch nặng, tập tác nhi là bằng hữu của chẳng sao. Đương nhiên rồi. Ha ha. Sở thiên đánh mắt với ba bác tác, để hắn ra ngoài chuẩn bị, sau đó đứng dậy, nắm lấy tay chu lệ á bước ra ngoài doanh đại. chu lệ á, cùng ta đi gặp lao bằng hữu nào. tập tác nhi đang đứng bên ngoài doanh địa, mặc một trường bào rộng thùng thình, chiếc mũ lớn che hết mặt, cách ăn mặc này khiến sở thiên sức người. Tham kiến điện hạ. Nhìn thấy sở thiên rồi, tập tác nhị vén trường bảo đang che mặt ra, chắp hai tay mỉm cười nhìn sở thiên nói. Từ khi chia tay ở Thái Thạch bảo, nửa năm chúng ta không gặp rồi, ta thật rất nhớ mong điện hạ. Chỉ sợ người đang nghĩ làm thế nào để giết lao tử thôi. Sở thiên trong lòng cười lạnh. Vương tử điện hạ, ta cũng rất nhớ ngại. Nửa năm không gặp, tập tác nhị vẫn trong bộ dạng phong lưu phong khoáng, ngoại mạo anh Tuấn, mái tóc bay trong gió. Đây quả thực là điều khiến sở thiên có chút đố kỵ. Vương tử. Chu lệ á ngây người, hỏi sở thiên. Phất lạp địch nạc, tạp tắc nhĩ là vương tử sao? Không sai, hắn là tam vương tử của đế quốc lôi tư. Sở thiên nhìn tạm tắc nhi cười nói, hơn nữa còn là hoàng đế tương lai của lôi tư. a vậy vừa rồi ta quá thất lễ rồi. Chu lệ á che miệng lại, tạ lôi nói. Công tước phu nhân không cần khách khí. Tạp tác nhĩ thể hiện một phong độ quý tộc hoàn mỹ. Chu lệ á, tiểu bạch chắc đã dậy rồi, nàng đi tới chơi với nó đi. Ta và tạp tác nhĩ vương tử có chút chuyện cần bàn. Sở thiên tách chu lệ á ra, sau đó dẫn tạp tác nhĩ vào trong chướng doanh địa của mình. Ha ha, điện hạ, ngoài chướng doanh của ngài, mai phục không ít ma thú cao cấp nhỉ Trong chướng chỉ còn lại hai người, tạp tác nhĩ bông hỏi. Cũng không nhiều, hai con ma thú cấp 8 mà thôi. Sở Thiên mời Tạp Tắc Nhĩ ngồi xuống, sau đó rót ly rượu, ha ha, có điều bên ngoài còn có 3.000 thiết kỵ khải tác, có lẽ đủ giết ngươi. Cha cha, không hổ là Điện Hạ, thực lực quả nhiên hùng hầu. Tạp Tắc Nhĩ khép cười lắc đầu, hiện tại Điện Hạ đang rất muốn kêu người xông vào sao. Ha ha, cũng thật gây khó dễ cho ngài rồi, muốn giết ta, lại không có gan làm. Vương Tử không phải cũng như vậy sao? Sở thiên chỉ vào bộ kiếm trên hông tạp tắc nhĩ, cười nói, muốn giết ta chỉ cần một kiếm là đủ rồi, nhưng ngươi dám động thủ ở đây sao? Ha ha ha ha! Hai người nheo mắt nhìn nhau, sau đó cười phá lên. Tài, nói thật lòng, ta thật muốn giết ngươi. Sau khi cười, tạp tắc nhĩ lại thở dài, ở thái thách bảo, ngươi cướp đi cử viên cấp 8 trong tay tay, còn khiến nước ta bị mất đi đảo bố lôi chạch, với hai tội danh này. Thiếu chút nữa phụ hoàng ta đã đá ta từ người thừa kế hoàng vị trở thành thường dân. Hơn nữa rất nhiều gia tộc lớn đang ủng hộ ta, đã quay sang ủng hộ các vương tử khác. Vương tử hiện giờ không phải vẫn rất tốt sao. Sở thiên nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi, nói, có thể đại diện lôi tư đến cuộc tụ hội này, chứng tỏ ngươi vẫn là người thừa kế vương vị đầu tiên của lôi tư. Biết ta vừa rồi tại sao lại ăn mặc như vậy không? Tạp tắc nhĩ rót một ly rượu cho sở thiên, bình thẳng nói, kỳ thực ta không muốn tới đây, ta muốn giết người, nhưng cũng có người muốn giết ta. Sở thiên an nhiên ngồi trên thẳng, không hỏi ai muốn giết tạp tắc nhĩ, ngược lại cười nói, với thực lực của vương tử, vẫn sợ người khác cám sát sao. Tạp tắc nhĩ nhìn sở thiên một cái, sau đó khẽ vướt bội kiếm nói, lần này ta bị các vương tử khác liên kết hám hại. Không những ta đến đây... Hơn nữa ma thú cao cấp trong tay ta và các cường giả khác cũng tới. Nếu như bị ám sát, cho dù ngươi có thể trốn thoát, e rằng thủ hạ của ngươi cũng sẽ phải chịu tổn thất lớn, như vậy, ngươi sẽ không còn đủ thực lực để tranh đoạt hoàng vị. Sở thiên nói tiếp lời, vậy nên ngươi muốn liên thủ với ta, bảo đảm mọi người đều có thể sống quay về. Bị sở thiên đoán được tâm tư, tạp tác nhị cười, phất lạp địch nặc, hiện giờ ta thật sự muốn giết ngươi. Nói rồi. Tạp tác nhĩ lắc đầu, đáng tiếc hiện tại không được. Nói đi, chúng ta liên thủ thế nào? Ta có ích lợi gì sở thiên không nhiều lời, trực tiếp bàn luôn chuyện làm ăn. Ngày mai chúng ta sẽ lập doanh địa bên cạnh nhau, bất kể là kẻ địch của ai, chúng ta đều liên thủ đối phó, thế nào? tập tác nhĩ nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên meo mắt lời, ngươi biết ai muốn giết ta sao? Nếu đối thủ của ta ngươi không đối phó được thì thế nào? đương nhiên ta biết Thương lộ mã lệ liên ngươi và gia tộc Phan Mạt Tư nắm cả phương đông này, lao già Thác Nhi sớm đã muốn tiêu diệt ngươi rồi. Tập Tắc Nhi nói, ta có thể giúp ngươi đối phó Thác Nhi. Vậy đối thủ của ngươi là ai? Sở Thiên hỏi. Giáo đình. Mục. Tập Tắc Nhi lạnh lùng nói. Ha ha, e rằng chúng ta không cách nào liên thủ được rồi. Sở Thiên chỉ vào huy trương chức nghiệp trên vai mình. Đây, ta là thượng cổ thánh tế tự. Kiêm nhiệm hồng y y đại chủ giáo của giáo đình. Điện hạ nói đùa rồi. tập tác nhi không hề để tâm đến lời cự tuyệt của sở thiên. Đừng nói là giáo đình, e rằng đến cả nữ thần sinh mệnh trong mắt người cũng chẳng là gì. Nói rồi, tập tác nhi quét mắt ra cửa trường nói. Nói, kỳ thực chúng ta có cùng một địch nhân. Ai? Sở thiên cao mày hỏi. Thiên Hải Quốc. tập tác nhi trầm dai nói, đảo quốc ấy vì muốn tiến quân vào đại lục. Không chỉ khải tắt mà cả người lôi tư, họ đều muốn tiêu diệt. Được rồi, chúng ta thành giao. Sở thiên chỉa ra một cánh tay. Nhưng tạp tắc nghĩ lại không trả lời, ngược lại nhìn ta cửa chướng một lần nữa. Nếu như chúng ta thỏa thuận xong, điện hạ hay chứng minh chút thành ý đi. Sở thiên sửng sốt nhìn theo hướng tay của tạp tắc nhĩ chỉ. Dần dần, thân ảnh của lỗ tây nạp hiện ra ở đó. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hắc hắc, thúc thúc. Ba bác tát quản gia kêu ta tìm cơ hội giết tên tiểu tử này, lỗ tây nạp ngượng nhịu cười một tiếng. Ha ha, không sao rồi, ngươi ra ngoài đi. Sở thiên cười bảo lỗ tây nạp ra ngoài, có điều trong lòng lại kinh ngạc, lỗ tây nạp là u minh lang cấp 8. Hơn nữa thuật ẩn thân cơ hồ đã đạt được đến đỉnh phong, nhưng hắn lại bị Tạp Tắc Nhĩ phát hiện. Khi ở Thái Thạch bảo, sở thiên đã tận mắt chứng kiến thực lực của Tạp Tắc Nhĩ. Lúc đó con kim giáp trùng lạp phu bị quần hóa đã đánh tạp tắc nhị thổ huyết. Theo lý mà nói, đẳng cấp của tạp tắc nhị không thể vượt qua cấp 8, nhưng hắn sao có thể phát hiện được lỗ tây nạc. Mang theo nghi hoặc trong lòng, sở thiên cười hỏi, nếu như chúng ta đã kết minh rồi, vậy có thể nói cho ta biết, lôi tư tại sao lại có thủ với giáo đình không? Rất đơn giản, giáo đình lấy danh hiệu trúng thần, tín đồ ở các nước còn quốc gia duy nhất trên đại lục mà không có thế lực của giáo đình. Chỉ có lôi tư chúng ta. Tạp tắc nhị nghiêm sắc mặt nói, ta khuyên ngươi một câu đừng trở thành hồng y hề đại chủ giáo của giáo đình, nếu không ngươi sẽ gặp phiền phức đấy. Sở thiên gật đầu, còn bố Luân Đạt khuyên hắn đừng bị cuốn vào tranh đấu quyền lợi của giáo đình. Hiện tại tạp tắc nhị cũng đang cảnh cáo, vậy thì nội bộ của giáo đình đúng là không được bình lặng rồi. Ha ha, ngươi yên tâm. Cho dù giáo đình muốn giết ta, cũng sẽ không công khai phái người tới, cho nên ngươi không cần lo xung đột với giáo đình. Tạp tác nhĩ tiếp tục nói. Sở thiên suy nghĩ một lát rồi nói, khải tắt và lôi tư cuối cùng vẫn là nước thù địch của nhau. Nếu chúng ta liên thủ, vậy sẽ ăn nói thế nào với trong nước? Điều này dễ thôi, dù gì cả đại lục này đều biết ta và ngươi là thử địch, vậy ngày mai mượn cớ tìm cơ hội giết ngươi, trực tiếp chuyển doanh địa đến bên cạnh ngươi. Đến lúc đó, trước mặt người khác chúng ta vẫn thù địch nhau Quang minh chính đại giới nghiêm doanh địa của đối phương Lúc gặp đối thủ, thì có thể lấy danh nghĩa nhân lúc cháy nhà đến cước Phái binh đến doanh địa của đối phương chi viện Như vậy, không những trong nước không thể ngờ đến Đối thủ cũng sẽ không biết đến quan hệ của chúng ta ca ngợi nữ thần sinh mệnh Cứ quyết định như vậy đi Sở thiên khẽ vô tay Ha ha Để diễn kịch cho đảng Ngày mai chúng ta sẽ diễn một vợ kịch nữa thế nào hả? tập tác nhĩ lại nói, diễn thế nào? Quyết đấu trước mặt mọi người sao? Sở thiên bỡn cậc nói, ha ha, ta không phải là đối thủ của vương từ đâu. Ta không quyết đấu với thánh tế từ đâu, ma sủng của người quá nhiều. tập tác nhĩ cũng cười, ngày mai trong thành có một cuộc bán đấu giá quy mô lớn, là quốc vương thác ni của vương quốc tư khoa đặc đích thân chủ trì, cuộc đấu giá này sẽ có rất nhiều phú hào tham gia. Không có ai lúc đó ngang nhiên giết chúng ta đâu, cho nên chúng ta có thể nhân cơ hội này biểu diễn một chút. Tiếp sau đó, Sở Thiên cùng Tạp Tắc Nhi đã vạch ký kế hoạch. Tiến Tạp Tắc Nhi đi rồi, Sở Thiên gọi ba bác tắc tới, giao lại chuyện kết minh rồi nói, ngày mai thủ hạ của Tạp Tắc Nhi sẽ phủ phục bên cạnh doanh địa của chúng ta, tuy ta và hắn đã kết minh, nhưng cũng cần tăng cường giới bị. Ba bác tắc cẩn thận ghi nhớ lại, sau đó không hiểu hỏi, ông chủ. Hiện tại nơi này quá nguy hiểm, tại sao không về nước? Về nước? Sở thiên cười khổ nói, ta cũng muốn về, nhưng có người sẽ không đồng ý. Hơn nữa hiện tại thủy tinh tạp vẫn chưa làm ra, nếu ta đi rồi, thể diện của gia tộc phất lạp địch nặc sẽ bị ảnh hưởng. Ba bác tắt lắt đầu, không nói gì thêm. 7. Sáng sớm hôm sau, sở thiên ôm lấy tiểu bạch, mang theo ba bác tắt và lỗ tây nạp đến trường đấu giá. Buổi đấu giá được tổ chức trong một hội trường cho lớn, tiểu dáng của hội trường khiến Sở Thiên nhớ tới đấu ký trường khải tác. Phòng khách quý được sắp xếp lên phía cao gần bàn đấu giá, Sở Thiên nhìn xa xa về phía của tạm tắc nhị đang ở trong phòng khách quý đối diện, sau đó nhìn nhau ngầm hiểu rồi ngồi xuống. Rất nhanh, người phục vụ mang lên nước chu linh quả ngon nhất, rồi đưa cho Sở Thiên một quyển trụ, "Chao ngài, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, đây là danh sách những thứ mang ra đấu giá." Ngài có thể xem xem có hứng thú với thứ nào. Sở thiên nhận lấy, dở ra xem, nhưng tâm tư lại không ở trong cuộc bán đấu giá, luận tài phú, sở đại thiếu ra quả thực không thiếu những thứ này. Ô ô, tiểu bạch chợt liếm lắp miệng, chỉ vào một mặt trên danh sách. Sở thiên cưng nượng xoa đầu tiểu bạch, chỉ vào trên danh sách, rượu phục tư đặc cực phẩm được cất 500 năm cười nói, ha ha, đợi lát nữa mua cho người. Ô ba tiểu bạch hạnh phúc nảy lên. Hôn một cái vào thai sở thiên, có điều lần này sở thiên lại không có phản ứng gì. Con mẹ nó. Sở thiên nhìn chừng chừng vào cái tên phía dưới của Phục Tư Đặc, lòng thầm nghĩ, chuyện này là thế nào? Vũ khí bí mật của đế quốc khải tác, hình ảnh của chiến thần pháo tại sao lại xuất hiện ở đây? chương 171, đấu giá. Thân pháo tròn dài, hai bên danh chứa ma pháp có hình con cự long đang răng cánh, bậy pháo giống như một thanh trưởng, không sai. Đây chính là hình dạng của chiến thần pháo trong trí nhớ của sở thiên. Lần trước vì muốn công phá lãnh vực của kỳ đa, xông vào hoàng cung cứu lô địch tam thế, đại thần tắc chiến mã khoa lý đã vô tình nói đến cái tên chiến thần pháo. Sau đó, sở thiên cố ý hỏi do chuyện liên quan đến chiến thần pháo từ phía cách lôi mình, nghĩ lại thân phân của sở thiên không hề thấp hơn mình, cách lôi Minh cũng đã nói hết những gì mình biết cho sở thiên. Điện hạ có hưng thú với thứ này sao? Người phụ trách thấy nhãn thần của sở thiên chăm chú nhìn món đồ kỳ quái này một hồi lâu, bèn cười giới thiệu, đây là hàng bán đấu giá do chúng ta thu được, nhưng chủ nhân của nó không chịu tiết lộ thân phận, cũng không chịu nói rõ món đồ này dùng làm gì, ha ha, đúng là kỳ lạ. Người không biết dùng làm gì hư. Sở thiên meo mắt lại, đến người phụ trách cuộc bán đấu giá này cũng không biết đây là chiến thần tháo, vậy những người khác thì sao? Thật xin lỗi điện hạ, ta thực tình không biết. Người phụ trách có chút xấu hổ, chỉ vào hàng chú thích phía trên bức hình nói, ngài xem xem, chủ nhân của nó chỉ nói rõ đây là một loại pháo ma pháp còn cụ thể, ngài chỉ có thể đợi đến khi đấu giá nghe đấu giá sư giới thiệu thôi. Ồ, cảm tạ ngươi, sở thiên tiện tay đưa cho hắn mấy đồng kim tệ làm tiền phục vụ rồi đuổi hắn đi, sau đó hỏi ba bác tát, chúng ta mang theo bao nhiêu tiền qua đây. Ba bác tát tính toán một lát, rồi nói. Tính cả tiền trong nhẫn ma pháp của ông chủ người, chắc khoảng 1.000 vạn thôi. Ừm, đại khái đủ rồi. Sở thiên gật đầu, ngươi lưu ý một chút, khi đấu giá khẩu pháo ma pháp này, bất luận thế nào cũng phải mua lại, tiền không đủ thì đi tìm mượn từ chỗ công tức bố Luân Đạt. Ông chủ, đây là cái gì? Có đáng 1.000 vạn kim tệ không? Ba bác tắc kinh ngạc hỏi. Đợi khi mua xong ngươi sẽ biết. Sở thiên khẽ mỉm cười, đồng nhiên. Đôi thai được máu long hoàng cải tạo của hắn nghe thấy một thanh nhâm trong những tiếng động ấm ý. Ra ra, đại pháo của ông có thể bán được bao nhiêu tiền? Chắc có thể bán được khoảng mấy vạn kim tệ đấy. Phụt! Sở thiên chợt phun nước quả hắn vừa uống ra, phóng mắt tìm theo hướng giọng nói ấy. Phía dưới phòng khách quý bây giờ đang có một đôi ông cháu địa tinh đang ngồi ở một góc không bóng người. Trong danh sách của sở thiên lại hiện ra loại chiến thần pháo ma phát ấy. Nói như vậy, địa tinh lao đầu ở chỗ đó chính là người chế tạo chiến thần tháo, nghĩ tới đây, sở đại thiếu ra nheo mắt gửi. Chào mọi người. Chính lúc sở thiên đang nghĩ cách làm sao để lừa lấy chuyên gia súng đạn này, quốc vương của tư khoa đặc, Tháp Ni đã đi lên bục đấu giá, bắt đầu phát biểu lời chào mừng trước khi đấu giá. Sau một hồi dài dòng bày tỏ, Tháp Ni nói, hiện tại buổi đấu giá chính thức bắt đầu, vì để cảm tạ các vị, vật đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay sẽ do ta đích thân chủ trì đấu giá. Không hổ là quốc vương của vương quốc thương nghiệp, ngay việc làm ăn cũng tự mình làm. Sở thiên hào hứng đánh giá cách biểu diễn của Thác Nhi. Khu khu. Thác Nhi hắng rộng rồi lớn tiếng nói, theo truyền thống các buổi đấu giá của Hoàng gia Tư Khoa Đặc, trình tự buổi đấu giá sẽ bắt đầu từ vật đấu giá có giá trị thấp nhất. Hiện tại, mời mọi người nhìn. Theo giọng nói của Thác Nhi, mấy binh sĩ đang khiêng một khẩu đại pháo ra bục đấu giá. Thác Nhi nói, ha ha. Thật ra vật đấu giá đầu tiên là bức vẽ thiết kế của một loại pháo ma pháp, đây chỉ là mô hình của nó. Nói rồi, Thác Ni chỉ vào khẩu đại pháo giới thiệu, nếu như chế tạo theo bức vẽ thiết kế này, đại pháo thực thụ sẽ còn lớn hơn phòng đấu giá này. Ha ha! Phòng đấu giá bông vàng lớn tiếng cười nhạo âm ý, một khẩu đại pháo ma pháp còn lớn hơn phòng đấu giá ư. Đây thật là một câu chuyện hài hước nhất trên đại lục Sở thiên cũng cười. Có điều hắn là đang hương phấn vì mọi người không biết nhìn hàng. Chiến thần pháo của khai Tát chính là còn to hơn cả phòng đấu giá này. Có điều bi đi lực của nó quá lớn, mang theo một lực phản chấn cũng không kém phần dữ dội. Sau khi khai pháo, kẻ địch sẽ bị bắn tan sắc pháo, nhưng những người khai pháo và quân đội vận hành pháo phía sau cũng bị chấn động chết dưới lực phản chấn đó. Ngoài ra, phải cần những người có pháp lực cao, ít nhất cần tiềm lực của ba đại ma đạo sư để hiểm trợ, hoặc nói là Chiến thần pháo chính là một cầm chú cần dùng ba đại ma đạo sư và vô số tính mạng của binh sĩ bình thường đổi lại, vì vậy chiến tranh ở khải tắt cũng không dễ gì để sử dụng nó cả. Buộc buộc, Tháp Ni gõ vào bàn, dập tắt tiếng cười nhạo, mọi người yên lặng, chủ nhân của bức vẽ thiết kế này đảm bảo, đại pháo được tạo ra dựa theo bức thiết kế này, uy lực có thể sánh ngang với cầm chú. Ha ha, đại pháo có thể phóng thích cầm chú, nếu có thứ này thật. Vậy còn cần pháp thần làm gì? Tiếng cười nhạo lần nữa lại vang lớn trong cả phòng đấu giá. Bởi vì người chủ trì đấu giá hiện tại là Tháp Ni, nên rất nhanh sau đó mọi người đã cố nhịn những tiếng cười của mình. Tháp Ni tiếp tục nói, do chủ nhân của bức vẽ thiết kế không chịu tiết lộ thân phận, hơn nữa chỉ cung cấp một mô hình, nên người trung gian đưa ra bức thiết kế này đưa giá thấp nhất trong số vật đấu giá. Nói rồi, thác Ni vươn một cánh tay, giá của nó là 1.000 kim tệ. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên không biết nên khóc hay nên cười. Vũ khí mạnh nhất của đế quốc khải tác, chỉ đáng giá 1.000 kim tệ. Nếu để lô địch tam thế biết được, vậy mà không tức chết sao? Mọi người bắt đầu ra giá đi. Thác ni bắt đầu cho đấu giá. Lặng như tờ, phòng đấu giá đã im lặng rất lâu. Ha ha. Thác ni tử tốn cười. Sao rồi? Không ai tin có loại pháo ma pháp này ư? Người trong phòng đấu giá cũng có người tin có loại pháo này. Chiến trường thì rộng, vạn cỗ pháo có thể so với cấm chú, vậy cho dù có vật này tồn tại thật, dùng nó cần phải có bao nhiêu pháp lực, một pháp thần có đủ không? Nếu chỉ có pháp thần mới có thể dùng nó, vậy người có trong tay pháp thần còn lưu tâm đến khẩu đại pháo này không? Với cách nghĩ này, kết quả không ai muốn ra giá. Một vạn kim tệ, một thương nhân dáng người mập mạp đứng dậy, ta tin nhãn quang của thác ni vậy hạ? Rất hiển nhiên. Tên béo này chỉ là muốn bước đuôi thác ni, chứ không phải muốn mua đại pháo. Một vạn kim tệ. Ra ra, nhiều tiền quá. Sở thiên lại nghe thấy tiểu điệu tinh nói. Ai, phí dùng để đặt trong phòng đấu giá đã là một vạn kim tệ rồi. Một tiếng than ngắn thở dài truyền vào thai của sở thiên. Sở thiên nháy mắt ra hiệu cho ba bác tát, thì ý có thể ra giá rồi. 10 vạn kim tệ. Ba bác tát mở miệng ngâng giá lên 10 lần. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên nhìn ba bác tắt một cách buồn bực. Ồ, có người ra giá 10 vạn kim tệ. Hai mắt thác ni sáng lên, lớn tiếng nói, còn có ai trả giá cao hơn. 100 vạn. Trong phòng khách quý đối diện sở thiên, tiếng nói của tạp tắt nhị vương tử văng lên. Làm trò gì đây? Sở thiên sức người, trong kế hoạch của hắn và tạp tắt nhĩ không hề có hạng mục này. Ba bác tắt, tăng giá. 150 vạn. Ba bác tắc cũng lớn tiếng báo ra một giá mới. 200 vạn. Tạp tắc nhĩ phía đối diện không hề tỏ ra thua kém. Vương tử điện hạ. Một lao nhân vận hắc bảo sau lưng tạp tắc nhi đè tay hắn nói, theo ước định của ngài và phất lạp định nặng, hiện tại vẫn chưa phải là lúc diễn kịch mà. Ha ha. Tạp tắc nhĩ nhìn thẳng vào sở thiên, cười nói, lao đợi chúng ta mua được bức vẽ đó rồi, lại tiếp tục diễn kịch đi. Tại sao? Lao nhân câu mày hỏi. Ta cũng không biết bức vẽ đó dùng làm gì, có điều, ta tin Phất Lạp địch nặc sẽ không mua một thứ vô tác dụng. Tập tác nhĩ tự tin nói, 300 vạn. Thú vị lắm. Sở thiên meo mắt gửi, đích thân đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách quý, dơ pháp trượng trong tay lên nói, 1.000 vạn kim tệ. Xì sao? Cả phòng lập tức ổ lên, mọi người đều biết Phất Lạp địch nặc điện hạ có tiền. Nhưng không ngờ hắn lại có thể đem 1.000 vạn kim tệ để đi mua một bức vẽ thiết kế không có ý nghĩa gì trong thực tế. Và, ra ra, 1.000 vạn kim tệ là bao nhiêu tiền A? Chiếc đầu nhỏ bé của tiểu điệu tinh đã không thể tính toán thêm nữa. Rất nhiều. Nhiều vô cùng. Lao điệu tinh kích động đứng bật dậy, đam đam nhìn sở thiên, lầm bầm nói, cuối cùng cũng có người biết phát minh của ta vĩ đại thế nào rồi. Tạp tác nhĩ cũng nhìn chầm chập vào sở thiên. Có điều hắn đôi chút do dự, lao sư, tiền của chúng ta còn đủ không?" Lao nhân từ từ gật đầu, nhưng lại rất chần chừ. Tạ Tắc Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó ung dung nói, "1100 vạn." Ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn vào hai người, Tam Vương tử của Đế quốc Lôi Tư và Hữu tướng của Khải Tát, hai nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất ở Đông Phương Đại Lục, khiến tất cả mọi người cảm giác được mùi thuốc súng nồng nặc. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở thiên bông cười một tiếng cổ quái, hạ pháp trợ xuống, thăng rằng, tài phú của tạm tắc nhị vương tử, quả nhiên ta không tài nào so bì, được rồi, bức vẽ thiết kế đó là của ngươi rồi. Ông chủ, người. Ba bác tát vội nói. Sở thiên xoay người đi, hẽ răng cười rồi bước vào phòng khách, nhỏ tiếng thầm nói, hắc hắc, tạm tắc nhị, một, một vạn tệ này có lẽ là toàn bộ gia tài của ngươi nhị. Ha ha. Láo tử có thiết kế sư rồi còn cần bản vẽ làm gì? Lô Tây Nạp, ngươi nhìn thấy hai con địa tinh phía dưới kia chưa? Sở Thiên chỉ vào ông cháu địa tinh, dùng danh nghĩa gia tộc Phất Lạp Địch nặc mời họ về đây, khách khí một chút, còn nữa, đừng để người khác nhìn thấy. Được rồi không có vấn đề gì. Lô Tây Nạp thẩn thân hình đi, thúc thúc, nếu họ không chịu đến thì sao? Kháo, điều này ngươi còn hỏi ta. Sở Thiên cười mắng, mấy chuyện bắt góc. Ngươi làm còn ít sao? Nhớ đấy, đừng trực tiếp mang về doanh địa, tìm một nơi không người trước, dọc đường lưu lại ký hiệu, sau khi đấu giá kết thúc ta sẽ tìm ngươi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hắc hắc, hiểu rồi. Một trận gió thổi từ cửa tới, lỗ tây nạp đi ra ngoài. Vương tử điện hạ. Lao nhân vừa rút một thủy tinh tạp ra, vừa cười khổ nói, hình như, chúng ta lại bị phất lạp địch nặc chơi một vố rồi. Không. Ta tin Phất Lạp Địch Nạc thật sự muốn mua bức vé đó, có điều sau khi ta nhúng tay vào, hắn mới nhất thời thay đổi chủ ý bớn cận chúng ta. Tập tắc nhĩ mỉm cười, bức vé đến tay rồi, sẽ do lão sư người bảo quản, đợi khi về lãnh địa của ta rồi sẽ đưa cho thợ chế tạo nghiên cứu. Còn nữa, làm một bức vé giả khác tặng cho phụ hoàng và huynh đệ ta. Vâng, vương tử điện hạ. Lao nhân gật đầu rồi ngồi lại lên ghế. Chuyện tiếp sau đó quay trở lại đúng quỹ đạo mà sở thiên và tạp tắc nhĩ đặt ra, khi đã đấu ra đến thứ cuối cùng, hai người lại tranh giá với nhau, chỉ cần là đối phương ớn, bên còn lại chắc chắn sẽ ngăn cản, hai người còn thậm chí mất đi phong độ mà mắng nhiết lẫn nhau. Cuối cùng, đến mức thác ni hết lời khuyên nhủ hai người nhìn nhau bằng ánh mắt thù hận rời khỏi đấu trường, hộ vệ hai bên chỉ thiếu nước biểu diễn những màn võ thuật đặc sắc. Vợ kịch buổi sáng đã hết, Tạp tác nhị phải che giấu thực lực trong cả quá trình di chuyển, liền sớm quay về doanh địa chuẩn bị. con sở thiên thì phải đi gặp nhà khoa học địa tinh, người có thể là nhà khoa học vĩ đại của đại lục. chương 172, Người thợ địa tinh Ngay đã tối dần, trong một con ngõi nhỏ của thành mã lệ liền, sở thiên đã tìm thấy lỗ tây nạp trong một miếu nhỏ đã bỏ hoang. Đương nhiên, còn có hai ông cháu địa tinh, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lô Tây Nạp ngươi sao lại đối đại với khách của ta như vậy? Vừa bước vào trong miếu, sở thiên liền trách tội lỗ Tây Nạp, vì hai ông cháu điệu tình đang bị ép chặt dưới vớt sắc, dường như đã bị bất tỉnh. Hắc hắc, thúc thúc, lao giả này không chịu đến, ta liền. lỗ Tây Nạp há to miệng cười. Ừm, làm tốt lắm. Dù gì lao điệu tình cũng đã ngất đi rồi, vậy thì sở thiên cũng không cần thiết phải giả làm người tốt nữa. Về nhà rồi thì tìm sắt lâm na thẩm thẩm lĩnh thường. Đà tạ thúc thúc. Lỗ Tây Nạp cười hì hì cảm tạ rồi lui về một bên. Ở gia tộc Phất Lạp Địch nặc địa vị của Lỗ Tây Nạp vô cùng đặc biệt. Trên danh nghĩa, hắn không phải ma sủng của sở thiên mà là thân thích. Tuy địa vị của Lỗ Tây Nạp cao như vậy, nhưng cũng mất đi cơ hội lánh tiền lương như những ma sủng khác. Ba bác tát đã làm cho lão địa tinh tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, lão nhân bèn ôm chặt cháu mình. Có rúm lại trốn vào góc tường, nói, các... các người làm gì vậy? Cầu xin các ngươi tha cho ta, ta chỉ là một địa tinh vô dụng thôi. Sự nhát gan của địa tinh quả là danh bất hư truyền, có điều như vậy thì dễ làm việc hơn nhiều. Sở thiên meo mắt cười nói, địa tinh vô dụng ư? Ha ha, người thiết kế chiến thần pháo sao lại vô dụng được? Chiến thần pháo? Ta ta không biết chiến thần pháo nào cả. Lao điệu tinh mù mở lắc đầu. Đồng thời ôm chặt người cháu của mình trong tay. Sở thiên trầm ngâm một lát, cười nói, khẩu đại pháo được giấu dưới thành bảng bối của đế quốc khải tắt người còn nhớ không? Đừng nói với ta người không biết. Hử! Ba bác tắt chợt hừ nhạt một tiếng, hung tận nói, nếu người nói dối, vậy thì ta sẽ biến người thành một một khô lâu địa tinh. Người nói là đại pháo câm chu la mật đâu sao? Lao điệu tinh bông kêu to, cứu thiếu tôi với. Người kêu đi. Kêu to vào, có điều kêu nát họng rồi cũng vô dụng thôi. Ba bác tát âm hiểm cười, ngôi miếu hoang này đã bị ta hiểm kết giới ma pháp, sẽ không ai nghe được người kêu cứu đâu. Ta ta, phịch, lao điệu tinh quỷ phịch trước mặt sở thiên, cầu xin thẳng thiết, đại nhân, ta biết ngài là đại nhân vật, cầu xin ngài đừng làm khó tên ti tiện điệu tinh như ta. Sở thiên yên lặng gái đầu, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ lao tử nhìn giống người xấu lắm à? Ngươi không cần sợ. Thành thức trả lời ta. Ta sẽ tha cho các ngươi đi. Sở thiên thử thay đổi hình tượng phản diện của mình. Có điều, dường như không có kết quả gì. Đại nhân, ngươi muốn giết thì giết ta đi. Chỉ xin ngươi tha cho cháu của ta. Hu hu. Lao điệu tinh bóng bị dọa đến khóc giống lên. Lô tây nạp, ngươi hỏi hắn đi. Sở thiên chán nản lấp đầu, gọi lô tây nạp qua. Nghiệp vụ của Hắc Bang vẫn là lỗ tây nạp thành thục hơn. Được rồi. Lỗ Tây Nạp bổ đến Lao Địa Tinh, một chân nhấc Tiểu điệu Tinh lên, một chân khác ấn vào cổ Lao Địa Tinh. Nói. Người tên gì? Lỗ Tây Nạp đưa Tiểu điệu Tinh đến bên cạnh một mình. Hừ hừ, hy vọng ngươi trả lời trước khi ta ăn thịt cháu của ngươi. Tề. Tề Bách Lâm. Lao điệu Tinh run rảy trả lời. Ngươi nói láo. Ba bác ta nói, Tề Bách Lâm là một người thợ điệu Tinh của nghìn năm trước. Phi thuyền tệ Bách Lâm là do hắn chế tạo ra. Ta, ta thật sự tên là Tề Bách Lâm, Tề Bách Lâm mà ngươi nói là là tổ tiên của ta, những người thợ giỏi nhất trong điệu tinh chúng ta, đều tên Tề Bách Lâm. Lao điệu tinh bị dọa sợ đến phát khóc. Điệu tinh, trừ lúc 1.000 năm trước khi chế tạo phi thuyền và pháo ma pháp đã có một thời đoạn huy hoảng ra, thời gian khác cơ hồ đều gắn với danh tử ti tiện vô danh. Cùng với việc người thợ nhân loại có thể mô phỏng chế tạo ra sản phẩm của điệu tinh rồi, chúng càng bị lãng quên ở một góc xó của đại lục, cho nên ngay cả ba bác tắt cũng chưa hề nghe qua. Thế Bách Lâm là cách gọi chúng của tất cả những người thợ điệu tinh vĩ đại nhất dùng. Chiến thần pháo của đế quốc khải tắt có phải là ngươi chế tạo không? Lô Tây Nạp tiếp tục hỏi. Nó không gọi là chiến thần tháo tên của nó là Đại Pháo Câm trú La Mật Âu. Thế Bách Lâm bông dưỡn cổ hét lớn một câu. Sau đó lại co rụt đầu lại, nói, đó cũng là do tổ tiên ta chế tạo ra. Tổ tiên của ngươi, sở thiên nhữ mày lại, thì ra tưởng là tìm được một nhà khoa học, nhưng không ngờ rằng, Tế Bách Lâm chỉ là hậu đại của nhà khoa học thôi. Ông chủ, Tế Bách Lâm chắc không nói dối. Ba bác tắt thông qua sở thiên kể lại cũng hiểu được chuyện chiến thần pháo. Chiến thần pháo mất trăm năm trước đã xuất hiện ở đế quốc khải tắt rồi, còn tuổi thọ của địa tinh cũng chỉ có mấy chục năm. Con mẹ nó, hưởng phí sức lực rồi. Sở thiên mắng, sớm biết thế này thì đã tranh bằng được bức vẽ đó với tạp tắc nhị rồi. Sở thiên nhìn nhận, chuyện đã rất rõ ràng, tổ tiên của tế Bách Lâm đã nghiên cứu chế tạo ra chiến thần tháo. Đến đời Tùng Bách Lâm này, hắn nghèo đến nỗi dùng bức vẽ thiết kế của tổ tiên bán đi lấy tiền. À, ta nhớ ra rồi, ta đã gặp ngươi trong buổi đầu giá, ngươi chính là tế tự phất lạp địch lên Hưng Phấn nói, may nhờ có điện hạ bức vẽ thiết kế của ta mới có thể bán được 1.100 vạn kim tệ. Không đúng rồi, Thánh tế tự sao có thể bắt cóc ta? Xong rồi. Tế Bách Lâm sắc mặt hú ám lại, xong đời rồi, rồi thanh tế tự bắt cóc điệu tinh là một bí mật lớn, các người nhất định sẽ giết ta diệt khẩu. Hu hu, lần này chết chắc rồi. Sở thiên bị trí tưởng tượng của Tế Bách Lâm làm cho dở khóc dở cười, sở đại thiếu ra tuy không phải là người tốt, Nhưng chuyện giết người diệt khẩu vẫn không thể làm được. Điện hạ, ta cầu xin ngươi, sau này hay giết ta được không? Kim tệ trong buổi đấu giá hôm nay đều cho ngươi. Thế Bách Lâm đang thảm thiết van xin lần cuối, ta chỉ muốn tận mắt chứng kiến đời thứ hai của La Mật Âu được chế tạo ra thôi. Đời thứ hai của La Mật Âu? Là thứ gì? Sở thiên mèo mắt lại hỏi. Khẩu pháo ma pháp ấy của đế quốc khải tắt là tổ tiên của ta tạo ra từ mấy trăm năm trước quy lực rất lớn, nhưng vẫn còn có nhiều khuyết điểm. Trên cơ sở đã có của tổ tiên, ta đã đem thiết kế của đại pháo Cấm Trú La Mật Âu cải tiến thành đời thứ hai La Mật Âu. Ngươi nói bản vẽ thiết kế đó là do ngươi làm? Sở Thiên Sư người hỏi. Đúng vậy." Tế Bạch Lâm nói, "Ta đã thu nhỏ thể tích của thân pháo, cải tiến lại danh ma pháp, còn thêm vào lớp kim cương dày bóng ở bệ pháo, để giảm thiểu lực phản chấn về phía sau. Có điều, phát minh vĩ đại nhất của ta là nghiên cứu ra máy chuyển đổi ma pháp. Thế Bách Lâm ngẩn cổ lên tự hào. Đời đầu của La Mật Âu ít nhất cần 3 chức nghiệp cấp 8 mới có thể dùng được, nhưng đời thứ 2 thêm vào máy chuyển đổi ma pháp của ta, chỉ cần một đại ma đạo sư thôi. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên Đông nhiên hỏi, pháo ma pháp của người, dùng sức của ma thú có được không? Điều này, Thế Bách Lâm do dự một hồi, nói, ta cần phải thí nghiệm đã. Nhưng có lẽ là được. Nghĩ cách để dùng những tinh hoạch dùng tiền mua được để động pháo. Đây mới là ước nguyện ban đầu khi Sở Thiên mua bức vẽ thiết kế ấy. Chiến thần pháo của đế quốc khải tắt có hai khuyết điểm lớn. Một là tiêu hao pháp lực lớn. Một lần bắn pháo là vắt kiệt sức của ba đại ma đạo sư. Hoặc là một lượng lớn các ma pháp sư trùng sơ cốc. Hai là lực phản chấn của nó quá mạnh. Sau khi khai pháo ngay cả pháp sư và quân đội vận hành pháo đều bị rội chấn chết. Trong kế hoạch của Sở Thiên. Nếu có thể dùng tinh hoạch để khai pháo, vậy thì tất cả đều có thể giải quyết, dù gì thì tinh hoạch có thể mua được. con về lực phản chấn, hắc hắc, sở đại thiếu ra còn một ma sủng là kim cương mà. Kim cương với sức lực phi thường có thể rời núi lấp biển, khiêng khẩu chiến thần pháo đi khắp nơi phóng bắn cấm chú. Cảnh tượng này, là trong suy nghĩ của sở thiên sau khi nghe thấy loại chiến thần pháo này. Tại sao ngươi lại bán bức thiết kế đó? Sở thiên hỏi. Ai? ta cần tiền để mua nguyên liệu nghiên cứu. Tế Bách Lâm đau khổ nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ông chủ, từ khi địa tinh chế tạo được pháo ma pháp, công hội pháp thuật sở địa vị của pháp sư bị ảnh hưởng, nên mãi cứ đàn áp họ. Ba bác tát nhỏ tiếng giải thích bên thai sở thiên, các nước trên đại lục, đều nghiêm cấm bán các vật phẩm ma pháp cho địa tinh. Hiện tại Tế Bách Lâm cần nguyên liệu để nghiên cứu, chỉ có thể từ chỗ thương nhân mua lại với giá cao. Ê e rằng chính vì vậy mà hắn mới bất đắc dị bán bản thiết kế ấy. Thì ra là nhà khoa học bị áp bức để tiếp tục nghiên cứu phải chịu đựng đau khổ bán đi thành quả nghiên cứu của mình. Nghĩ đến đây, Sở Thiên meo mắt cười. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên bông đưa một tay về phía Tê Bách Lâm, thân thiết nói, Tê Bách Lâm tiên sinh thân mến, xin hãy gia nhập vào gia tộc Phất Lạp Địch Nạc Đi. Người nói gì? Tê Bách Lâm thoáng ngây người. Khu khu. Không cho cơ hội để tung Bách Lâm nói, Sở Thiên dùng một giọng điệu có sức rụ rô lớn nhất nói, gia nhập vào gia tộc của ta, ngươi sẽ có một nguồn kim tệ vô tận và nguyên liệu để nghiên cứu, có thể tiếp tục những phát minh vĩ đại của ngươi, cháu của ngươi cũng có thể có một cuộc sống như một vương tử. Thế nào, trước vị công tượng của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc ngươi có hài lòng không? Thế Bách Lâm ngây người nhìn Sở Thiên, một hồi không nói được gì. Ông chủ! Ba bác tát khẽ khẳng nhất có thể để nhắc sở thiên, mấy nghìn năm nay, địa tinh đều là chủng tộc ti tiện nhất của đại lục, ngay cả thú nhân cũng có thể mệnh lệnh được chúng. Ha ha, sở thiên hiểu ý của ba bác tát. Thể là lấy bổng trượng của hữu tướng khải tát chưa từng dùng qua và huy trương công tức đế quốc từ chiếc nhẫn ma pháp ra, nghiêm giọng nói, thân là hữu tướng đế quốc khải tát, nhất đẳng công tước, ta có quyền ban tặng tức vị cho các thành viên gia tộc. Ông chủ! Tế Bách Lâm quỷ sốc ngay trước mặt Sở Thiên, ôm lấy chân hắn khóc lớn, từ ngày hôm nay, Tế Bách Lâm ta sống là địa tinh của Phất Lạp Địch Nạc, chết làm ma địa tinh của nhà chúng ta. Nói rồi, Tế Bách Lâm ngẳng đầu, cầu khẩn nói, ông chủ, xin hãy mau ban tức vị cho ta, ta sắp không kịp đợi được làm hân tức rồi. Cấp vị hân tức thấp nhất ư. Sở Thiên ngây người một lát, địa tinh đáng thương, đáng ra lão tử muốn ngươi giống ba bác tát để ngươi làm một bá tước lén lút đưa ông cháu Tế Bách Lâm về doanh địa của mình, sau đó giao cho ba bác tát bảo vệ, rồi Sở Thiên bắt đầu chờ đợi Tạp Tắc Nghị vương tử. Đêm đó, Tạp Tắc Nhĩ theo lời ước định chuyển doanh địa của mình đến bên cạnh Sở Thiên, trong quá trình họ bận biểu dự trại, Sở Thiên bỏ pháp bảo ra, mặc vào lời nguyện của tử thần, mang theo lỗ tây nạp xâm nhập vào doanh địa của Tạp Tắc Nhĩ. Bản thiết kế của đại pháo Câm Trú La mật ô tuyệt đối không thể rơi vào tay đối thủ, cho nên Sở đại thiếu gia phải trộm nó về. Chương 173: Ám sát. Bên ngoài thành Mã Lệ Liên là một vùng cắt vàng rộng lớn, nhưng trên bãi cắt vàng đó trải khắp bằng những doanh địa của các đại phú hào. Trong đó có ba doanh địa lập thành một thế chân vạc, từ trên không nhìn xuống sẽ thấy một hình tam giác được cấu tạo chắc chắn, đó chính là ba thế lực lớn của Sở Thiên, Tạp Tắc Nghị và Bố Luân Đạn, mà doanh địa rửa gần thành Mã Lệ Liên nhất chính là của Tạp Tắc Nhĩ. Trong bóng đêm, Sở Thiên dẫn theo Lỗ Tây Nạp lén vào tìm kiếm ở chướng của Tạp Tắc Nhĩ. "Thúc thúc, tên tiểu tử Tạp Tắc Nghị kia thật là cẩn thận, các liều trướng trong doanh địa đều giống nhau." Lỗ Tây Nạp nhỏ tiếng than thán. "Xuyệt. Nhỏ tiếng thôi." Sở Thiên hạ thấp giọng cảnh cáo Lỗ Tây Nạp. "Đừng quên lần trước khi ngươi hỗn thần, Tạp Tắc Nghị từng phát hiện ra ngươi." Vốn ra Sở Thiên không muốn mang theo Tạp Tắc Nghị đi trộm bức vẽ thiết kế kia, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn nên mang theo nó. Một là vì sở thiên tuy có cái hư danh liệt vũ sát thần, nhưng lực công kích lại chẳng ra làm sao, mang theo U minh lang cấp 8 thì sẽ an toàn thêm một chút, mà khác, những chuyện như trộm đồ của người khác sở thiên không hề có kinh nghiệm, còn lô tây nạp lại sớm trở thành người trong nghề rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tên tiểu tử Tạp Tắc Nhĩ thật quá rào hoạn, vầng trăng đỏ đã lên cao, nhưng sở thiên vẫn chưa tìm được. Doanh địa của Tạp Tắc Nhĩ không những rất lớn. Hơn nữa tất cả các liều chướng đều giống hệt nhau, điều này khiến Sở Thiên cũng hết cách. "Lỗ Tây Nạp, ngươi có cách gì không?" Sở Thiên hỏi. Lúc này đây phải cần hỏi ý kiến của chuyên gia rồi. Trước đây ta chưa hề gặp phải tình huống này. Lỗ Tây Nạp nghĩ một lát rồi nói, "Hay là ta tạo ra chút tiếng động, dù tạm tắc nhi tử trong chướng ra, sau đó thúc thúc người thừa cơ lẻn vào." "Cũng được, chúng ta" Sở thiên còn chưa nói hết thì đã bị ngắt lại. bụp Một đốn lửa ma pháp bay vọt lên trời, tiếp theo đó là tiếng chém giết ẩm ý từ xa truyền lại, có lẽ là vị phú hào nào đó bị ám sát, hoặc là đang đi ám sát người khác. Có điều, thành mã lệ liên trong bóng đêm đã quen với không khí này. Lao sư, đó là doanh địa của tể cách đúng không? Chính lúc sở thiên lần tìm tạm tắc nhị khắp nơi mà không thấy hắn lại bị ngọn lửa ma pháp kia rụ ra từ trong một lều chướng không hề thuận mắt. Có điều đằng sau còn một lão nhân vận hắc vào đi theo. Từ khi đến đây, tề cách hình như không có đêm nào được ngủ ngon giấc ha ha. Ừ, chính là tề cách. Láo sư của Tạp Tắc Nhi cười nhạt một tiếng, nói, những năm gần đây, tề cách lợi dụng các quán rượu dài rác khắp nơi để bán mã lệ liên, các đứt đường tài lộc của không ít người. Người muốn giết hắn tất nhiên cũng nhiều thôi. Thế cách bán độc phẩm, sở thiên nết mép gửi, đây đúng là một tin tức lớn. Vô lưng của lỗ tây nạp, thị ý nó trốn ra xa một chút, bởi vì tạm tắc nhĩ đã từng phát hiện lỗ tây nạp thần thân. Sau đó, sở thiên khe khe chui vào lều trường mà tạm tắc nhĩ vừa bước ra. Xoạn! Đông nhiên, ngay lúc đi qua người tạm tắc nhĩ, sở thiên lại cảm giác bên thai có một cơn gió lạnh vượt qua, thần kinh vượt mức người thường cũng lập tức bị căng phồng lên. Có nguy hiểm. Sở thiên trong lòng thất kinh, dưới sự vấn luyện của ảnh hắn đã biết được, cảm giác này chứng tỏ một điều, chết chóc, sắp bắt đầu. Không còn muốn bước vào lều trứng nữa, sở thiên dựa vào trí nhớ đi ngược lại về bên cạnh lỗ tây nạp dùng chân đá nhẹ vào lỗ tây nạp thì ý no không được lên tiếng, sau đó sở thiên nhìn lại bốn hướng. Không có ai. Đại doanh vẫn tĩnh mịch như vậy. Tuy không biết trong đó ẩn chứa sức mạnh gì, nhưng xem ra... Chỉ có tạp tắc nhị và lao sư của hắn đang nói chuyện. Sở thiên cảm giác được khí tức của nguy hiểm ngày càng nồng nặng, sát thủ đang ở đây. Chẳng lẽ là đạo tắc cao cấp? Sở thiên thầm suy nghĩ. Thuẫn. Bất chợt, hắc bào lao nhân quát lớn một tiếng, ngay lập tức một chiếc thuẫn sắt chặn ngay trước mặt tạp tắc nhi Ken. Một âm thanh lanh lảnh văng lên, trên tấm thuẫn xuất hiện một vết lóm, nhưng hung khí thì lại không xuất hiện. Đạo tắc cao cấp. Tạp Tắc Nhĩ rút bội kiếm ra, quát lên, có thích khách. Cảnh giới. Trong liều chướng dưới mắt đất và cả trên trời không ngừng xuất hiện các cao thủ và ma thú, từng đoàn bảo vệ quanh Tạp Tắc Nhĩ. Vương tử, có cần thông báo cho phất lạp địch nặng không? Chờ thêm chút nữa. Tạp Tắc Nhĩ lạnh nhạt nói, một đạo tặc cao cấp vẫn chưa là gì. Dường như đang phản bác lại sự khinh miệt của Tạp Tắc Nhĩ, một tia sáng trắng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Phá. Tạp tác nhi hét lớn rồi lật kiếm một cái, trong không trung tạo ra một vết tách rời, nuốt trường tia sáng trắng. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, tiết mục này hắn đã quá quen thuộc rồi, vung kiếm rạch không gian, chiêu này bố lãng đã từng dùng với sở thiên. Kiếm trận. tập tác nhị thoát khỏi nguy hiểm nhưng không hề buông lỏng cảnh giác, dơ tay đâm bội kiếm ra. Nơi vừa phóng ra tia sáng trắng bông xuất hiện vô số các thanh trường kiếm. Tiếp theo. Cả bầu trời đao kiếm bắt đầu đâm loạn vào nhau. lão sư, chuyện gì vậy? Qua một lúc lâu, trong bầu trời không xuất hiện bất cứ thay đổi nào, tạp tắc nhị quay sang hắc bảo lão nhân lạnh lùng hỏi, không phải người nói, kiếm trận của ta là nhanh nhất đại lục sao? Kỳ lạ! lão nhân trao mày lại, kiếm trận của Ngươi là xuất hiện trong không gian, chẳng lẽ tốc độ di chuyển của tên đạo tặc này còn nhanh hơn cả không gian sao? Kiếm trận có thể xuyên qua không gian. Sở thiên thất kinh! Chẳng lẽ Tạp Tắc Nhi giấu kiếm trận ở không gian bên cạnh mình, đợi đến lúc dùng, sẽ trực tiếp triệu hoáng ra. Con mẹ nó, vậy thì thực lực của Tạp Tắc Nhi quá kinh hồn rồi. Bị học sinh chất vấn sự dạy bảo của mình, hắc bảo lao nhẫn có chút tức giận, chậm rãi vươn một tay ra. Bản năng cảm giác được có một luồng khí lạnh, sở thiên giắt lô tây nạp lui ra xa. Trong không khí dần dần hiện lên từng tầng ba động mà mắt thường có thể thấy, vù. Theo động tác hạ tay của hắc bào lão nhân, sở thiên chỉ cảm thấy có một luồng sóng khí đang cuồn cuộn lao về phía mình, vội vàng lui lại thêm về phía sau. Sở thiên tuy đã chạy rất nhanh, nhưng sóng khí còn nhanh hơn, ai ra. Sở thiên trận tròn mắt, khi sóng khí chạm đến người, không hiểu tại sao lại xuyên qua, không hề có bất cứ phản ứng gì, nhưng lô tây nạp lại không được may mắn như thế, hắn bị đánh cho lộn nhào, lăn xuống đất rồi hiện ra thân hình. bắt lấy hắn Trong trước mắt, lỗ tây nạp đã bị đám võ si vây quanh. đường động thủ. Là ta. Lỗ tây nạp cười hì hì nhìn đống đao kiểm trên đầu mình rồi sau đó hắn dùng chân che đầu nói, đừng hiểu lầm, đều là người mình mà. Ma sủng của phất lạp địch nặng. Tập tác nhĩ thu lại bộ kiếm. Lúc nãy là ngươi ám sát ta sao? Hắc hắc. Lỗ tây nạp cười khan mấy tiếng, chuyện đó thúc thúc ta kêu ta đến bảo vệ ngài, tình hình lúc nãy ta cũng nhìn thấy rồi. Ngươi nên biết rằng, U Minh Lang không hề có năng lực này. Tiểu tử này cũng không ngốc lắm, vẫn còn biết không bán đứng thuốc thuốc hắn sở thiên nghe thấy lỗ tây nạp trả lời thì đã yên tâm. Tạp tác nhĩ có lẽ sẽ không làm khó cho lỗ tây nạp, vậy thì sở thiên cũng không cần thiết phải mất mặt hiện thân. Cẩn thận cảnh giới. Thần xác của Hắc Bảo lão Nhân lại càng thêm nghiêm trọng, vương tử, U Minh Lang không hề có bất cứ đấu khí hay ma pháp nào, cũng không có khả năng tấn công từ trên không. Vừa rồi chắc chắn không phải là do hắn làm, sát thủ có thể vẫn ở gần đây. Thế nào? Lão sư người vừa rồi cũng chưa tìm ra sát thủ sao? Tập tắc nhĩ càng thêm không vui, chỉ vào lỗ tây nặc nói, ma pháp của người chỉ có thể phát hiện một con u minh lang thôi sao? Không phải. Hắc Bào lão nhân lắc đầu, tên sát thủ này rất lợi hại, lại có thể thoát khỏi sự dò xét của ta. Hắc Bào lão nhân nghi ngờ, Sở Thiên cũng đang nghi ngờ. Luồng khí lúc nãy không hề có phản ứng gì trên người sở thiên, có lẽ là vì lời nguyện của tử thần, vậy còn tên sát thủ thì sao? Hắn rửa vào cái gì? Lẽ nào còn có một bộ thần khí khác? Hắc hắc, thực lực của vương tử điện hạ quả nhiên bất phàm xem ra không cần ta bảo vệ rồi, vậy thì, nếu không có chuyện gì, ta đi trước nhé. Nếu có chuyện ngươi hãy tìm thúc thúc của ta. Lô Tây Nạp nói rồi, lão đảo trồn ra khỏi doanh địa Hác bảo lão Nhân đang định ngăn cản lỗ Tây Nạp, nhưng lại bị tạp tắc nhị cản lại. Lao sư, chẳng qua chỉ là một con ú minh Lang của Phất Lạp địch nặng muốn do thám tin tức thôi, để hắn đi đi. Vì tình hình căng thẳng nên tạp tắc nhị để mặc cho lỗ Tây Nạp rời đi. Vương tử, thuật ẩn thân của đối thủ vô cùng cao minh, rất có khả năng là tên liệt vũ sắt thần gần đây mới xuất hiện. Hác bảo Lao Nhân nói, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Có thể đúng. Tạp tác nhi cũng gật đầu. Về hình. Đồng nhiên, phía doanh địa của sở thiên vang lên một âm thanh lớn. Tiếp theo đó là tiếng hô hoán của bội kỳ, có thích khách. Lên ngựa, kết trận. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, doanh địa của lao tử bị người tấn công. Sở thiên kinh hãi, vội vàng chạy về doanh địa của mình. Vương tử, chúng ta có cần giúp không? Hắc bảo lão nhân hỏi. Trước tiên cứ gọi mấy ma thú cao cấp sang bên đó, chúng ta đợi xem tạp tác nhĩ trầm tính đác. Sở thiên vội chạy về doanh địa, mặc lại pháp bảo tế tự, rồi tìm ba bác tác, hỏi, chuyện gì thế? Chu lệ á đâu? Cô ấy sao rồi? Ông chủ, phu nhân không sao, nợ mờ giờ đang bảo vệ cô ấy. Ba bác tác âm độc nói, lúc nãy có người nhằm vào giết ông chủ, nhưng hắn không ngờ được, doanh địa đã được ta giải độc xung quanh. Nói rồi, vết xẻo trên mặt ba bác tác nhằm núm lại, đáng tiếc là tên sát thủ đó chạy nhanh quá, Chúng đọc suy nhược của ta rồi vẫn có thể chạy thoát được. Có thấy bộ dạng của sát thủ không? Không có, sát thủ đã ấn thân, ta chỉ phát hiện vết máu ở gần nơi giải độc thôi. Tiếng nổ vừa rồi là chuyện gì? Sở thiên lại hỏi. Ha ha, là bội kỳ nhằm vào hướng có vết máu, ván pháo ma pháp. Ba bác tát cười đáp Lúc này, tập tát nhi cũng gặp phải sát thủ rồi. Lúc này, lỗ tây nạp cũng đã chạy đến bên cạnh sở thiên, thúc thúc. Lao già vừa rồi đã làm gì vậy? Con mẹ nó, hắn lại có thể phá được thuật ẩn thân của ta. Ta cũng không biết. Sở thiên lắc đầu, lại nói với Lô Tây Nạp, người đi sang chỗ tạp tắc nhĩ một chuyến, nói với hắn, vừa rồi chỉ là pháo ma pháp của phi thuyền hỏng rồi, đều hắn không cần phái người qua đây. Lô Tây Nạp đi khỏi, ba bác tắt trật nói, ông chủ, sát thủ chúng phải độc của ta, nếu trong ba ngày không có thuốc giải thì toàn thân sẽ bị thối giữa mà chết. Ngươi muốn nói là, trong 3 ba ngày sát thủ chắc chắn sẽ đến tìm ngươi lấy thuốc giải. Không sai. Ba bác tát hé một nụ cười kỳ dị, đến lúc đó, chúng ta có thể đợi hắn đến tìm cái chết. chương 174, hôn huyết mới là tốt nhất. Ba ngày rồi, trong 3 ba ngày này, sở thiên không hề bước ra doanh địa một bước, mặc dù ở doanh địa đã bày đẩy thiên la địa võng thế nhưng, sát thủ lại chưa thấy xuất hiện. Buổi tối ngày thứ ba, sở thiên chưa đợi được sát thủ tới, nhưng lại có một người khách kỳ lạ đến, chính là thương nhân súng ống đạn dược đã từng bán ma thú cho công tức bố Luân đạn Sau khi giao dịch cùng hắn chuyện lấy dược phẩm đổi lấy ma thú hoàn tất, sở thiên cũng đã trải qua ba ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, ba bác tát chủ động đến tìm sở thiên, ông chủ, xin lỗi, độc của ta có lẽ đã bị người ta phá giải rồi. Ha ha, phá giải thì phá giải đi. Tiêu bội kỳ và Anna cẩn thận cảnh giới là được rồi. Sở thiên không hề quan tâm chuyện đó mà an ủi thuộc hạ, cũng có thể là tên sát thủ đó không dám đến, bệnh độc phát tắc nên chết rồi. Chỉ mong như vậy. Ba bác tắt cũng không tin vào phán đoán của mình. Nhưng nghĩ cũng không thể tin tên sát thủ đó lại lợi chết, vừa rồi nói vậy chỉ là an ủi ba bác tắt mà thôi. Bởi vì ảnh đã nói, một sát thủ, sự sinh tồn phải đứng đầu tiên. Chỉ có tiếp tục sống mới có thể tiêu diệt mục tiêu Cho nên, sát thủ trên đại lục tuyệt đối không bao giờ chờ đợi cái chết đến với mình Ba bác tác, ngươi có biết gì về hắc ám thần điện của giáo đình không? Theo truyền thống của giáo đình, ngươi cũng sẽ được kiêm nhận chức hồng y đi đại chủ giáo của hát cám thần điện Sở thiên trợt nheo mắt hỏi, tên sát thủ của ba hôm trước Thuật thần thân của hắn đã đạt được mức thượng thừa Tạp tác nhị có thể phát hiện đu minh làng cấp 8 nhưng lại không thể phát hiện ra hắn, trên đại lục này có thể vận dụng ẩn thân thuật đến trình độ này, chỉ có hai người, trình độ có thể tương đương với ảnh. Ảnh hiện tại đang ở phía tây đại lục để huấn luyện lính mới, tất nhiên không thể xuất hiện ở thành Mã Lệ Liên, vậy thì Sở Thiên muốn lôi kéo quan hệ với thượng cổ chúng thần cũng không hề đơn giản. Hà giám điện, ta không biết nhiều lắm, rất lâu lúc trước, giáo đình đã bàn cho ta chức vị đại chủ giáo, nhưng ta đã không tiếp nhận. Ba bác Tát nghi ngờ hỏi Ông chủ, người nghi ngờ sát thủ đến từ giáo đình sao. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không sai. Ngươi còn nhớ tên mục kia không? Cái tên có đôi mắt đỏ lượng ấy. Ta nhớ, nhưng mục chỉ là một sát thủ cấp 7. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được đấu khí ba động trên người hắn, tuyệt đối chưa đạt đến cấp 8. Ba bác tắt lắc đầu, dựa vào thực lực của hắn, còn không đủ tư cách liên tục thích sát tạp tắc nhị và ông chủ người đâu. Cái mà mục tu luyện chính là thuật thượng cổ đạo tạc. Sở thiên lành lạnh nói, nếu đúng là mục, vậy hát cám thần điện sau lưng hắn, tự nhiên sẽ có thể giải được bệnh độc của người. Mục cũng không cần thiết phải tìm người lấy thuốc giải nữa. Ông chủ, hiện tại phải làm thế nào? Trực tiếp tiêu diệt hắn. Không được, chúng ta vẫn không thể chính diện đối đầu với giáo đình. Sở thiên lắc đầu đáp. Nhưng mục sẽ không bỏ qua chúng ta đâu. Ba bác tát sốt ruột nói. Hiện giờ Sở Thiên rất nghi ngờ, trong yến hội của Thăng Y, Sở Thiên đã rõ ràng bày tỏ mình không có hưng thú với đấu tranh quyền lợi của giáo đình. Vậy mục tại sao lại muốn giết mình chứ? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ừ, dám giết người của ta, lão tử sẽ không để hắn được thoải mái đâu. Hai mắt Sở Thiên meo lại. Đã lâu như vậy, Sở Thiên cũng đã quên đi biệt danh đổ tể năm xưa của hắn. Ba bác tác, nếu ta dụ được mục đơn độc đi ra... Ngươi có nắm chắc sẽ tiêu diệt được hẳn không? Không thành vấn đề. Tuy mục có thuật thượng cổ đạo tặc, nhưng ta cũng là một pháp thần cấp 9 thượng thừa. Hừ, ta không tin, thuật thượng cổ đạo tặc có thể địch lại vong linh câm chú của ta. Nói rồi, trên người ba bác tắt chợt hiện ra một tầng tử khí trăng vét. Hiện tại ta phong thích câm chú, nhiều nhất chỉ cần tu dưỡng nửa năm là được, không bị nguy hại đến cái khác. Tốt, vậy tối nay ta sẽ rụ mục ra đây. Sở thiên nghiến răng nói, ông chủ, người muốn dẫn dụ mục thế nào? Ba bác tát như mày hỏi, mục không dễ gì bị mắc bây đâu. Ha ha, mục là sát thủ, nhưng hắn cũng là một cường giả của đại lục. Sở thiên hé miệng cười, không có một cường giả nào từ chối sự khiêu chiến cả. 9. Dưới màn đêm của thành mã lệ liên, cắt vàng và vầng trăng đỏ hòa quyện vào nhau, tạo ra một cảm giác vô cùng phong nhã. Trước vương cung của Thác ni xuất hiện một người kỳ lạ, vận nguyện rác màu đen, chiếc áo trẳng màu đỏ và một chiếc mặt nạ cô lâu ưu ám kinh dị, đó chính là sở thiên khi vận lời nguyện tử thần lên người. Phía sau tường của vương cung, sở thiên ẩn thân đi, len lén xâm nhập vào, mục chính là đại biểu của giáo đình, Thác ni vì muốn bày tỏ sự tôn trọng với giáo đình, đặc biệt sắp xếp hắn ở trong vương cung này. Sở thiên đã từng tham quan vương cung của Thác Nhi, rất nhanh chóng. Hắn đã tìm được phòng mục đang ở. Mục. Sở thiên thay đổi giọng nói, dùng một thanh âm lạnh léo cổ quái nói, cút ra đây. Cách. Cửa phòng mau chóng được mở ra, thân ảnh của mục lướt nhanh như thiểm điện tới trước mặt sở thiên. Ngươi là ai? Liệp vũ sát thần. Thiên. Sở thiên chậm dại đáp Ha ha, chẳng trách ta không cảm nhận được khí tức của ngươi. Trong đôi mặt màu đỏ lượng của mục lập tức hiện lên một thần thái hư phấn. Một sát thần đầu tiên kể từ 500 năm nay của công hội đạo tạc, ta đợi ngươi rất lâu rồi. Ồ! Ngươi đợi ta! Khà khà! Sở thiên cất ra một tiếng cười cổ quái, là muốn ta thưởng thức thuật thượng cổ đạo tạc của ngươi sao? Mục liên biến sắc mặt, hai tay chắp đằng sau lưng, sao ngươi lại biết được? Dứt lời, mục lại tự cười tự rêu nói, ha ha, chắc là đôi mắt của ta đã bán đứng ta. Liệp Vũ sát thần! Trước khi để ngươi nếm thử thuật thượng cổ đạo tặc của ta, ta nói trước chuyện này cho ngươi. Mục không lưng xuống, hai tay dơ lên trước, bày một lệ tông giáo chuẩn mực rồi nói, thân là sắt thần cấp 9, ngươi tự nhiên sẽ trở thành hồng y y đại chủ giáo của Hắc Cám Thần Điện. Hừ! Sở thiên không đếm xỉa hừ nhạt một tiếng, ta không có hứng thú với giáo đình. Ta khuyên ngươi vẫn nên có hứng thú đi, bởi vì, trước hồng y y hề đại chủ giáo của ngươi, chỉ có thể làm nốt đêm nay thôi. Mục biến mất trong không khí một cách quỷ dị, đến đây, đêm nay ta muốn cho ngươi biết, ai mới là đại lục đệ nhất sát thủ. Ha ha, ngươi tưởng rằng giết ta sẽ có thể trở thành đệ nhất sát thủ của đại lục sao? Với sự khiêu chiến của mục, sở thiên không hề có bất cứ phản ứng gì, đừng quên rằng, hiện tại vị trí đầu trên bảng sát thủ đại lục là một ma thú cấp 10. Mục không hề lên tiếng, hắn đang nghi ngờ, tại sao sở thiên vẫn chưa ẩn thân. Chẳng lẽ hắn muốn ở trong trạng thái không ẩn thân để đánh bại mình? Liệp vũ sát thần thực sự có sự tự tin này, có thực lực này sao? Nhất thời không nhìn thấy được chân tơ kẽ tóc của sở thiên, mục không dám tùy tiện ra tay. 30 dặm thành nam có một cuốn cát, ta đợi ngươi ở đó. Chính tại lúc mục đang suy nghĩ, sở thiên trợt biến mất rồi. Mục thoáng ngây người ra, quyết đấu của sát thủ còn phải có địa điểm quyết đấu sao? Điều này cư như một câu chuyện cười. Bất cứ tình huống nào đều có thể ám sát mục tiêu, đây mới là điều sát thủ nên làm. Nhưng phản ứng của mục hoàn toàn bị sở thiên đoán được. Cường giả trên đại lục, đặc biệt là những cường giả ẩn giấu thực lực như mục, tuyệt đối sẽ không từ bỏ một đối thủ mạnh. Liệt vũ sát thần, đêm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói rồi, mục đúng người đi về hướng nam. Bởi vì mục cẩn thận, sau khi hắn rời đi rất lâu, sở thiên mới xác định hắn đã đi phó nữa rồi. Hắc hắc! Yên tâm đi chết đi, chà chà, lao tử không tin, pháp thần cấp 9 cộng với nờ giờ lại không thể giết chết ngươi. Còn các thành nam sớm đã được sở thiên bố trí xong, cơ hộ phía dưới từng hạt cắt đều bị ba bác tát giải độc, hơn nữa để đảm bảo an toàn cho ba bác tát, sở thiên còn phái cả nờ giờ đi, có điều để giảm thiểu thương vong không cần thiết. Sở thiên cũng chỉ phái nờ giờ để tăng cường phòng ngự. Ngưỡng mộ cường giả có thể phi hành một lát một chút. Sau đó sở thiên cũng trèo qua tường vườn cung, chạy theo hướng cồn cắt phía nam. Trên đường đi, sở thiên không ngừng nghe thấy những tiếng nổ ma pháp vang lên từ phía nam, có lẽ chô ba bác tắt đã bắt đầu đánh rồi. Đến khi sở thiên đến được cồn cắt rồi, lập tức đờ đẫn người. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lẽ nào pháp thần cùng hôn huyết long cũng không đánh lại được ngủ Tình hình trước mắt đã vượt qua dự liệu của sở thiên, nợ mờ giờ đang chở ba bác tắt bay loạn xạ trên bầu trời. Còn ba bác tắt không ngừng phóng thích ma pháp xuống phía dưới mặt đất rộng lớn, tuy thân ảnh của mục không hề xuất hiện, nhưng lại có hàng loạt tia sáng trắng đang tấn công vào nở mở giờ. Liệp vũ sát thần, người cút ra đây. Giọng nói của mục vang vọng buôn phía, khiến mọi người không thể xác định được vị trí của hắn. Mục rất phẫn nộ, hắn theo lời hẹn đi đến cuốn cát, đợi liệp vũ sát thần đến, mai cho đến khi hắn chúng độc, thổ ra hai bùng máu rồi, mới phát hiện bóng người. Nhưng người xuất hiện lại là quản gia và ma sủng của tế tự Phất Lạp Định Nạc. May mà Mục vẫn đang gần thân, nên sau khi thổ huyết hắn biết tình hình có biến, liền lập tức rời khỏi chỗ vết máu của mình, tiếp sau đó, ma pháp của ba bác tắt cũng bổ đến. Sở thiên kinh ngạc nhìn cuộc chiến trước mắt, nhưng tia sáng tấn công giờ ngưng kết thành một trụi thủ lớn, bám chặt theo thân ảnh của giờ ba bác tắt cũng không ngừng tấn công vị trí nơi tia sáng xuất hiện, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Lẽ nào Mục có thể từ xa điều khiển những tia sáng này tấn công? Sở thiên trợt nghĩ ra khả năng này. Nhìn những trùy thủ sang đó, sở thiên nheo mắt lại, khiến đâu khí biến thành bình khí, cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục có lẽ có thể làm được, nhưng có thể khiến chúng từ xa lại che kinh cả bầu trời, chuẩn xác tấn công đối thủ. Chuyện này sở thiên chưa từng ngại qua. Xem ra đây đúng là thuật thượng cổ đạo tạc rồi. Nhất thời, ba bác tắt và Mục rơi vào trạng thái răng co. Ba bác tát không tìm được vị trí của mục, nhưng trùy thủ của mục lại không thể làm gì được nờ giờ. Sở thiên chỉ biết cười khổ, tình hình này sở đại thiếu ra ngoài việc cẩn thân để xem náo nhở ra, không thể giúp được gì thêm. Sự đau khổ vì không có thực lực một lần nữa lại khiến sở thiên phiền muộn, nếu cứ như vậy, e rằng thật chỉ có thể để ba bác tát phóng thích cấm chú thôi. Ba bác tát, cẩn thận. Nờ mờ giờ đống kinh hãi kêu lên. Bởi vì số lượng trùy thủ trong không trung đống nhiên tăng lên vô số lần, mạnh mẽ lao đến từ bốn phương tám hướng. Nếu chỉ là việc trùy thủ tăng lên, nợ mở giờ sẽ không căng thẳng, nhưng trùy thủ không những tăng nhiều, hơn nữa màu cũng biến thành sắc vàng kim. Vong linh thuẫn. Ba bác tắt dùng ma pháp biến ra một tấm thuẫn lớn, rồi đánh ra ngoài. Phụt. Thuẫn ma pháp bị đâm xuyên bảo. Thuật thượng cổ đạo tặc không chỉ đơn giản là điều khiến từ xa như vậy. Nắm chặt vào ta, NMG xuê rộng hai cánh lớn ôm chặt ba bắt tát sau đó thân ảnh đang bay lượn cuộn tròn lại, mau chóng cuốn quanh vào. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, từ sau khi trùy thủ biến sắc, sở thiên đã yên tâm hơn, chiêu này của NMG sở thiên đã từng thấy, năm đó chiêu này đã ngăn chặn được cầm chú của mặc phỉ đặc. Đáng tiếc rằng, lần này sở thiên yên tâm quá sớm, NMG không sợ ma pháp, không sợ đấu khí. Cho nên nó có thể thoát mạng dưới cấm chú của mạc phì đặc, nhưng thuật thượng cổ đạo tặc của mục cơ hồ không phải là ma pháp, cũng không phải đấu khí. Á! Trong cơn gió lốc do nở mờ giờ cuộn tròn người mà tạo thành, những đưa máu màu hoàng kim bắn ra bốn phía. Cốt lao! Ba bác tắt hét lớn một tiếng, cốt lao dùng để giam cầm kẻ địch lần này chụp vào để bảo vệ thân ảnh của nở giờ. Mục! Người cút ra đây cho buồn phát thần. Ba bác phẫn nộ giống lên bởi vì nờ giờ trong cốt lao ấy, cơ thể đã cắm đầy truy thủ. chương 175, hôn huyết mới là tốt nhất. Phẫn nộ, sự phẫn nộ điên quầng đang trào lên trong đầu ba bác tác, khiến khuôn mặt dữ tận của hắn càng thêm hung dữ, tử khí trên người lại càng thêm dày đặc. Nờ mờ giờ trong cốt lao đang không biết sống chết, nhưng đã bị cả trăm ngọn trùy thủ xuyên vào thân thế vốn dĩ không sợ đau kiếm, ba bác tắt không thể tin nờ mờ giờ còn có thể sống tiếp. Sau khi A Mạc Kỳ chết trận, nợ mở giờ hàng ngày đều cuộn tròn trên mái nhà, con hôn huyết long cả ngày nhìn trời này đã thành một ma sủng mà sở thiên xem trọng nhất, chỉ dựa vào việc sở thiên giao sự an toàn của chú lệ á cho nợ mờ giờ, đến kẻ võ phu cũng có thể nhìn thấy địa vị của nó trong gia tộc Phất Lạc Địch Nặc, nhưng hôm nay hôn huyết long sắp chết rồi, mà còn là vì bảo vệ ba bác tát mà chết. Nhất thời, ba bác tát không cách nào tưởng tượng ra mình nên ăn nói thế nào với sở thiên vong linh cầm chu 4 triệu hoán tử thần. Ba bác tắt trong cơn cùng nộ, cuối cùng đã mở ra một màn chết chóc. Khoảng cách của cồn cắt và thành mã lệ liên không quá 30 dặm 30 giảm, đối với một cầm chút đủ sức phá được một tòa thành mà nói, quả thực quá ngắn Nợ mờ giờ đã chết, vậy thì để cả thành mã lệ liên bồi táng cùng. Ba bác tát cơ hồ đã mất đi lý trí, trong đầu cũng chỉ còn lại suy nghĩ này. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên ngơ ngẩn người, Hắn không ngờ khi nở mở giờ bị thường ba bác tát lại phản ứng kịch liệt thế này, cấm chú mà phát ra, mục tự nhiên cũng bị tiêu diệt, nhưng sở thiên đang ẩn thân phía sau cồn cắt thì sao? Đại doanh ngoài thành mã lệ liên thì sao? Con mẹ nó, ba bác tắt điên rồi, ngay cả an toàn của ông chủ cũng quên mất. Bầu trời chỉ có ánh trăng đỏ và lắc đắc vài ngôi sao, mau chóng đã trở nên tối lại đến mức không nhìn thấy bàn tay. Vốn dĩ là vị trí của vầng trăng đỏ treo cao nay đã xuất hiện một quần sáng trăng nguét. Các thương nhân trong thành mã lệ liên không biết xảy ra chuyện gì. Các phú hào ngoài thành cũng đang hưởng thụ giấc ngủ bình yên của mình. Nhưng, một số những cường giả có kiến văn, đã bắt đầu dao động. Vong Linh cấm chú. Chạy mau Cơ hồ trong cùng một thời gian, mấy chục thân ảnh từ các nơi nhảy lên trên không, tới tấp chạy thẳng về hướng bắc. Ba bác tát Dừng lại. Sở thiên không thể đợi thêm được nữa, nếu còn đợi nữa, e rằng hắn và và thành mã lệ liên đều phải đi gặp nữ thần sinh mệnh mất, hiện thân ra rồi bỏ mặt nạ xuống. Sở thiên hét lớn, có ông chủ ở đây. Nợ mơ giờ không chết được đâu. Ông chủ, nhìn thấy sở thiên, ba bác tắt sự tỉnh lại trong cơn phẫn nộ che lấp lý trí. Cấm chú đã bắt đầu, lời khẩn cầu cũng đã được tử thần nghe thấy, lúc này ba bác tắt muốn thu hồi cấm chú, cơ hội sẽ thành một câu chuyện cười Vết xẻo trên mặt nhăn nhúm lại vài hồi, ba bác tắt nhấn răng, rông lớn, chuyển. Dùng hết pháp lực trên người, ba bác tắt hai tay chỉ vào bầu trời phía xa, hai tay không ngừng kết ấn, chú ngự trong miệng liên tục đọc. Cuối cùng, quần sáng trắng đáng sợ trên bầu trời đã được mình xoay chuyển lệnh hướng, biến mất ở phía đằng xa. Nhìn theo hướng mà cầm chu di chuyển đến, sợ thiên thở vào một tiếng, chỉ cần mình và người nhà không sao là được. Còn về cấm chú bay nhầm đập vào đầu của ai, thì không phải là vấn đề sở đại thiếu ra quan tâm. Về hình, phong cầm chú đã khó, di dời hướng cấm chú còn khó hơn. Ba bác tát nay tiềm lực đã suy kiệt liền ngã bổ từ trên không xuống, còn hôn huyết Long đang trực tiếp được cốt lai bảo vệ cũng rơi xuống còn cát. Bộn bộn. Trong sự tĩnh mịch ở cồn cắt đông vang lên tiếng vỗ tay buồn bộn, mục từ từ xuất hiện, nụ cười vô cùng quỷ dị, có ý tứ, ha ha. Thượng cổ thánh tế tự và liệt vũ sắt thần hóa ra lại là cùng một người. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Vừa rồi ngươi không đào tẩu. Sở thiên meo mắt lại, ba bác tắt và hôn huyết Long đã hoàn toàn mất hết chiến lực hiện nay chỉ dựa vào sở thiên, tuyệt nhiên không phải là đối thủ của mục Dưới vong linh cầm chú, trốn hay không trốn cũng giống nhau thôi. Mụ chắp hai tay đằng sau lưng, đồng thời bên người hiện ra mấy chục trùy thủ màu vàng kim, phất lạp địch nặng, chỉ cần ngươi hồn thân. Ta sẽ lập tức giết quản gia và mà sủng của ngươi. Được, ta không ẩn thân. Sở thiên phong thả hẽ miệng cười, lần trước người thích sát ta và tạm tắc nhĩ, có phải là ngươi? Đương nhiên là ta, ngoài ta ra, trên đại lục còn có ai có thực lực này sao? Mục ngạo nghẽ đáp lời, ngươi cho rằng mấy loại bệnh độc vong linh này có thể giết được ta. Ha ha, mấy vị đại giáo chủ của Hắc Cám Thần Điện còn mạnh hơn tên quản gia của ngươi nhiều. Có thuốc giải của họ luyện chế. Ngươi giết không nổi ta đâu. Nói rồi, Mục liền đào tay, nhét mấy viên thuốc màu đen vào miệng, hừ. Bệnh độc trong cồn cắt này đã không còn tác dụng gì với ta rồi. Ha ha, Mục, ngươi nói phí lời quá rồi. Sở thiên hất cầm rồi trầm biếm, không ai dạy cho ngươi biết, sát thủ không nên nói nhiều lời sao. Ngươi hiện giờ không muốn trực tiếp giết ta à? Chà, thật đúng là có chút phiên phức. Mục đông nhiên lắp đầu, cười nói. Trưởng lão của hắc ám thần điện lệnh cho ta giết chết thượng cổ thánh tế tự, nhưng hắn cũng muốn ta thu phục liệp vũ sát thần. Hắc ám thần điện tại sao lại muốn giết ta? Sở thiên ngồi phịch xuống đất hỏi, ta không có hứng thú với quyền lợi của giáo đình. Ta biết ngươi không hứng thú với giáo đình, các trưởng lão cũng biết, nhưng thật đáng tiếc, thượng cổ thánh tế tự vẫn phải bị tiêu diệt. Mục tan nhẫn cười, còn về tại sao, ngươi có thể đi hỏi đại trưởng lão? Ngươi muốn bắt ra về gặp trưởng lão của hát ám thần điện ư? Sở thiên hỏi. Ngươi rất thông minh, nhưng người thông minh đều không sống được quá lâu đâu. Nói rồi, Mục Dương một cánh tay lên, sau đó một sợi xích màu vàng kim trói chặt sở thiên lại. Cái này là gì? Đấu khí hay là mà pháp? sợi xích trói vô cùng chặt, nhưng sở thiên lại cảm thấy một luồng ấm áp truyền ra từ sợi xích khiến mình thấy dễ chịu. Ừ! Đấu khí và ma pháp sao có thể sánh được với thuật thượng cổ đạo tặc của ta? Mục có chút tức giận, đôi mắt lại càng lộ ra ánh đỏ lựng sức mạnh của ta là thần lực giống với thượng cổ chúng thần. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên nhìn nờ mờ giờ đang không biết sống chết, trong lòng lại cười khổ, chẳng trách nờ mờ giờ lại bị thương như vậy, thân thể của nó có thể chống lại đấu khí, có thể không sợ ma pháp, nhưng vẫn chưa đạt đến mức chống cự được với thần lực. Thuật thượng cổ đạo tặc cùng với thần lực, khi có cả lãnh vực của ma thú cấp 10, tuyệt đối có thể tung hoành đại lục. Cho đến nay, cương giả của đại lục vẫn chưa có ai nắm bắt được thần lực, vậy thì cũng không thể ai bắt mục hiện thân được. Cộng thêm với binh khí được ra từ thần lực ngưng kết thành được điều khiển từ xa, có lẽ việc mục giết được một ma thú cấp 10 cũng không phải là viễn tưởng. ha, ha phất lạp định nặng. Chúng ta đi được chưa? Mục dương tay lên, muốn dắt sở thiên rời khỏi đó. Đợi đã. Sở thiên bội nói, ma sủng và quản gia của ta làm thế nào, chuyện được lấy tại full WN. Bọn chúng. Mục câu mày lại, cười lạnh, chết là xong. Nói rồi, một thanh trường đao màu vàng kim xuất hiện trên đầu nở mở giờ, hung hạng chém vào chiếc đầu rồng của nó. Sở thiên bông khân trương kêu lên, con mẹ ngươi, lao tử. Sở thiên còn chưa chửi xong, bất chợt nở mở giờ ngẩn đầu lên, há miệng ra cắn vào trường đao được thần lực ngưng kết thành Rộp doạn, rộp doạn. Hai con mắt của mục như đang muốn rơi ra, hôn huyết long nở mở giờ đã ăn sạch trường đao ấy rồi. Chà chà, đây là thứ gì vậy? Nở mờ giờ nuốt nước miếng, rồi liếm miệng một cái, nhắm mắt ngửi nhẹ mùi vị trên người, thơm quá. Không để ý đến những vết thương đầy trên người, nở mở giờ nghiêng đầu, từng miếng từng miếng ăn hết những trụi thủ đang cắm trên thân mình. Mục ngây người. Sở thiên thì hoàn toàn đỡ đẫn nhìn chiếc thuẫn ma pháp của pháp thần ba bác tắt cũng giống như thần lực kia đều đã bị ăn mất. Không thể nào! Không thể nào! Mục bông lơi chiếc xích trong tay, từng bước lui về phía sau, thần lực trước giờ hắn luôn tự hào này nay lại bị ăn sạch như không là gì, nhưng nờ mở giờ còn chưa ăn đủ, lại xoay trở lại, từ từ đến gần. Mắt nờ mở giờ nhắm lại, dựa theo mùi vị, nó bay đến trước mặt mục, sau khi ngửi người của mục rồi. Lẩm bầm nói, nhiều quá, ta còn muốn ăn. Nói rồi, nợ mờ giờ há rộng miệng. Nó muốn ăn mụ. Sở thiên meo mắt lại, đồng nhiên, sở thiên nảy ra một ý nghĩ hài hước. Nợ mờ giờ có thể ăn được thần lực, vậy, có phải cũng có thể ăn được thượng cổ chúng thần? Mục dù gì cũng là sát thủ được huấn luyện thành thục Sau khi một thời gian thất thần, lập tức gần thân đi. Khịt khịt, nợ mờ giờ hít mấy hơi thật sâu. Sau đó bay thẳng về một hướng. Thích ăn ngon chính là thiên tính của long tộc phương Đông. Về điểm này đã được nờ giờ kế thừa. Hôn huyết long thích ăn ngon có thể không ngửi được mùi vị của thức ăn không? Đương nhiên không thể. Hơn nữa nờ giờ dường như đã đi vào trạng thái huyền ảo. Thân lực vừa rồi còn khiến nó khổ sở. Lúc này lại một một hương thơm phân tán khắp nơi. Mặc cho mục cẩn thân nẽ tránh thế nào, nờ mờ giờ đang chảy nước miếng cũng bám chặt theo sau. đường chạy. Quay lại cho ta. Món ngon đang tràn đầy sự dụ dỗ chạy mất. Điều tiếc nuối này khiến nờ mờ giờ rất tức giận. Há to miệng bắt đầu hít một hơi điên cuồng. Trong chất mắt đất cắt bay mù mịt, cả bầu trời đấy cắt sỏi bị nờ mờ giờ hút vào miệng. Trong đống cắt ấy phản phất khí tức của những đạo sáng vàng kim ấy. Á! Thuật ẩn thân của mục đã thất bại. Sau khi hiện thân hắn kêu lên thảm thiết co quắc ở dưới đất. Còn trên người mục, những tia sáng màu hoàng kim đang không ngừng bị hút ra khỏi người chạy vào trong miệng nờ giờ. Mỗi lần một tia sáng bị hút đi, thân thể của mục lại giả nua đi một phần, còn đôi mắt đỏ lượng của hắn, cũng nhạt đi một phần. bụp Cuối cùng mục giống như một xác chết nằm sóc trên đất không còn cử động nữa, nờ giờ cũng đã ăn no, chậm rãi đáp xuống con cát, lắc lư cái đầu, rồi từ từ ngủ thiếp đi. Sở thiên ngơ ngẩn cả nửa ngày rồi, cuối cùng phát hiện xích trên người mình đã biến mất, kiểm tra ba bác tắt một lát, Hắn chỉ là bị hao tổn sức dẫn đến suy nhược, sau đó sở thiên gãi đầu, bước đến mục bên cạnh. Này, còn sống không? Sở thiên ác y đạp mạnh vào chân hắn, sau khi thấy hắn không động đậy, lại đạp thêm cái nữa, con mẹ nó, thế là chết rồi. Mở đá truyền tin ra, sở thiên gọi cho lỗ tây nạp, đợi đến lúc u minh làng đến, đến rồi, một người một sói len lén đưa ba bác tắt đang hôn mê và hôn huyết long đang ngủ say xưa về doanh địa. Ngoài ra, Thi thể của mục cũng được sở thiên để vào nhẫn ma pháp mang về. 9. Ánh bình minh hiền hòa xuất hiện, thành mã lệ liên phồn hoa vẫn giống như ngày thường, ồn ào náo nhiệt. Sau khi trải qua một trận kinh hãi về vong linh cầm chú, cuộc tụ hội của các phú thương đại lục lại lộ ra một trận máu tanh khác. Thành mã lệ liên huyên náo, nhưng ở nơi nào đó trên đại lục, lại đang ấp tủ một cơn sóng gió lớn hơn. Cầm chú của ba bác tắt đã được dịch chuyển đi. Quang cầu màu trắng đó cơ hồ bay đến một sơn quốc hẹp không có bóng người dưới sự triệu hoán của một lực lượng thần bí. Ẩm! Trong một thần miếu hoang phế, vong linh cấm chú nổ tung, trong chu vi 100 dặm, trước mắt đã biến thành địa ngục nhân gian. Ú linh, cương thi, thú dữ móng bút của tử thần không ngừng thoát ra từ hổ huyện, xé nát tất cả mọi thứ trước mắt. Đồng nhiên, trong thần miếu hoang phế ấy, một pho thần tượng vận chiếc áo tràng sắc máu đỏ tươi, phóng ra một sắc thái tăm tối. Dường như đang vũ động cùng vong linh cấm chú. Không biết bao lâu sau, uy lực của cấm chú cuối cùng đã hao tận, móng đuốt của tử thần cũng rời bỏ nhân gian, nơi không thuộc về họ, có điều, một thân ảnh lại tịch mịch ở lại đó. 9. Biện cấm, thân ảnh đang tịch mịch hát hiu đó đống đứng dậy. Sau khi cặp hải thần kia chết, đã không còn nhãn thần khiến mọi người kinh hãi đấy nữa, lúc này hắn đang tràn đầy sự hưng phấn trong cơn nghiện máu, hoặc nói đó là sự kích động. Một cánh tay trắng non trong trẻo, nắm lấy trường mâu bên vương tọa, láo bằng hữu, chúng ta sẽ không tịch mịch nữa rồi.